Cho nên mấy xương tương đối lúc sau, Minh Nguyệt tự động liền lui cư nhị tuyến đương trợ thủ, đảo cũng là cũng có thể ở một bên thâu sư không ít. Nay một lớn một nhỏ hai nữ nhân ở trong phòng bếp bận việc vui vẻ vô cùng, ra ngoài vài người đều cảm thấy hình ảnh này là ngoài ý muốn hài hòa, mọi người đều chờ đợi tương lai Âu Dương đêm có thể đem thản nhiên cấp quải về nhà tới, hình ảnh này liền sẽ lưu tại Âu Dương gia. Âu Dương đêm đối với mọi người treo chọc không tỏ ý kiến, hắn mới không phản ứng bọn họ đâu, hiện tại hắn còn cái gì đều không có trừ bỏ Âu Dương người nhà một thân phận. Hắn hai bàn tay trắng. Hắn còn không thể cấp thản nhiên tương lai cái gì bảo đảm. Cho nên hiện tại hắn sẽ không đi nói, hắn không nghĩ dọa hư thản nhiên, chờ đến hắn cảm thấy tới rồi thích hợp thời điểm hắn sẽ chính mình tự mình nói cho thản nhiên, cho nên Âu Dương đêm cảnh cáo bọn họ ở thản nhiên trước mặt không cần nói lung tung. Lần này liền lao ra tử đều cười. Thật là một đôi tiểu nhi nữ, một cái là giữ kín như bưng, một cái là băng tuyết thông minh lại duy nhất tại đây chuyện thượng chỉ trì là cấp sát bên cạnh nhìn này liền can người chờ. Bất quá nếu Âu Dương Đêm nói như vậy, đại gia cũng liền không nhiều lắm sự, dù sao nếu là chờ đến về sau Âu Dương Đêm còn không có hành động bọn họ liền giúp hắn vật trần, hiện tại còn sớm, tựa như Âu Dương Đêm nói, bọn họ sợ đem thản nhiên cấp sợ hãi, kia tiểu nha đầu mãn đầu vóc thật giống như chỉ có kiếm tiền sinh ý dường như. Kia kiếm tiền chú ý quả thực là một người tiếp một người, phía trước công ty game Âu Dương luôn cũng có tham gia, cho nên Âu Dương gia cũng đại khái biết chút tình huống. Đối thản nhiên này đó ý tưởng mọi người đều rất tò mò bọn họ rốt cuộc là từ đâu tới. Cho nên a nay tiểu nha đầu bọn họ là hoàn toàn nhìn không ra tới có ý tứ này. Bất quá liền tính hiện tại làm đại gia điểm danh Âu Dương đêm tâm tư đại gia cũng sẽ không thật sự đi nói. Rốt cuộc nhà này đối thản nhiên động tâm tư cũng không biết Âu Dương đêm một cái, còn có Phùng Thiệu. Tuy rằng này Phùng Thiệu tựa hồ chính mình còn không có minh bạch chính mình tâm tư, nhưng là hắn rất nhiều cách làm đã là thực rõ ràng. Người sáng suốt vừa thấy là có thể biết đây là nam hải tử đối khác phái hảo cảm, nếu không phải bởi vì như thế, hắn như vậy sẽ đối thản nhiên như thế ngoại lệ. Phùng thiệu năm nay đều 24-25, vẫn là giống như trước đây, đối với bất luận cái gì nữ hải tử đều là. Chưa từng có cái thương hương tiếc ngọc bộ dáng, cũng chỉ có thản nhiên là cái ngoại lệ. Ở phùng thiệu trong lòng cũng cũng không có cảm thấy thản nhiên không phải nữ hải tử, làm như là nam hải tử tròn nên mới sẽ ngoại lệ nhưng là hắn cũng không cảm thấy chính mình đối Thản Nhiên có bao nhiêu là thù, đây là chính hắn không có chú ý tới, đây mới là lơ đãng phát ra từ nội tâm cách làm. tuy rằng Phùng Thiệu vẫn luôn ở trong lòng nói cho chính mình Thản Nhiên chính là chính mình một cái tiểu muội muội, hắn chiếu cố nàng là hà là, nhưng là trong nhà muội muội nhưng không chỉ là Thản Nhiên này một cái, nhưng là hắn lại trước nay không có đối mặt khác muội muội tốt như vậy quá, những cái đó muội muội khi còn nhỏ vừa thấy đến hắn đã bị hắn dọa khóc cho rằng việc này chính là không thiếu bị Âu Dương cầm giáo dục, nam Hải tử phải có phong độ, muốn lê nhượng nữ sĩ, đặc biệt là so. Với chính mình tuổi còn nhỏ càng muốn cho bọn họ một ít. Đáng tiếc này giáo dục Phùng Thiệu liền tính là nghe được lỗ tai đều trưởng kén hắn cũng là làm theo làm theo ý mình, dù sao hắn chính là không thích những cái đó cả ngày khóc sức mướp nữ Hải tử. Muốn nói như vậy hoặc là có người nói, có lẽ Phùng Thiệu thích nữ Hải tử là cái loại này giả tiểu tử tính cách đâu. Những cái đó nữ hài tử không phải cũng không giống giống nhau, tiểu nữ hài luôn là khóc sướt mướt cả ngày cùng nam hài tử cùng nhau chơi, như vậy nữ hài tử hẳn là sẽ không bị phùng tiểu chán ghét đi. Đáng tiếc chúng ta phùng gia đại thiếu gia đối như vậy nữ hài tử cũng cảm thấy phiền toái rốt cuộc không phải tiểu nam hài có thể không cao hứng liền đánh một trận giải quyết, như vậy nữ hài tử rốt cuộc vẫn là nữ hài tử, ngươi nếu là thật sự cùng nàng đánh một trận đi, các đại nhân sẽ nói đâu, ngươi nếu là không để ý tới nàng đi. Nàng còn truy ở người mặt sau không thuận theo không buông tha không dứt nếu bản về luận, như vậy có lý không tha người nữ hải tử càng là phiền toái Cho nên lâu, đối với nhà của chúng ta đại thiếu gia tới nói, này nữ hải tử nói tóm lại chính là cái phiền toái sinh vật, hắn chính là không thích, mặc kệ nói cái gì chính là không thích. Thản nhiên sao, không phải hắn đối thản nhiên đặc thù, mà là bởi vì thản nhiên bản thân chính là cái bất bình thường nữ hải tử, loại này phùng thiệu trước nay chưa thấy qua, một chút đều không dính người. Cũng không phải cái loại này động bất động liền khóc sức mướt nữ hài tử, cũng không phải cái loại này đặc biệt bá đạo cường thế, cái gì đều ngao chiếm thượng phong, chính là không lý cũng một hai phải tìm ra lý nữ hài tử, càng không phải cái loại này cùng nam hài tử không có gì khác nhau một. Chút nữ hài tử dạng đều không có, lại ở thể lực thượng không bằng nam sinh còn không chịu thua nữ hài tử, luôn là đây là một cái cùng hắn ấn tượng giữa nhiều có nữ hài tử đều bất đồng nữ sinh. Một cái làm phùng thiệu một chút đều chán ghét không đứng dậy nữ sinh Cho nên Phùng Thiệu cảm thấy chính mình đối thản nhiên đặc biệt hảo thực bình thường A, vũ kiến bân đối chính mình cái này cháu ngoại gái không phải cũng thực tốt sao. Phùng Thiệu loại này lừa mình dối người ý tưởng làm hắn ngày sau thật là hối hận đã chết, đáng tiếc có một số việc thời cơ là quan trọng nhất. Nếu lúc trước là Phùng Thiệu sớm một ít suy nghĩ cẩn thận chính mình đối thản nhiên yêu thích căn bản không phải huynh trưởng đối muội muội mà là nam nhân đối nữ nhân thưởng thức cùng yêu thích, hắn sớm một ít suy nghĩ cẩn thận, sớm một ít hành động, có lẽ vẫn là có chút cơ hội đi. Rốt cuộc thản nhiên vẫn luôn cảm thấy chính mình tâm lý tuổi khá lớn, mặc. Dù muốn tìm cũng nên tìm một cái tuổi không trọng sinh sau chính mình lớn hơn một chút. Bất quá này cũng gần chỉ là thản nhiên ngay lúc đó ý tưởng, đôi khi à, người không phải sống được thời gian trường trong lòng liền cũng đủ thành thục, cho nên thản nhiên cái này lý luận bất quá là nàng ý nghĩ của chính mình. Tuy rằng thản nhiên là trọng sinh trở về, nhưng là nàng bất quá là mặt ngoài thoạt nhìn so bạn cùng lứa tuổi thành thục một ít. Là bởi vì nàng nhân sinh lịch duyệt muốn so bạn cùng lứa tuổi nhiều một ít, suy xét sự tình có lẽ người khác muốn chu toàn một ít, nhưng là này cũng không đại biểu trong lòng muốn thành thục rất nhiều, cho nên a thứ này rất khó giảng, lại quá 10 năm nàng nói không chừng còn không bằng Âu Dương đêm đâu. Kết âm lịch phía trước, Âu Dương đêm liền đi tham gia tập huấn. năm 27 hắn đi tập huấn tập hợp phía trước cùng thản nhiên cùng nhau trở về tranh dê thị nhìn nhìn với người nhà cùng mạnh đi xa phu thê, tuy rằng chỉ là ở nhà ăn bữa cơm, nhưng là nửa năm không thấy. Bà ngoại thẩm lan thấy Âu Dương đêm như vậy vội còn có thể nghĩ trở về nhìn xem các nàng vui vẻ nói phải làm một bàn lớn đồ ăn, kết quả bị thản nhiên cấp cản lại. Thản nhiên nói Âu Dương đêm là trở về xem người, lại không phải xem đồ ăn, mấy ngày nay nàng đã cho hắn bổ vài thiên, này đốn bình thường điểm làm điểm tiểu dạ thích ăn là đủ rồi, không cần quá phiền thoái. Có về điểm này thời gian bà ngoại vẫn là cùng bọn họ cùng nhau nhiều liêu sẽ thiên càng tốt, Âu Dương đêm cũng tiếp nhận nói không cần quá phiền thoái, hắn thật dài thời gian không gặp bà ngoại. Bà ngoại ngồi xuống bồi hắn trò chuyện đi. Thẩm Lan nhìn hai đứa nhỏ đều nói như vậy cũng liền không kiên trì, ngẫm lại cũng là, châu này cũng không thể ăn cái mập mạp, ăn này dừng lại bữa cơm Âu Dương đêm lại ăn không ngon, thật là đau lòng chết nàng. Tuy rằng mấy ngày nay Âu Dương đêm bị thản nhiên cấp bổ béo mấy cân, nhưng là vẫn là so với phía trước đi đi học trước muốn gầy một ít, khẳng định là ăn không ngon, Thẩm Lan liền dặn dò Lý Minh về sau muốn nhìn chằm chằm tiểu Dạ hảo hảo ăn cơm, khẳng định là hắn ngày thường chỉ lo chiếu. Cố Tức Phụ không thấy hảo tiểu dạng thẩm lan lời này vừa nói ra đại gia liền đều cười duy độc lý minh cảm thấy bản thân là thật sự đoan ngưỡng a hắn là tìm cái bạn gái tính toán qua năm kết hôn chính là hắn cũng không có liền bởi vì mặc kệ âu dương đêm a đây chính là hắn công tác a đối đãi công tác hắn luôn luôn là thực nghiêm túc a thướng chi nếu là âu dương đêm cũng có cái sơ suất hắn cái này tiểu sư tỷ còn không được hủy đi hắn a phía trước thản nhiên chính là ngàn công đạo vạn công đạo làm hắn chiếu cố hảo âu dương đêm hắn Như vậy dám không nghiêm túc mà đối đại A, cho nên hắn là thiệt tình oan buồng A, nhưng là đối với lão nhân gia nói hắn cũng không dám phản bác, trừ phi hắn ngại chính mình mệnh quá giải. Thản nhiên nhìn Lý Minh cười đến hảo không vui, tiểu tử này hắn cũng coi hôm nay, ai làm hắn lúc trước tìm bạn gái còn gạt chính mình, xứng đáng. Chương 416 Truy nữ ba chữ quyết Thản nhiên luôn luôn mang thủ, Lý Minh tìm bạn gái sự tình vẫn là lần này hồi đế đô về sau chính thức hướng thượng cấp đệ trình kết hôn báo cáo thời điểm thản nhiên mới biết được. Gia hỏa này chuyện lớn như vậy cư nhiên giấu giếm thản nhiên lâu như vậy, nàng tự nhiên là sinh khí, thật là nàng vẫn là Lý Minh sư tỷ đâu, cư nhiên gặp nàng, thật là chán ghét, hiện tại bị bà ngoại chế nhạo hắn thật là xứng đáng. Nhìn cái gì mà nhìn, lại xem thản nhiên cũng không tính toán giúp hắn, thật là ai muốn xen vào hắn. Lý Minh biết chính mình lần này đem thản nhiên đắc tội không nhẹ, từ trở lại đế đô thản nhiên liền không như thế nào xử lý quá hắn, hắn biết không vì khác chính là bởi vì chính mình tìm bạn gái muốn kết hôn sự tình kỳ thật hắn cũng thật là cảm thấy ở không có định ra tới phía trước không dám nói, tuy rằng chính mình điều kiện không kém, nhưng là nhân gia nữ hài tử điều kiện càng tốt, tuổi còn trẻ chính là đại học giảng sư, chính mình chỉ là cái cao trung tốt nghiệp mà thôi, nhân gia ở không có. Đáp ứng gả cho chính mình phía trước, hắn không dám khẳng định có thể hay không được việc, cho nên mới không nói cho thản nhiên. Nếu là biết thản nhiên như vậy để ý chuyện này như vậy mang thủ, hắn lúc trước nên trước tiên nói một tiếng, cũng không đến mức hiện tại thản nhiên đều không phản ứng hắn. Ai thật là đều do chính hắn. Đừng nhìn ngay thường Lý Minh ở thản nhiên trước mặt giống như tiểu tức phụ dường như, nhưng là làm việc chính là thực dứt khoát lưu loát, mặc dù là truy nữ hải tử cũng là mau chuẩn tàn nhẫn tam tử muốn quyết chặt chẽ nhớ trái tim. Mau, ra tay muốn mau. Chuẩn, hành động mục tiêu muốn chuẩn. Tàn nhẫn, muốn hung hăng ném xuống chính mình mặt mũi, ở ngay lúc này mặt mũi không quan trọng, quan trọng là có thể đuổi tới tức phụ. Đừng nhìn Lý Minh cảm thấy ở không có hoàn toàn định ra tới phía trước không thể nói. Kỳ thật hắn trong lòng đã sớm hạ quyết tâm nhất định phải đem cô nương đuổi tới tay, cái kia khả năng tính cơ hội là không tồn tại, chính là bởi vì hiểu biết Lý Minh, thản nhiên mới cảm thấy hắn kia bất quá là lấy cớ mà thôi, cho nên càng thêm tức giận. Lý Minh đang nghĩ ngợi tới rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể làm thản nhiên tha thứ hắn, kết quả không nghĩ tới thản nhiên trước mở miệng. Tuy rằng hắn vội vàng tìm bạn gái còn không nói cho chúng ta biết là hắn không đúng, bất quá hắn đã già đầu rồi, cũng nên tìm cái tức phụ. Chỉ là không nghĩ tới xuống tay nhanh như vậy. Thản nhiên lời này rõ ràng là cho Lý Minh cái dưới bậc thang, thản nhiên không cao hứng là bởi vì hắn không nói cho tin tức này. Chính là mặc kệ nói như thế nào Lý Minh cũng là thản nhiên tiểu sư đệ, tiểu sư đệ kết hôn chuyện lớn như vậy, thản nhiên cái này đường sư tỷ tự nhiên là muốn xem vào. Là là, là ta suy xét không chu toàn, phía trước nên nói cho đại gia, này không phải sợ cuối cùng thành không được mất mặt sao. Đại gia liền tha thứ ta một chút đi, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Lý Minh chạy nhanh theo bậc thang liền hạ, lúc này nếu là không dưới, đó chính là ngốc tử, chạy nhanh thái độ phi thường trầm thành khẩn nhận sai. Đây mới là việc cấp bách phải làm sự tình. Như thế nào ngươi còn tưởng có lần sau? Ngươi tính toán kết vài lần hôn. Thản nhiên vừa nghe hắn lời này trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tức giận nói. Không đúng không đúng. Ngươi xem ta này nhất buồn, không có lần sau tuyệt đối đã không có. Lý Minh bị thản nhiên này trừng, hắn chạy nhanh sửa miệng. Hắn cũng không biết là làm sao vậy. Ngày thường nói chuyện khá tốt, nay vừa đến thản nhiên trước mặt liền bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ, giống như đều sẽ không nói dừng như. Ha ha ha. Mọi người xem Lý Minh này phó quấn bách bộ dáng, đều nở nụ cười, Thẩm Lan càng là điểm điểm thản nhiên tay, làm nàng vẫn là đừng khi dễ Lý Minh, nhìn xem đem Lý Minh đều sợ tới mức sẽ không nói. Cười đùa nửa ngày, Thẩm Lan cùng Vu Lệ Phương hai người đi nấu cơm, thản nhiên tiếp tục nói để tài vừa rồi. Lần này không có vui đùa mới đứng đắn lên. Thản nhiên biết Lý Minh tuy rằng công tác nhiều năm, nhưng là bọn họ ngày thường thu vào cũng không tính cao, có lẽ so với bình thường dân chúng hẳn là cũng không tính thiếu, nhưng là Lý Minh là cái hiếu thuận hài tử, đại bộ phận tiền lương tiền trợ cấp đều gửi về quê giao cho phụ mẫu của chính mình. Ngày thường hắn ăn trụ mặc quần áo đều không cần tiêu tiền bên người cơ bản cũng không như thế nào lưu tiền, cho nên này hiện giờ muốn kết hôn thản nhiên không thể không thế hắn tính toán. Thản nhiên nghĩ nghĩ đem chính mình phía trước ở đế đô mua mấy bộ chung cư trong đó có bộ không trang hoàng chuẩn bị đưa cái Lý Minh, bọn họ thích cái gì phong cách chính bọn họ đi trang hoàng, tiền từ thản nhiên bỏ ra. Thản nhiên còn suy xét đến mấy năm nay Âu dương đêm đều phải ở tương nam đọc sách, Lý Minh hẳn là cũng là muốn ở bên kia, hơn nữa hắn tương lai tức phụ cũng là tương nam quân chính giảng sư, cho nên còn muốn ở bên kia cho bọn hắn dàn xếp căn hộ, chuyện này thản nhiên tính toán làm trịnh sư mưu hỗ trợ dàn xếp một chút. Rốt cuộc Lý Minh cũng coi như là người một nhà, không thể ủy khuất hắn Mặt khác thản nhiên tính toán cấp Lý Minh 100 vạn làm chính mình Cái này sư tỷ đưa cho hắn kết hôn tiền biếu. Này tiền tuy rằng ở dân chúng trong nhà nghe tới là cái đại sổ mục Nhưng là đối với thản nhiên tới nói cũng không xem như quá khoa trương bút tích Không tính quá nhiều nhưng là cũng không ít Đối với thản nhiên tới nói Lý Minh đang giá cái này số lượng Những năm gần đây thản nhiên bên người người đều đi theo nàng kiếm tiền Duy độc Lý Minh giống như ở phương diện này không có Dính quá cái gì quang, thản nhiên liền vẫn luôn nghĩ chờ đến hắn kết hôn thời điểm lại bồi thường hắn một ít. Thản nhiên đem ý nghĩ của chính mình vừa nói, người trong nhà nhưng thật ra không có gì ý tưởng, này tiền là thản nhiên chính mình kiếm được, nàng nguyện ý cho ai là chuyện của nàng, bọn họ không có quyền can thiệp, cũng không có lý do gì can thiệp. Mặt khác Lý Minh mấy năm nay đối với gia, đối thản nhiên một nhà ba người cũng giúp không ít vội, đại sự tiểu tình cũng luôn là bận trước bận sau. Tuy rằng lúc này Thản Nhiên lấy Lý Minh Sư tỷ tự cho mình là đại gia giống như không làm minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn họ cũng không tính toán quan tâm, Thản Nhiên sự tình quá phức tạp, đôi khi liền tính nói bọn họ cũng chưa chắc có thể làm minh bạch. Người nhà không có gì phản ứng, nhưng thật ra Lý Minh cảm thấy Thản Nhiên cấp quá nhiều, hắn nói tuy rằng chính mình là sư đệ, nhưng là tốt xấu hắn cũng là cái đại nam nhân, muốn cưới vợ phải nhờ vào chính mình năng lực, như thế nào có thể muốn Thản Nhiên tiền đâu? Hắn không thể tiếp thu Nếu thản nhiên muốn đưa hắn chỉ có thể tiếp thu tương nam một bộ phòng ở, hai phòng một sảnh là đủ rồi, đủ bọn họ vợ chồng hai người trụ là đủ rồi. Đối mặt Lý Minh không lòng tham, thản nhiên cười, đại gia cũng cảm thấy hắn quá đáng yêu, còn có người tặng đồ một hai phải cự tuyệt. Hùng chi đối thản nhiên tới nói mấy thứ này cũng không phải như vậy trọng lễ, chính là Lý Minh lại làm như vậy, đại khái cũng là thản nhiên coi trọng hắn nguyên nhân đi. Tuy rằng Lý Minh không tính toán tiếp thu thản nhiên đưa toàn bộ, vốn dĩ quyết tâm còn rất kiên định mà. Bất quá cuối cùng vẫn là bị thản nhiên cấp thuyết phục. Thản nhiên nói này đó cũng không phải cho hắn, mà là hướng về phía tân nương tử mặt mũi. nàng không thể làm nhân gia chê cười tân nương tử gả cho kẻ nghèo hèn đi, cái gì đều không có, nhân gia cô nương có thể coi trọng ngươi tuy rằng cũng không để ý ngươi có hay không phòng ở, có hay không tiền, nhưng là ngươi không cảm thấy chính mình có trách nhiệm phải cho nhân gia tốt sinh hoạt cùng lưu việt vật chất điều kiện sao. Này hai căn hộ là bọn họ sinh hoạt cơ bản bảo đảm, mà 100 vạn giảm có 50 vạn là cho nhân gia cô nương tiền biếu lại không phải cho hắn Lý Minh, dư lại một nửa Lý Minh dùng ở kết hôn mời khách cho cha mẹ vẫn là mặt khác sử dụng thượng thản nhiên cũng không quản, vì có thể đối tương lai sinh hoạt có điều bảo đảm, thản nhiên còn tính toán cho bọn hắn mua 50 vạn cổ phiếu quỹ bảo hiểm, thứ này thản nhiên sẽ tìm người giúp bọn hắn xử lý, cũng không tính toán giao cho chính bọn họ xử lý, thản nhiên nhưng không tin giao cho Lý Minh có thể xử lý tốt, cho nên vẫn là giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ thản nhiên yên tâm một ít. Này 50 vạn sinh ra tiền lời mỗi nửa năm cấp Lý Minh để một lần, bắt được cái này tiền chính bọn họ quyết định dùng như thế nào, cái này thản nhiên liền mặc kệ. Bị thản nhiên này một hồi nói lúc sau Lý Minh liền cảm thấy chính mình thanh em yếu đi không ít. Đúng vậy, chỉ dựa vào chính mình tiền lương có lẽ thật sự không có cách nào cấp thê tử thật tốt sinh hoạt, nhưng là hắn có thể nỗ lực, bất quá hắn công tác tính chất giống như cùng kiếm tiền là không có gì quan hệ, thản nhiên nói như vậy cũng là một phen hảo ý, nhưng là hắn xác thật là cảm thấy chính mình chịu chi hổ thẹn. Cái gì cũng chưa đã làm liền thu thản nhiên như vậy đồ vật. Không nói những cái đó tiền, chính là hai căn hộ liền giá trị không ít tiền đâu, không nói tương nam mấy năm nay phát triển, giá nhà không thấp, liền nói đế đô phòng ở, thản nhiên nói căn hộ kia chính là ở Hoàng Kim đoạn đường A, ngay cả đế đô vùng ngoại thành phòng ở đều mua không nổi lý minh trước nay cũng chưa tưởng nhiều chính mình sẽ có một bộ chu tước đường cái phòng ở A. Chu tước đường cái chính là dựa gần tử kim thành toàn đế đô đệ nhất đường cái A, Phòng chừng chính là Lý Minh nỗ lực tam đời cũng chưa chắc có thể mua nổi này một bộ phòng ở, cho nên này lễ vật quá mức quý trọng, Lý Minh thật sự cảm thấy chính mình không thể thu. Đối với Lý Minh băn khoăn thản nhiên cũng là minh bạch, cuối cùng thật sự không có biện pháp, Thản nhiên đành phải nói, mặc kệ nói như thế nào Lý Minh đều là chính mình sư đệ, nàng nhưng không nghĩ bị người ta nói chính mình sư đệ cư nhiên nhặt tử quá đến như vậy gian nan chính mình cái này sư tỉ đều mặc kệ, nàng là suy xét đến chính mình mặt mũi mà thôi. Lời này Lý Minh tự nhiên biết không phải thật sự, thản nhiên chính là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, thản nhiên là cái dạng gì người Lý Minh nhất hiểu biết bất quá, thản nhiên nói như vậy bất quá là vì làm hắn tiếp thu thản nhiên muốn tặng cho đồ vật của hắn. Lý Minh còn muốn nói chút gì đó thời điểm, mạnh đi xa mở miệng, đây là nhà mình nữ nhi tâm ý, hy vọng Lý Minh vẫn là nhận lấy đi, tựa như thản nhiên nói, Lý Minh tuy rằng không phải bọn họ người nhà, nhưng là mấy năm nay đã giống như cùng nhà bọn họ người là một cái chính thể. Bởi vì Lý Minh công tác tính chất rất nhiều chuyện đều không có phương tiện, Thản Nhiên như bây giờ làm là biện pháp tốt nhất, hắn nếu là không cần chính mình nữ nhi trong chốc lát nên xin khí. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Lý Minh cảm thấy lại nói nhiều liền thật là làm kiêu, xem ra về sau hắn chỉ có dùng chính mình hành động tới hồi báo Thản Nhiên. Mặc dù là không có này đó tặng, Lý Minh tin tưởng chính mình cả đời này đều sẽ đi theo Thản Nhiên, huống chi Thản Nhiên đối hắn tốt như vậy, dù sao sư đệ liền sư đệ đi. Tuy rằng ở tuổi thượng thản nhiên so với chính mình chính là cái tiểu nha đầu, nhưng là rất nhiều chuyện thượng, mấy năm nay Lý Minh sắc thật cũng không thiếu chịu thản nhiên chiếu cố, thản nhiên cái này sư tỷ cũng coi như là danh xứng với thực. Mấy đẩy mấy làm lúc sau, Lý Minh vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận rồi thản nhiên an bài, đồng thời đối thản nhiên cũng là tâm tồn cảm kích, chính mình có cái tiểu sư tỷ sự tình Lý Minh phía trước cũng nói cho bạn gái, lần này trở về nhất định phải mang bạn gái trở về gặp thấy thản nhiên trông thấy chính mình vị này tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng là lại đối hắn thật sự thực chiếu cố tiểu sư tỷ chương 417 thiết hã tử lúc này đây Âu Dương đêm tập huấn là toàn phong bí thức cho nên Lý Minh không cần cùng đi lần này là Lý Minh bồi Âu Dương đêm trở về lại đem hắn đưa đến tập huấn điểm liền hoàn thành nhiệm vụ bởi vì kết hôn báo cáo đã phê xuống dưới quá xong năm Lý Minh liền tính toán kết hôn cho nên lúc này đây mặt trên cố ý chuẩn hắn giả làm hắn ăn tết có thể về nhà Hắn tính toán đem Âu Dương đem đưa đến tập hợp mà lúc sau hắn liền sẽ tương nam đi trước bái kiến tương lai tức phụ cha mẹ, được đến bọn họ đồng ý lúc sau liền mang theo tức phụ về nhà ăn tết trông thấy phụ mẫu của chính mình đi. Tuy rằng phía trước Lý Minh cũng đã gặp qua bạn gái cha mẹ, nhưng là tình huống lần này không giống nhau, xem như chính thức thỉnh cầu bạn gái cha mẹ đem chính mình nữ nhi gả cho hắn, đây chính là chính thức bái kiến tương lai nhạc phụ mẫu, cho nên tuyệt đối là qua loa không được. Ở chỗ ra ăn qua cơm trưa lúc sau. Âu Dương Đêm liền cùng Lý Minh xuất phát, rốt cuộc thời gian không nhiều lắm, Âu Dương Đêm có thể trở về một chuyến cũng không dễ dàng, đại gia cũng liền không nhiều lắm lưu hắn. Trước khi đi thời điểm thẩm lan cấp Âu Dương Đêm mang theo không ít ăn ngon, nói là sợ hắn tới rồi bên kia ăn không ngon lại gầy, Lão thái thái chính là muốn đau lòng hắn. Âu Dương Đêm tuy rằng biết chính mình liền tính mang theo mấy thứ này phỏng trừng cũng không có biện pháp ăn, rốt cuộc hắn là đi bộ đội tập huấn, lại không phải đi dạo chơi ngoại thành, đi phỏng trừng phải nộp lên. Bất quá đây là lão nhân ra tâm ý, hắn không có cự tuyệt, cũng không có nói cho thẩm lan nàng này phiên hảo ý sợ là lãng phí. Thản nhiên trước kia xem qua không ít quân lữ để tài điện ảnh kịch, liền tính là không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy đi, đừng nói là đồ ăn vật ăn, sợ là lần này đi ngay cả di động cũng phải nộp lên, này một tháng thời gian phỏng trừng cũng rất khó nhận được hắn điện thoại, bất quá thản nhiên sẽ không hỏi, nàng không muốn nghe Âu Dương đêm giải thích, không nghĩ nhìn đến hắn kêu cảm thấy xin lỗi ánh mắt, cho nên nàng cái gì đều không hỏi. Về trong khoảng thời gian này tiểu dạ có thể hay. Không cho chính mình gọi điện thoại linh tinh, bởi vì nàng biết này cũng không phải tiểu dạ cố ý. Âu Dương đêm mang đi chính là một đống lươn ăn, mà Lý Minh mang đi lại là càng nhiều thứ tốt, này đó đều là bị thản nhiên buộc mang. Tuy rằng dùng bức tới hình dung có chút khoa trương, nhưng là lại thật là thản nhiên hơn phân nửa dùng cưỡng bách hắn phương thức mang. Mấy thứ này bên trong đại bộ phận là một ít dược liệu. Một ít mấy trăm năm tả hữu nhân xâm cùng linh chi gì đó. Đều là chút trên thị trường tuyệt đối tính làm là dù ra giá cũng không có người bán thứ tốt, liền tính là có tiền đều mua không được đồ vật, Thản nhiên đem mấy thứ này giao cho Lý Minh, làm hắn một bộ phận giao cho phụ mẫu của chính mình, mặt khác một bộ phận đưa cho nhạc phụ tương lai mẫu, mấy thứ này chính là so tiền tài tới càng dai chân quý đồ vật. Tuy rằng ở bên ngoài chúng nó giá trị rất cao, nhưng là đối với Thản nhiên tới nói đảo không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, ở trong không gian có rất nhiều, nếu không phải sợ dọa đến nhân ra. Thản nhiên nếu không liền đem ngàn năm nhân sâm lấy ra tới một chi đưa cho Lý Minh. Bất quá này mấy trăm năm đồ vật liền đủ để cứu người tánh mạng. Này đó đã vậy là đủ rồi. Chư bỏ dược liệu ở ngoài, Thản nhiên còn tặng một đôi phỉ thúy long phượng bài cấp Lý Minh vợ chồng hai người, bộ dáng là dựa theo lúc trước Thản nhiên đưa cái Âu Dương đêm kia một khối long bài cùng chính mình kia khối phượng bài bộ dáng phía trước tìm sư phó điêu khắc, nguyên bản muốn đặt ở Thúy Nguyệt Hiên hàng triển lãm. Hiện tại đưa cho Lý Minh, thật là làm Lý Minh có chút thụ sủng nhược kinh đẩy chống đẩy cự nửa ngày vẫn là nhận lấy. Thản nhiên quyết định sự tình sợ là rất khó thản nhiên có thể thay đổi, hùng chi là luôn luôn ở thản nhiên trước mặt không có quyền lên tiếng lý minh. Cuối cùng tự nhiên là vô điều kiện phục tùng thản nhiên mệnh lệnh. Tự nhiên thản nhiên cuối cùng chính là dùng mệnh lệnh khẩu khí đem chuyện này định ra tới. Lý minh không có biện pháp cãi lời. Âu Dương đem cùng Lý minh cùng nhau đi rồi lúc sau, thản nhiên cùng người nhà ở dê thị ở hai ngày liền xuất phát đi Thiên Hoa Đảo. Tiểu gia hỏa Thụy Lâm đã sớm muốn đi bờ biển chơi. Mỗi lần đi thiên hoa đảo liền số hắn vui vẻ nhất, đứa nhỏ này coi chăng là thực thích biển rộng, một khúc thiên hoa đảo liền hướng bờ biển hướng, đến ăn cơm thời điểm kêu đều kêu không trở lại. Vui vẻ nhật tử luôn là quá thật sự mau. kỳ nghỉ ở bay nhanh kết thúc lúc sau. Thản nhiên trở lại đế đô tiếp tục đi học, đồng thời chính là vội vàng chuẩn bị công ty game thành lập, vội đến lợi hại. Mà Âu Dương đêm cũng là trực tiếp tập hấn xong liền trực tiếp trở về tương nam, hắn tham gia tập hấn không phải trường học tổ chức. Là này một đám bộ đội đặc chủng chiêu tân nhân tuyển chọn tập huấn, hắn cũng coi như là hàng không nhân viên, vốn là trong khi 3 tháng tập huấn, Âu Dương đêm chính là bị an bài áp súc ở một tháng hoàn thành lần này tập huấn. Chính là vì không cần thỉnh quá nhiều thời gian giả, tuy rằng Âu Dương đêm ở việc học thượng chưa chắc sẽ rơi xuống công khóa, nhưng là hắn ở trường học còn có rất nhiều sự tình, cho nên vẫn là muốn nhanh lên trở về cho nên mới ở tập huấn giữa quả thực chính là liều mạng tư thế hoàn thành sở hữu huấn luyện. Lúc trước Âu Dương Đêm mới vừa đi tham gia tập huấn thời điểm, rất nhiều người đều coi thường hắn, không ít người đều biết hắn là hàng không xuống dưới, nhân gia đều có nguyên lai like lão bộ đội, hơn nữa đều là ít nhất một năm trở lên binh, giống Âu Dương Đêm loại này còn ở trường học đi học học viên cũng tới tham gia lần này tuyển chọn tập huấn, thật là làm cho bọn họ có loại không thoải mái cảm giác, này bộ đội đặc trùng tuyển chọn xưa nay không đều là chú ý thực lực cùng công bằng địa phương sao? Vì cái gì sẽ có đi cửa sau tiến vào, hơn nữa xem tiểu tử này bộ dáng. Văn văn ngược nhược, vẫn là cái xinh đẹp tiểu bạch kiểm, thật không biết hắn tới chỗ này là làm gì tới. Đối với tập huấn đội viên loại này phản ứng, phụ trách huấn luyện đội trưởng nhưng thật ra không có quá nhiều phản ứng, Âu Dương đêm lai lịch hắn nhưng thật ra rõ ràng, hắn tuy rằng không giống đội viên khác nhóm như vậy đại phản ứng, nhưng là hắn là rất muốn nhìn xem này Âu Dương gia hải tử rốt cuộc có phải hay không giống hắn những cái đó các trưởng bối giống nhau đều là thiết cốt tranh tranh hắn tử. Cùng nhau tập huấn đội các đội viên không thích chính mình Âu Dương đêm là biết đến. Nhưng là hắn cũng không giải thích chút cái gì, hắn trước nay liền không yêu giải thích, ở thản nhiên trước mặt ngoại trừ, nơi này là dựa thực lực chối nói chuyện, ai có thực lực ai liền có quyền lên tiếng, chờ huấn luyện bắt đầu hắn sẽ dùng thực lực của chính mình chứng minh chính mình rốt cuộc là cường giả vẫn là kẻ yếu. Quả nhiên từ đệ nhất chu huấn luyện sau khi chấm dứt, mọi người bao gồm đội trưởng cũng đều đối Âu Dương đêm lau mắt mà nhìn, hắn không chỉ có ở các hạng huấn luyện trung trước mắt mới thôi là ưu tú nhất. Ngay cả những cái đó vì hắn đơn độc tăng giá cả đồ vật hắn đều có thể bằng cao tiêu chuẩn chất lượng toàn bộ hoàn thành, quả thực chính là dọa tới rồi những người này đã. Ở tập hấn đệ nhất chu thời điểm, tới tham gia tập hấn 300 nhiều đội viên đã bị đào thải 100 nhiều người, mà Âu Dương đêm là này trong đó sở hữu đội viên giữa tuổi nhỏ nhất, cũng là thành tích tốt nhất, thực lực của hắn đã cũng đủ chứng minh hắn là một người ưu tú quân nhân. Tại đây lúc sau, mọi người thái độ thái độ khác thường. Không bao giờ sẽ bởi vì Âu Dương đêm tuổi còn nhỏ hoặc là mặt khác nguyên nhân xem thường hắn, đại gia đối hắn thật là phi thường bội phụ, này trong đó ngay cả đội trưởng cũng cảm thấy Âu Dương đêm không hổ là Âu Dương gia hài tử, không có bôi nhỏ Âu Dương gia danh dự. Đội trưởng năm đó tiến đặc trùng đại đội thời điểm tuy rằng thành tích cũng thực ưu tú, nhưng là giống Âu Dương đêm như vậy cao cường độ huấn luyện hắn cũng là không có trải qua quá, cho nên hắn tưởng nếu là hắn khả năng cũng chưa chắc dám cam đoan chính mình có thể giống Âu Dương đêm như vậy ưu tú càng đừng nói siêu việt hắn, cho nên tuy rằng Âu Dương Đêm so với hắn nhỏ sắp 20 tuổi, nhưng là hắn vẫn là rất bội phục tiểu tử này. Âu Dương Đêm có thể đem này toàn bộ huấn luyện đều căng xuống dưới, chứ bỏ có năm đó thản nhiên cho hắn phục quá tẩy tùy đan giúp hắn đả thông kinh mạch, lúc sau nhiều năm như vậy vẫn luôn kiên trì luyện công làm gái, mặt khác còn có thản nhiên cung cấp vũ khí bí mật hỗ trợ. Âu Dương Đêm ở tới tập huấn phía trước, thản nhiên cố ý giúp hắn luyện chế một ít để khí bổ huyết có thể nhanh chóng khôi phục thể lực thần công đại bổ hoàn. Tên này là thản nhiên cố ý dỡn chơi khởi, nàng nói tên này nghe tới liền rất lợi hại bộ dáng cảm giác như là luyện thần công thời điểm dùng đại bổ hoàn. Đối với thản nhiên ác thú vị, Âu Dương đêm sớm đã thành thói quen, nàng vui gọi là gì đã tiêu cái gì đi, dù sao Âu Dương đêm chính mình quản nó kêu hồi huyết hoàn, liền cảm giác như là trò chơi giữa cái loại này nhân vật vốn dĩ liền mau không huyết người đều mau treo, ăn một lần lập tức huyết điều toàn mãn đủ vật, thật là hiệu quả kỳ hảo. Lúc trước câu dương đêm ở tham gia tập huấn phía trước cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý lần này huấn luyện giữa nhất định sẽ chịu khổ. Chính mình tiểu thúc nhị thúc công đều tham gia quá đặc chiến đại đội tuyển chọn tập huấn Dựa theo bọn họ cách nói, cái này huấn luyện thật là phi thường gian khổ cùng với không chút nào khoa trương nói đây là ma quỷ huấn luyện. Chính mình lúc trước cùng người nhà nói làm cho bọn họ an bài chính mình một tháng hoàn thành huấn luyện, mọi người đều còn thực lo lắng. Rốt cuộc được chưa đâu. Sau lại vẫn là thản nhiên lần nữa bảo đảm có nàng thuốc viên chính mình nhất định sẽ không ra vấn đề, đại gia mới đáp ứng. này phê thuốc viên ở đế đô thời điểm thản nhiên cũng đã luyện hảo, lúc ấy chính là vì làm đại gia nghiệm chứng một chút thản nhiên cái này đại bổ hoàn hiệu quả. Thản nhiên không phải sợ đại gia không tin chính mình luyện đến đại bổ hoàn hiệu quả, cho nên cho đại gia một người dùng nửa viên thử thử hiệu quả. Trải qua đại gia nghiệm chứng, tất cả mọi người là ăn nửa viên đều là tinh lực tràn đầy một đêm ngủ không được. Ngao một suốt đêm ngày hôm sau vẫn là thần thái dặn dỡ, hoàn toàn không có mỏi mệt cảm giác. Cho nên thản nhiên thản nhiên thần dược làm hậu thuẫn, Âu Dương đêm ở huấn luyện thượng thật đúng là làm ít công to, ba ngày mệt đến cảm giác chính mình sắp treo, buổi tối ngủ trước dùng một viên đại bổ hoàn, một đêm ngủ ngon lúc sau, ngày hôm sau tiếp tục tiếp thu ma quỷ huấn luyện vẫn như cũ so những người khác còn tinh thần. Huấn luyện qua nửa tháng lúc sau, 300 người chỉ là dư lại 60 người bộ dáng, trong đó chỉ có Âu Dương đêm trạng thái tốt nhất. Mọi người đều nói hắn có phải hay không ăn thuốc kích thích, khoa trương như vậy mỗi ngày người khác đều mau mệt chết, ngày hôm sau liền phải bỏ không đứng dậy bộ dáng. hắn tiếp thu huấn luyện là đại gia gấp ba, cư nhiên một chút sự tỉnh đều không có, này cũng quá khoa trương. Mặc dù là đại gia ngoài miệng như vậy vui vừa nói, nhưng là cũng bất quá là khai nói dẫn thôi, thật đúng là sẽ không có người nghĩ đến Âu dương đêm thật sự có cái loại này so thuốc kích thích còn có hiệu quả đại bổ hoàn, đây chính là mật chế thần dược tuyệt không ngoại chuyện đồ vật. Cho nên Âu Dương đêm cũng coi như là trộm làm cái tệ, bất quá hắn tự thân nỗ lực cũng là rất quan trọng, Thản nhiên thuốc viên bất quá là phụ trợ kỹ năng, hắn bản thân nỗ lực cùng tốt đẹp thân thể mới là mấu chốt. Nhất nhân tố. Chương 418 Tiểu Dạ Kẻ hái Mộ Cứ như vậy ở tập huấn một tháng, những người khác còn tại tiến hành gian khổ huấn luyện thời điểm, Âu Dương đêm thuận lợi hoàn thành lần này huấn luyện toàn bộ nội dung. Trừ bỏ Âu Dương đêm bên ngoài, này một tháng có thể nói là bọn họ ác mộng. Bởi vì này một tháng là bọn họ đào thải huấn luyện, trải qua này một tháng có thể lưu lại chính là tương lai đặc chiến đội viên, mà cùng lúc đó bọn họ muốn gặp phải càng vì nghiêm khắc cùng gian khổ huấn luyện. Âu Dương đêm trước tiên tốt nghiệp, đây là làm đại gia cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, nhưng là cũng là dự kiến bên trong sự tình. Đại gia ngoài ý muốn chính là thật sự cư nhiên có người sẽ ở một tháng thời gian hoàn thành sở hữu huấn luyện nhiệm vụ, mà đại gia cảm thấy đây là dự kiến bên trong sự tình cũng là vì... Đại gia này một tháng cũng là chứng kiến Âu Dương đêm trưởng thành, đại gia cảm thấy giống Âu Dương đêm loại này yêu nghiệt nói, nếu là thật sự một tháng có thể hoàn thành huấn luyện nhiệm vụ cũng không phải không có khả năng sự tình. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một tháng, Âu Dương đêm cùng này phê các chiến hữu thành lập hạ thâm hậu hữu nghị, tựa hồ muốn so với phía trước một cái học kỳ cùng trong trường học những cái đó các chiến hữu quan hệ còn muốn thiết. Có lẽ là bởi vì bọn họ cộng đồng trải qua như vậy một hồi bọn họ suốt đời khó quên huấn luyện trải qua. Tới rồi lúc này Âu Dương đêm cái này nhỏ nhất gia hỏa cư nhiên so với bọn hắn những cái đó lao đại ca còn muốn sớm rời đi, so với bọn hắn còn muốn ưu tú. Bọn họ trước mặt có như vậy một cái tấm gương mọi người đều là liều mạng kính muốn đuổi kịp Âu Dương đêm. Đương nhiên tới rồi hiện tại Âu Dương đêm cũng bị bọn họ không hề nghi ngờ cho rằng có tư cách trở thành bọn họ chiến hữu. Lúc ban đầu Âu Dương hôm qua thời điểm, bọn họ này đàn các trong quân các bộ đội chọn lựa ra tới binh vương nhóm chính là không chỉ có xem thường Âu Dương đêm. Càng là cảm thấy Âu Dương đêm đều không có tư cách trở thành bọn họ chiến hữu, bởi vì hắn bất quá là cái đi cửa sau tới tiểu bạch kiểm mà thôi, hiện giờ nhưng không có người lại nói lời nói, một phương diện là không dám, Âu Dương đêm thân thủ bọn họ chính là không dám linh giáo, về phương diện khác như vậy lệnh người kính nể thiếu niên. Bọn họ phát ra từ nội tâm sẽ không lại đi nói như vậy vũ nhục hắn nói, như vậy cùng nhau lăn lê bò lết ra tới tình nghĩa xác thật là rất khó, đây là cả đời đều sẽ không quên tình nghĩa. Âu Dương đêm tuy rằng muốn trước thời gian trở lại trường học, nhưng là lúc này đây tập huấn lúc sau hắn cũng coi như là đặc chiến đại đội một viên, tuy rằng không phải chính thức đội viên. Nhưng là hắn cũng là trong đó một viên, cái này làm Âu Dương đêm vì này kiêu ngạo đội ngũ chung một viên, lúc này đây thu hoạch đối với Âu Dương hôm qua nói là phi thường nhiều. Trải qua lúc này đây trải qua, Âu Dương đêm càng thêm thành thục, hắn so trước kia càng thêm có thể cảm nhận được thân là quân nhân ý thức trách nhiệm cùng vinh dự cảm. Càng thêm có thể cảm nhận được chính mình trong nhà những cái đó lão quân nhân nhóm cả đời đều liên tiếp cởi này thân quân trang tâm tình. Đó là một loại sinh trưởng ở trong cốt nhục tình cảm là thật sự chỉ có đã trải qua mới có thể minh bạch cảm thụ, là dùng ngôn ngữ không có cách nào nói rõ ràng nói minh bạch đồ vật. Khai giảng lúc sau, Âu Dương đêm là có thể bình thường cùng thản nhiên liên hệ. Phía trước tình huống xác thật là như thản nhiên phía trước dự đoán, Âu Dương đêm vừa đến tập vấn điểm sở hữu không phù hợp quy định đồ vật toàn bộ nộp lên. Đương nhiên trong đó bao gồm Âu Dương đêm di động cùng phía trước thản nhiên đưa cho hắn vệ tinh điện thoại. Cái này vệ tinh điện thoại ngày thường là không khai, là ở thời khắc mấu chốt cứu mạng đồ vật. Cho nên giống nhau Âu Dương đêm đều là tùy thân mang theo, phi thường tiểu xảo, đại khái chỉ có nửa cái bản tay đại, Âu Dương đêm nộp lên thời điểm còn khiến cho đội trưởng bọn họ chú ý như vậy tiểu nhân vệ tinh điện thoại thật đúng là chưa thấy qua. nay vệ tinh điện thoại, có lẽ khác đơn vị không có, bọn họ đặc chiến đại đội nhưng thật ra có nhưng là bọn họ những cái đó vệ tinh điện thoại so với cái này thật đúng là cồng kềnh không ít. bất quá bọn họ cũng không phải chưa hiểu việc đời, tuy rằng này vệ tinh điện thoại rất tiểu xảo, nhưng là bọn họ vẫn là thực rụt rẽ không có trực tiếp hỏi Âu Dương đêm thư này nơi nào tới. Thẳng đến cuối cùng Âu Dương đêm đi thời điểm đội trưởng mới đưa vấn đề này hỏi ra tới, Âu Dương đêm thực thành thật trả lời nói là bằng hữu đưa, phi thường tiên tiến đồ vật, đương nhiên thứ này nơi phát ra con đường hắn cũng không biết. Âu Dương đêm nhìn chính mình đội trưởng mắt trông mong bộ dáng. Hắn là thật sự thực thích Âu Dương Đêm cái này tiểu xảo vệ tinh tín hiệu a, vừa rồi bọn họ còn phải đến Âu Dương Đêm cho phép chơi một chút, tín hiệu siêu cường, định vị chuẩn xác, so với bọn hắn đồ vật mạnh hơn nhiều. Hắn cũng tưởng lộng một bộ a. Nhưng là Âu Dương Đêm chỉ có thể ở trong lòng đối bọn họ nói tiếng ngượng ngùng, thứ này là thản nhiên phí rất lớn kính mới làm tới, tổng cộng cũng không mấy bộ, nếu không phải như vậy hắn cũng sẽ không keo kiệt làm như không thấy được đội trưởng biểu tình, hắn sẽ rất hào phóng đưa cho hắn. Tuy rằng thực thích thứ này, Nhưng là cũng biết này không phải bình thường mặt hàng, hẳn là không dễ dàng như vậy lộng tới, cho nên Âu Dương Đêm đội trưởng cũng không có ra mặt dày đi thảo mốn. Trở lại trường học, Âu Dương Đêm cùng học kỳ một giống nhau, mỗi ngày cấp Thản Nhiên gọi điện thoại, cũng coi như là đền bù một chút phía trước một tháng không có liên hệ tưởng niệm. Thuận tiện đem phía trước vẫn luôn không liên hệ Thản Nhiên nguyên nhân giải thích rõ ràng. Bất quá kia đoạn thời gian Thản Nhiên vội thật sự, thật sự không như vậy nhiều thời gian cùng Âu Dương Đêm nói chuyện thiếm, Âu Dương Đêm cũng biết Thản Nhiên tình huống. Cho nên mỗi ngày đánh lại đây điện thoại nói cách khác vài câu, dặn dò thản nhiên phải chú ý thân thể chiếu cố hảo tự mình, thản nhiên cũng là qua loa vài câu kết thúc lúc sau liền tiếp tục đi vội chính mình sự tình. Rốt cuộc ở tháng 5 phân công ty game sự tình không sai biệt lắm đều định hảo, thản nhiên cuối cùng là có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền chuẩn bị dọn dẹp một chút đi tương nam tham gia Lý Minh hôn lễ. Lý Minh hôn lễ vốn là định ở này một năm tháng 3, nhưng là vừa lúc tân nương tử bị phái ra đi học tập. Vốn dĩ trường học là muốn thay đổi người đi, nhưng là Lý Minh cùng Tân Nương Tử hai người thương lượng một chút, dù sao bọn họ cũng không gấp. lần này học tập cơ hội khó được, tham gia xong học tập lúc sau Tân Nương Tử liền phải bình phó giáo sư, nếu thông qua, có thể là bọn họ tương nam quân chính tuổi trẻ nhất nữ phó giáo sư. Cho nên hôn lễ liền sau này kéo dài thời hạn hơn 2 tháng, vừa lúc thản nhiên cũng đổi xong rồi thuận tiện còn có thể đi xem Âu Dương Đêm, lại lần nữa đi vào tương nam quân chính Đại vườn Trường. Thản nhiên tỷ lệ quay đầu vẫn như cũ là không giảm năm trước, thậm chí còn có tăng trưởng xu thế. Nguyên nhân vô hán, Thản nhiên lúc này đây là ăn mặc quân trang tới. Nghỉ thời điểm Âu Dương đêm về nhà thời điểm cũng chưa thấy được Thản nhiên xuyên quân trang bộ dáng. Lần này Thản nhiên lại đây, Âu Dương đêm nói muốn nhìn xem Thản nhiên xuyên quân trang bộ dáng. Hắn nghe chính mình mụ mụ nói, Thản nhiên xuyên quân trang tóc ngắn bộ dáng cũng thực đáng yêu, đáng tiếc hắn vẫn luôn đều không có cơ hội nhìn thấy, cho nên Âu Dương đêm tựa như Thản nhiên đưa ra như vậy cái nho nhỏ yêu cầu. Kỳ thật Âu Dương Đêm vẫn là có một chút tiểu tư tâm. Ở Âu Dương Đêm tâm lý thản nhiên khi nào đều là đẹp nhất. Âu Dương Đêm bọn họ lần này tân sinh giữa có cái nữ sinh là lớn lên rất xinh đẹp, rất nhiều nam sinh thích. Còn có người trong lén lút đem nàng cùng thản nhiên đã làm tương đối. Có người cư nhiên nói thản nhiên tuy rằng thực mỹ, nhưng là nhất định không có cái này nữ sinh xuyên quân trang khi cái loại này khí chất. Âu Dương Đêm nghe xong không phục lắm, thản nhiên là đẹp nhất. Cái này nữ sinh bất quá là bình thường tư sắc thôi cư nhiên lấy nàng tới cùng thản nhiên tương đối, bọn họ đôi mắt, cũng không biết là như thế nào lớn lên. Nếu chỉ cần là như thế này còn chưa tính, chính là cái này nữ sinh thật đúng là cho rằng chính mình là một nhân vật. Tuy rằng nàng không biết Âu Dương đêm thân phận, nhưng là Âu Dương đêm như thế ưu tú, cũng đủ làm bất luận cái gì nữ sinh vì này động tâm, húng chi sở hữu nam sinh thấy nàng nếu không phải ân cần, nếu không chính là phi thường khách khí, duy độc chỉ có Âu Dương đêm đối nàng lạnh như băng, trước nay đều bất chính mắt thấy nàng. Cái này làm cho nàng bị người cao cao phủng lòng tự trọng có chút chịu không nổi, cho nên nàng thề nhất định phải làm Âu Dương đêm yêu chính mình, làm hắn vì chính mình. Sinh vì chính mình chết, nàng cũng không tin Âu Dương đêm chính là tảng đá. Cho nên từ đi học bắt đầu, Âu Dương đêm đi đến nơi nào cái này nữ sinh giống như là có da đa dò xét giống nhau, vẫn luôn đúng là âm hồn bất tán đi theo Âu Dương đêm. Âu Dương đêm trước nay đều làm như không thấy được nàng giống nhau. Đến bây giờ Âu Dương đêm cũng chưa nhớ kỹ cái này, nữ sinh là họ lý vẫn là họ trường, là kêu lý lệ vẫn là trương lệ, này liền đủ để chứng minh rồi Âu Dương đêm đối nàng làm lơ có bao nhiêu hoàn toàn. Đừng nói là cái này không biết gọi là gì nữ sinh, ngay cả lúc trước tần thanh mỗi ngày nương thản nhiên danh nghĩa ở Âu Dương đêm bên người quấy rời Âu Dương đêm, Âu Dương đêm cũng có thể vững như Thái Sơn không chịu quấy nhiều chuyên tâm làm này chính mình sự tình, chỉ nghe thản nhiên giảng nói tự động đem lời hắn nói lọc rớt, húng chi là cái này nữ sinh. Nàng cũng không nhìn xem chính mình có hay không cái kia bản lĩnh. Chuyện này Lý Minh nhưng thật ra cũng biết, bất quá hắn căn bản là không để ở trong lòng. Từ trước kia đến bây giờ, có bao nhiêu tiểu cô nương coi trọng nhà bọn họ Âu Dương Đêm, nhưng Âu Dương Đêm từ nhỏ đến lớn trong mắt chỉ có Thản nhiên, này đó tiểu cô nương quả thực là hưởng phí tâm kế. Nói nữa, không nói Âu Dương Đêm, liền tính là làm Lý Minh tuyển, hắn cũng sẽ không vứt bỏ Thản nhiên mà lựa chọn cô nương khác, đây là rõ ràng sự tình sao. Cho nên Âu Dương đêm lần này làm thản nhiên ăn mặc quân trang lại đây, cũng là làm cho bọn họ trường học này đàn chưa hiểu việc đời người mở rộng tầm mắt, nhìn xem cái gì mới là mỹ nữ, hơn nữa thuận tiện cũng làm thản nhiên giúp chính mình đuổi kia chỉ chán ghét rồi bỏ. Những việc này thản nhiên ở trước đó là không biết, Âu Dương đêm về điểm này tiểu tâm tư hắn cũng không dám ở trước đó nói cho thản nhiên. Vốn dĩ thản nhiên trước kia liền nói giỡn nói hắn có phải hay không có yêu thích cô Đường. Này nếu như bị thản nhiên biết có như vậy cái ở chính mình bên người quấy rầy chính mình nữ sinh, vạn nhất bị thản nhiên hiểu lầm, hắn chính là cả người có miệng đều nói không rõ a cho nên vẫn là chờ thản nhiên tới lúc sau, thản nhiên gặp qua thật là tình huống tự nhiên liền minh bạch là chuyện như thế nào, cũng đỡ phải hắn giải thích. Thản nhiên đi vào tương nam quân chính thời điểm, Âu Dương đêm còn ở đi học, thản nhiên cũng không làm hắn đi tiếp chính mình, hơn nữa thản nhiên chỉ là nói cho hắn mấy ngày nay lại đây, cũng không có cụ thể nói là khi nào thản nhiên tính toán cấp Âu Dương Đêm một kinh hỉ, cũng học học lần trước Âu Dương Đêm về nhà không nói cho nàng cách làm, thật đúng là thích ghi thủ tiểu nữ tử à. bất quá là làm người không chán ghét tiểu nữ tử, mang thù đáng yêu. Thản nhiên ăn mặc quân trang, mang theo hồng y cùng vương hiên, phùng vũ ba người ở cổng trường bị thuận lợi cho đi, thẳng đến Âu Dương Đêm đang ở đi học phòng học, đây chính là trước tiên từ sư mẫu nơi đó tìm hiểu tới tình báo, còn có nội ứng chính là dễ làm việc. chương 419 kinh hỉ hiệu quả. Thản nhiên này một đường đi tới một đường tỷ lệ quay đầu à, mọi người đều không nhận ra tới thản nhiên chính là năm trước cùng Âu Dương đêm cùng nhau tới đưa tin tiểu tiên nữ. Đúng vậy, lúc ấy thản nhiên ở tương nam quân chính lung lay như vậy vẻ mặt, có chút biết nàng tên, có chút không biết tên nàng, mọi người đều ở sau lưng đeo nàng tiểu tiên nữ. Bởi vì mọi người đều cảm thấy thản nhiên khí chất cùng bề ngoài đều rất giống tiểu tiên nữ, thật là mỹ. Bất quá tất cả mọi người không có đem trước mắt cái này anh tư táp sảng nữ binh cùng phía trước cái kia tiểu tiên nữ liên hệ lên. Bởi vì các nàng khác biệt thật sự là quá lớn, tuy rằng hai người đều thực Mỹ, nhưng là đây là hoàn toàn bất đồng hai loại Mỹ. Phía trước liền có người nói quá, tuy rằng tiểu tiên nữ thực Mỹ, nhưng là đẹp thì đẹp đó, lại khuyết thiếu một loại anh khí, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược càng như là cổ đại khuê tú nữ tử. Bọn họ là quân nhân, bọn họ càng thích nữ binh anh khí. Cho nên phía trước cái kia lý lệ chính là bởi vì so sánh với tiểu tiên nữ tuy rằng xinh đẹp trình độ thượng kém một mảng lớn, nhưng là lại có có một cổ tử anh khí kính đại gia mới lấy nàng cùng thản nhiên tương đối quá. Tuy rằng Mỹ mạo so ra kém, nhưng là loại khí chất này, nhưng thật ra đại gia thích phong cách, hơn nữa cận thủy lâu đài sao, thản nhiên lại Mỹ lại hảo, bọn họ cũng với không tới, liền tính là si tâm vọng tưởng tưởng là muốn đi thử thử, cũng không cái kia cơ hội. Nữ thần lại hảo đó là bầu trời, không ở nhân gian. Mà trước mặt cái này lại bất đồng, có lẽ trên nhiều khía cạnh so ra kém nữ thần, nhưng là nàng là thật là tồn tại với bọn họ trước mắt, bọn họ nỗ lực một chút, nói không chừng còn có thể đuổi tới đâu. Nay kỳ thật mới là đại gia đối vị này lý lệ đồng học càng thêm ưu ái nguyên nhân đi. Hôm nay bất đồng, thản nhiên ăn mặc quân trang ở tương nam quân chính đại học vườn trường đi qua, mọi người đều cho nhau hỏi thăm, vị này mỹ nữ rốt cuộc là ai à, ngay cả xuyên quân trang tóc ngắn đều như vậy Thủy Linh. Thật là lập tức liền đem bọn họ giáo hoa lý lệ cấp so đến trong một góc đi. Lệ lệ, lệ lệ, người chạy nhanh đi xem, trong trường học có cái mỹ nữ, không biết nơi nào tới. Những cái đó nam sinh hiện tại đều ở thảo luận đâu. Cùng lý lệ cùng phòng ngủ cũng là cùng lớp một nữ hài tử từ bên ngoài chạy vào nói, này mới khóa bọn họ vừa lúc không khóa là tự học, cái này nữ hài tử đi thư viện tra tư liệu trở về trên đường vừa lúc gặp gỡ thản nhiên lại đây, như vậy xinh đẹp nữ sinh nàng chưa thấy qua. Nghe các nam sinh nghị luận sôi nổi liền trở về nói cho Lý Lệ. Nhưng là cái này nữ sinh tâm thái kỳ thật không như vậy hảo tâm, nàng kỳ thật là muốn nhìn cho hay, ngày thường cái này Lý Lệ liền bởi vì lớn lên hảo điểm, quả thực là bị các nam sinh phùng ở lòng bàn tay, luôn là không coi ai ra gì, mặc dù là một cái ký túc xá mặt khác nữ sinh nàng cũng không quá để vào mắt. Cho nên ngày thường cùng phòng ngủ mấy cái tỷ muội đều không quá thích nàng. Cùng nàng quan hệ cũng không xem như quá hảo. Bất quá vừa rồi tiến vào mật báo cái này cũng coi như là ngày thường tương đối có thể nhất nàng. Mặt ngoài cũng coi như là lý lệ quan hệ tốt nhất một người nữ sinh. Hai người đều là theo như nhu cầu, lý lệ cảm thấy lại xinh đẹp nữ sinh cũng đến có cái lá xanh làm nền. Tuy rằng bên người cái này không phải đặc biệt xấu đến có thể làm nền ra nàng càng mỹ, nhưng là có có chút ít còn hơn không. Cái này nữ sinh tuy rằng không xấu nhưng là cũng rất bình thường. Mà cái này nữ sinh đâu, trong nhà điều kiện không tốt lắm. Đi theo lý lệ cũng có thể chiếm một ít tiện nghi, những cái đó nam sinh thường xuyên thỉnh lý lệ ăn cơm, đưa nàng đồ vật, lý lệ vì làm bộ rụt dẹ cũng sẽ mang theo như vậy một cái bạn nữ, cho nên cái này nữ sinh cũng coi như là có chính mình ích lợi suy xét. Cho nên đâu, hai người kia cũng coi như là cấu kết với nhau làm việc xấu, ngà, bất lợi ích kết hợp. Tuy rằng mặt ngoài nhìn qua không tồi, nhưng là trong lòng đều có này chính mình tính toán. Cho nên này nữ sinh tiến vào nói như vậy một câu. Lý lệ có biết nàng không như vậy hảo tâm, nàng muốn xem cho hay, nàng chưa chắc sẽ như nàng nguyện. Bất quá cái này nữ sinh nếu là thật sự giống nàng nói như vậy xinh đẹp lý lệ đã có thể có nguy cơ cảm, bất quá hẳn là không phải bọn họ trường học, chỉ cần cái kia xinh đẹp nữ sinh đừng cử động âu dương đem tâm tư liền uy hiếp không đến chính mình, như thế nào sẽ đâu, khẳng định không như vậy xảo. Lý lệ tự mình một bên an ủi chính mình, một bên đi theo bên cạnh nữ sinh đi ra ngoài tính toán nhìn xem. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn cái này nữ sinh ra sao phương thần thánh Thản nhiên cũng không biết chính mình đã đến cư nhiên sẽ đối người khác tạo thành như vậy đại trong lòng áp lực Nàng nào biết đâu rằng đây là Âu Dương đêm mục đích Hắn hy vọng liền thản nhiên đã đến làm tất cả mọi người nhắm lại miệng Tốt nhất đâu là cái kia cả ngày cuốn lấy hắn nữ sinh bởi vậy biết khó mà lui Đây là Âu Dương đêm lớn nhất mục đích Bất quá lúc này Âu Dương đêm là cũng không rõ ràng thản nhiên đã tới tìm hắn Hắn còn ở phòng học nghiêm túc nghe rằng đâu Tuy rằng mấy thứ này Âu Dương đêm chính mình cũng có thể đủ học minh bạch, nhưng là hắn cùng thản nhiên giống nhau, vô luận là khi nào, đều sẽ nghiêm túc nghe mỗi một tiết khóa, đây là đối Lão sư tôn trọng, đồng thời cũng là mỗi một cái ưu tú học sinh cộng đồng đặc điểm. Bọn họ có lẽ bởi vì tự thân tương đối thông minh, cũng không sẽ quá nhiều thời giờ đi ôn tập hoặc là lại đi lý giải khóa thượng nội dung, bởi vì bọn họ sẽ ở trong giờ học liền đem sở hữu tri thức điểm đều lý giải hấp thu, cho nên khóa thượng đối với mỗi cái đệ tử tốt tới nói. Mỗi một phút một giây đều là phi thường quan trọng, ngược lại là những người này đều sẽ phi thường nghiêm túc đi ngay giảng. Mà những cái đó thành tích giống nhau, thậm chí là không đủ ưu tú học sinh đâu nhưng thật ra ở đi học thời điểm ngược lại là không có như vậy tập trung lực chú ý. Thản nhiên chuẩn xác tìm được rồi Âu Dương đêm đang ở đi học phòng học, ở cửa đứng yên, lớp học thượng lão sư nói được giống giảc hùng hồn, thản nhiên nâng lên tay nhìn xem đồng hồ, còn có một phút tan học, thời gian veo không tồi, nàng liền từ từ đi. Thản nhiên đứng ở cửa hướng mặt bên hoạt động hạng, miễn cho chính mình đứng ở cửa ảnh hưởng bên trong lão sư giảng bài. Kết quả vừa quay đầu lại phát hiện mặt sau cùng lại đây không ít người, những người này đôi mắt đều nhìn chầm chầm thản nhiên. Đều muốn biết cái này nữ sinh tới bọn họ trường học là tới làm cái gì. Tuy rằng thản nhiên xuyên quân trang, nhưng là cũng không có mang bọn họ trường học huy hiệu trường, chỉ treo học viên bài, nhưng là như vậy xinh đẹp nữ sinh nếu là tương nam quân chính học sinh. Đại gia là không có khả năng không biết có như vậy một người nữ sinh tồn tại, cho nên thản nhiên mặc dù xuyên cùng tương nam quân chính đại học học viên giống nhau côn trang, bọn họ cũng sẽ không cho rằng thản nhiên là bọn họ trường học học sinh. Nếu không phải bọn họ trường học học sinh, kia nàng tới liền nhất định là tới tìm người hoặc là làm việc, muốn biết nàng là ai tới làm cái gì, kia chỉ có đi theo nàng, vì thế thản nhiên này một đường đi tới liền mang lại đây như vậy một đống lớn người tới. Thản nhiên cảm ứng lực tuy rằng mẫn cảm. Nhưng là đối với này đó cũng không có ác ý chỉ là đối nàng tương đối tò mò người vây xem tới nói, thản nhiên cũng không có quá mức để ý, cho nên mới sẽ không biết chính mình phía sau cư nhiên đã theo nhiều người như vậy, nàng quay người lại, chính mình cũng bị hoảng sợ. Bất quá còn hảo là thản nhiên, cũng không phải không bị người nhìn chằm chằm xem qua, cho nên không sao cả, chính mình cũng không có gì nhận không ra người, bọn họ nguyện ý xem khiến cho bọn họ xem đi, nàng cũng không có làm hồng ý để bọn họ đổi người. Quả nhiên một phút sau. Trung tan học thanh đúng giờ nghĩ tới, thản nhiên nhìn bên trong lão sư còn ở rong rã hùng hồn giảng, không có muốn tan học ý tứ. Thản nhiên cười, xem ra vị này lão sư là muốn dạy quá giờ, thật đúng là cái chuyên nghiệp lão sư, cùng các nàng trường học lão sư giống nhau. Thản nhiên kia vài vị các giáo sư thường xuyên sẽ bởi vì một vấn đề giảng đến tình cảm mãnh liệt hạ không được khóa làm thản nhiên hạ đường khóa đến chế. Bất quá tiếp theo đường khóa lão sư cũng biết thản nhiên là sẽ không bởi vì chính mình nguyên nhân đến chế. Khẳng định là lao các giáo sư dạy quá giờ mỗi lần nhìn đến thản nhiên đến chế bọn họ cũng liền cười cười làm thản nhiên chạy nhanh đi vào. Thản nhiên đắm chìm ở chính mình hồi ước giữa, không tự giác mà tươi cười chính là làm đi theo nàng lại đây đám kia người xem đến đều trợn tròn mắt. Như vậy Mỹ tươi cười, thật là làm nhìn đến người đều cảm thấy hạnh phúc. Bất quá nói trở về, vì cái gì bọn họ sẽ cảm thấy nụ cười này có điểm giống như đã từng quen biết cảm giác. Thản nhiên ở cửa đứng tưởng chính mình sự tình. Ở bên trong giảng bài, lão sư nói được cao hưng đến vừa quay đầu lại nhìn đến cửa có cái xinh đẹp tiểu cô nương chính vẻ mặt tươi cười nhìn chính mình, cái kia lão sư trong miệng nói một đốn, lập tức liền đã quên chính mình, kế tiếp muốn nói gì đâu. Phía dưới học sinh nhìn lão sư vừa rồi giảng còn như vậy tình cảm mấy liệt, đột nhiên liền như vậy tạm dừng, cũng không biết phát sinh sự tình gì, liền nhìn trên bục giảng lão sư đôi mắt nhìn chăm chú vào ngoài cửa, hẳn là bên ngoài có người đi. Thản nhiên muốn dĩ ở chính mình ngây ngô cười. Đột nhiên liền vừa ngước đầu nhìn đến trong phòng học lão sư chính nhìn nàng. Nàng lập tức liền nghĩ đến lão sư khẳng định là nhìn đến chính mình vừa rồi cười ngây ngô, lập tức liền mặt đỏ, có điểm xấu hổ. Nhìn đến Thản Nhiên mặt đỏ cái kia lão sư mới phản ứng lại đây cười, xem ra nhân gia vừa rồi căn bản không phải đối với chính mình cười đến, là hắn hiểu lầm. Dù sao cũng đã đã quên chính mình muốn nói cái gì. Trên bục giảng lão sư đơn giản cũng không nói, trực tiếp đi tới cửa kéo ra môn, làm Thản Nhiên tiến vào. Xem tiểu nha đầu bộ dáng hẳn là tìm người, cũng không biết như vậy xinh đẹp tiểu cô nương là tìm ai a, hắn nhưng thật ra khá tò mò. Bên trong lão sư kéo ra môn rõ ràng là muốn đem Thản Nhiên làm đi vào, Thản Nhiên hướng hắn cười nói thanh cảm ơn liền đi vào. Thản Nhiên như vậy hướng trong vừa đi, bên trong học sinh tức khắc liền sôi trào, như vậy xinh đẹp tiểu cô nương là tới làm gì? Nàng là ai a? Liên ở mọi người đều sôi nổi suy đoán thời điểm, phía dưới có một người ngồi không yên. Hán phi thân dựng lên trực tiếp chạy về phía bục giảng nhằm phía thản nhiên mà đi. Thản nhiên cũng nhìn đến người tới, nàng tươi cười càng hơn, chính mình kinh hỉ giống như hiệu quả vẫn là không tồi sao. Hoa! Phòng học nội cùng phòng học ngoại tất cả mọi người lập tức kêu lên, hai người kia cư nhiên cứ như vậy trước công chúng như vậy ôm ở cùng nhau, đây là cái gì cái tình huống. Hơn nữa cái này cảnh tượng tựa hồ cũng là như vậy nhiều quen thuộc, nam chủ đều là cùng cá nhân, bọn họ trường học đại tài tử Âu Dương Đêm, nữ chính sao, đúng rồi. Nay còn không phải là năm trước cái kia tiểu tiên nữ sao? Nay đàn phản ứng trì độn người rốt cuộc nhớ tới thản nhiên là ai tới? Cái này quân trang mỹ nữ cư nhiên chính là năm trước đại gia nhìn thấy tiểu mỹ nữ, cái kia siêu phàm thoát tục câu dương đêm cùng nhau tới tiểu tiên nữ à, bọn họ này bầy heo, như thế nào đến bây giờ mới nhớ tới thật là, buồn đã chết. Trưng 420 hỏa thượng sư huynh đệ. Chính là vì cái gì cái này tiểu tiên nữ sẽ biến thành như vậy? Nàng không nên là tóc đen áo trắng bộ dáng sao? Chính là này thay đổi thân quân trang, cắt cái tóc ngắn giống như là thay đổi cá nhân dường như, này cũng kém quá nhiều, làm hại bọn họ thiếu chút nữa không nhận ra tới. Một phương diện ở tỉnh lại chính mình quá buồn, một phương diện ở tìm các loại lý do tới bằng chứng là bởi vì thản nhiên biến hóa quá lớn, làm cho bọn họ không có nhận ra tới. Tóm lại, mọi người đối cái này quân trang tiểu mỹ nữ chính là năm trước bọn họ nhìn thấy cái kia tiểu tiên nữ sự thật, là thật sự cảm thấy không thể tin được. Bất quá sự thật chính là sự thật bọn họ không thể không thừa nhận, bọn họ liền tính là tìm lại nhiều lý do, bắt đầu nhận không ra Thản Nhiên thời điểm bọn họ cảm thấy chưa thấy qua cái này mỹ nữ, chính là một khi nhận ra tới nàng chính là năm trước cái kia tiểu tiên nữ, chính là thấy thế nào như thế nào giống, quả nhiên vẫn là bởi vì bọn họ quá ngu ngốc. Âu Dương đêm đối với Thản Nhiên không có trước tiên nói cho hắn liền trực tiếp lại đây sự tình hắn căn bản đều không tính toán hỏi, hắn biết Thản Nhiên nhất định là trả thù chính mình ăn tiết trở về thời điểm không có trước tiên nói cho nàng. Hắn chính là biết thản nhiên luôn luôn là mang thủ thực đâu, bất quá lần này thản nhiên đã đến sát thật với hắn mà nói là phi thường kinh hỉ. Đêm qua Âu Dương đêm hải cấp thản nhiên đánh quá điện thoại, thản nhiên nói qua mấy ngày lại đây, Âu Dương đêm còn nghĩ lại quá mấy ngày là có thể nhìn thấy thản nhiên, vui vẻ buổi tối cả đêm nằm mơ chính là thản nhiên tới xem nàng, buổi sáng tỉnh lại còn ở ngây ngô cười, không nghĩ tới lúc này liền mộng đẹp trở thành sự thật. Tiểu tử ngốc, như thế nào ngươi cũng học thượng cười ngây ngô. Thản nhiên nhìn một phen đem chính mình ôm lấy, qua ngây ngô cười không nói lời nào Âu Dương đêm treo gẹo hắn nói. Ai làm nhìn thấy ngươi đâu, ngày thường ta khổ tâm giữ gìn hình tượng nhưng đều một chút không dư thừa hạ, không có biện pháp ngươi như thế nào bồi ta. Âu Dương đêm liễm khởi tươi cười, lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn như vậy nhiều người nhìn đâu, không có biện pháp ai làm hắn vừa thấy đến thản nhiên liền cái gì đều cấp đã quên đâu. Ngày thường hắn chính là lạnh như băng thấy ai đều rất ít có tươi cười bộ dáng, này thản nhiên vừa xuất hiện. Chính mình không chỉ có là tươi cười có, cư nhiên còn ngây ngô cười, ai quả nhiên đều nói ở tình yêu trước mặt. Người chỉ số thông minh đều chỉ là bài trí. u, này còn ăn vạ ta. kia tính ta đi trở về, không phá hư ngài Âu Dương đại thiếu hình tượng. Thản nhiên giả vờ sinh khí phải đi bộ dáng, tiểu tử này còn trả đũa. Chính mình đại thật xa tới xem hắn một lần nhiều không dễ dàng a, cư nhiên nói chính mình phá hư hắn hình tượng. Ta sai rồi ta sai rồi, hắc hắc. Âu Dương đêm biết thản nhiên là nói giỡn. Nhưng là vẫn là gắt gao mà ôm nàng không cho nàng chạy, thật vất vả có cơ hội ôm nàng, sao có thể làm nàng chạy đâu. Khu, khu, bên cạnh lão sư nhìn này hai cái tiểu gia hỏa không coi ai ra gì như vậy ôm quả thực là đã đã quên bọn họ này đàn người xem. Đành phải ra tiếng nhắc nhở một chút. Rốt cuộc nơi này chính là trong phòng học A, ảnh hưởng không tốt lắm. Vương lão sư, Âu Dương đêm mặt lập tức liền đỏ, hắn đã quên lão sư còn ở đâu, này người xem sắc thật có điểm nhiều. Vị này chính là. Âu Dương đêm lão sư cũng nhìn ra tới Âu Dương đêm xấu hổ, nói sang chuyện khác giúp hắn hóa giải một chút. Dù sao cũng là chính mình đắc ý môn sinh đâu, hắn như thế nào cũng đến giúp hắn che giấu một chút. Ân, ta tới giới thiệu, vương lão sư đây là nhà của chúng ta thản nhiên, mạnh thản nhiên. Âu Dương đêm đối thản nhiên định nghĩa làm người cảm giác phi thường vi diệu, vị này vương lão sư nheo lại đôi mắt nhìn chính mình học sinh, tiểu tử này, tuổi không lớn, tâm tư nhưng thật ra đủ phúc ha, như vậy một giới thiệu nhà của chúng ta. Này hàm nghĩa liền quá nhiều. Thản nhiên, vị này chính là lão sư của ta Vương Vân Cảnh, phi thường nổi danh lịch sử quân sự nghiên cứu học giả. Âu Dương Đêm làm bộ không thấy được Vương lão sư nhìn chính mình diễn ngược ánh mắt. Quay đầu hướng Thản nhiên giới thiệu lão sư. Nguyên lai like là Vương lão sư a, thật là kiểu ngưỡng đại danh, Vương lão sư hảo. Thản nhiên nghe Âu Dương Đêm như vậy một giới thiệu lại nhớ đến tới vừa rồi vị này Vương lão sư ở trên bục giảng nói được rỗng rạc hùng hồn bộ dáng liền biết vị này học giả là có không ít thực học. Hơn nữa xem Âu Dương đêm thái độ cũng biết hắn hẳn là rất thích vị này Lão sư, thản nhiên cười hướng vị này Lão sư hỏi hảo. Nguyên lai like ngươi chính là mạnh thản nhân A, tiểu nha đầu, ngươi thanh danh chính là so với ta đại đâu, ta sư huynh chính là thường xuyên nhắc tới ngươi đâu, tiểu nha đầu nghe nói ý thuật không tồi, không nghĩ tới vẫn là như vậy cái xinh đẹp tiểu cô nương A. Vương vân cảnh không nghĩ tới trước mắt tiểu cô nương chính là chính mình cái kia luôn luôn rất ít khen người sư huynh trong miệng đắc ý môn sinh, không tồi không tồi. Này hai đứa nhỏ đều là nhân trung long phượng A. Vương lão sư sư huynh là. Thản nhiên vừa nghe Vương Vân Cảnh nói liền minh bạch hắn sư huynh hẳn là chính mình nhận thức người, sẽ là ai đâu. phùng Tê Sơn. Vương Vân Cảnh báo thượng sư huynh tên. gì? Giáo sư Phùng. Các ngươi như thế nào sẽ là sư huynh đệ? Thản nhiên cảm thấy có điểm kỳ quái. Này giáo sư Phùng là bọn họ y học viện Trung y đi hải lao giáo thụ. Thoạt nhìn so vị này Vương Vân Cảnh muốn lớn 2-30 tuổi. Hai cái chuyên nghiệp lĩnh vực cũng giống như không có gì quan hệ à, bọn họ hai cái như thế nào sẽ là sư huynh đệ a Ha ha, cái này nói đến liền lời nói dài quá, kỳ thật là bởi vì ta khi còn nhỏ thân thể không tốt lắm, cha mẹ đem ta đưa đến trên núi đi đương tiểu hòa thượng, chúng ta hai cái đều là hòa thượng trong miếu hòa thượng, phùng sư huynh là đại sư huynh, ta là nhỏ nhất sư đệ, cho nên chúng ta chính là sư huynh đệ. Sau lại sư huynh toàn quân, hắn khôi phục chính mình tục gia dòng họ. Ta cũng bị người nhà tiếp về tới trong nhà đọc sách sau lại chúng ta rất nhiều năm lúc sau tái kiến, hắn cư nhiên đã trở thành một cái trung y lìa đại phu, hắn nói hắn là ở bộ đội thời điểm theo cái sư phụ học y lìa, liền làm hiện tại này hành, cho nên chúng ta sư huynh đệ chi gian duyên phận hảo thật là kỳ diệu. Vương Cảnh Vân năm nay hơn 40 tuổi, nhưng là lấy hắn tuổi tác cũng coi như là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bất quá ở trong lòng hắn, Phùng Sư huynh là hắn vĩnh viễn kính trọng nhất Sư huynh, khi còn nhỏ ở trong miếu liền số đại Sư đau nhất chính mình. Ăn ngon đều cho chính mình, có người khi dễ chính mình cũng là đại sư huynh giúp chính mình, cho nên bọn họ sư huynh đệ cảm tình thực hảo. Nguyên lai là như thế này à, khó trách đâu, ta còn kỳ quái đâu, giáo sư phùng ngày thường thực chiếu cô ta, ngài hẳn là cũng không thiếu chiếu cố tiểu dạ đi, xem ra chúng ta hai cái nhưng thật ra thực may mắn đâu. Thản nhiên nghe song vương vân cảnh giải thích liền cười nói, tiểu nha đầu miệng như vậy ngọn, ta sư huynh ngày thường không thiếu để ngươi, nói chính mình có cái thiên tài học sinh. Ta còn cùng hắn nói ta cũng có cái thiên tài học sinh, nếu không nhiều lần nhìn xem ai học sinh thông minh đâu, kết quả các người hai cái vẫn là toàn gia, lúc này giống như cũng không có gì chơi. Vương Cảnh Vân ở nhắc tới toàn gia cái này từ thời điểm cố ý nhìn âu Dương đêm liếc mắt một cái, vừa rồi chính là hắn nói như vậy, cái này từ hàm nghĩa nhưng thật ra có rất nhiều đâu, liền xem người như thế nào lý giải. Vương lão sư ngài giống như trong chốc lát không khóa đi, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống lại liêu đi nơi này nhiều người như vậy các ngươi hai cái không phải muốn vẫn luôn ở chỗ này nói chuyện tiếm đi Âu Dương đêm xem hai người kia giống như liêu lên không để yên nhiều người như vậy nhìn trầm trầm thản nhiên xem làm Âu Dương đêm cảm giác thực không thoải mái cho nên hắn liền đề nghị tìm một chỗ nói chuyện tiếm đừng lại nơi này đứng đúng vậy đối đi đến nhà ta đi ta chỗ đó có hảo trà nghe nói tiểu nha đầu cũng ái uống trà ta thỉnh ngươi uống trà đi Vương Vân cảnh bị Âu Dương đêm như vậy vừa nhắc nhở hắn mới nhớ tới vấn đề này này tiểu nha đầu hắn thích nghe nói cũng là cùng chính mình giống nhau ái uống trà dứt khoát thỉnh tiểu nha đầu uống trà đi nguyên lai like, vương lão sư cũng ái uống trà a ta lần này tới cấp trịnh sư mẫu mang theo một ít trà mới dứt khoát chúng ta đi sư mẫu bên kia cùng nhau giữa trưa ta làm tốt ăn vương lão sư cùng nhau đi thản nhiên tuy rằng rất muốn đáp ứng vương cảnh vân mời bất quá sư mẫu còn ở nhà chờ chính mình đâu nàng đề nghị không bằng đại gia cùng nhau rời đi sư mẫu trong nhà đại gia nói chuyện phía uống trà cũng có thể a trịnh sư mẫu Trịnh yên. Hiệu trưởng gia, Vương vân cảnh đệ nhất hạ không phản ứng lại đây, bất quá bọn họ ngày thường trong đầu vừa nói trịnh sư mẫu có thể nghĩ đến chính là trịnh yên. Đúng vậy, sư mẫu hiện tại ở nhà chờ ta đâu, cho nên ta sợ là hôm nay không có thời gian đi vương lão sư gia làm khách, không bằng ta đại sư mẫu mời ngài cùng đi sư mẫu trong nhà làm khách đi. Thản nhiên giải thích nói. Này được chứ. Ta này không thỉnh tự đến giống như có điểm ra mặt dày a, bất quá hảo trà ta nhưng thật ra có hứng thú. Vương Vân Cảnh nhưng thật ra cái tương đối tùy ý người, không có như vậy nhiều chú ý, tuy rằng trịnh nghiên không có tự mình mời hắn, nhưng là thản nhiên nếu nói như vậy, hắn nhưng thật ra rất muốn phẩm phẩm trang mới, húng chi hắn ngày thường cùng hiệu trưởng một nhà quan hệ cũng không tồi, hiệu trưởng cùng sư mẫu làm người tương đối nhiệt tình, ngày thường ngẫu nhiên đều sẽ mời bọn họ đi trong nhà làm khách, Vương Vân Cảnh đại học chính là ở tương Nam quân chính thượng, ở chỗ này đã đãi gần 20 năm, cùng hiệu trưởng một nhà cũng sẽ không khách khí cho nên hôm nay liền đơn giản ra mặt dày tới cửa đi phẩm trà mới đi. Tiên tâm lạc, sư mẫu cùng hiệu trưởng người như vậy hảo ngài so với ta hiểu biết, nói nữa ta khách nhân sư mẫu là sẽ không đuổi ra tới. Thản nhiên nhìn Vương Vân Cảnh tựa hồ giao động liền không ngừng cố gắng khuyên đến. Hảo đi, ta đây hôm nay liền ra mặt dày một lần đi, dù sao có ngươi tiểu nha đầu người bảo đảm, nếu là thật bị sư mẫu đuổi ra tới, ngươi liền cho ta tìm cái càng tốt nơi đi. Vương Vân Cảnh cười đem vấn đề ném cho Thản nhiên. Hành. Ta người bảo đảm, vạn nhất thật bị đuổi ra tới cấp ngài tìm cái càng tốt địa phương, ta lại bồi ngài một bao trà mới, bảo đảm ngài vừa lòng được rồi đi. Thản nhiên cảm giác cái này vương vân cảnh còn rất thú vị, thản nhiên rất thích hắn. Nay một lớn một nhỏ thương lượng cao hứng, bên cạnh Âu Dương đêm đảo như là nhiều ra tới người, Âu Dương đêm bất đắc dĩ lắc đầu. Này thản nhiên tuy rằng nhận người thích là một chuyện tốt, nhưng là mỗi lần mọi người đều chỉ lo cùng nàng nói chuyện phiếm đều mau đem chính mình cấp đã quên tình huống làm hắn thật là có chút chịu vắng vẻ đâu. Còn Hảo bên cạnh còn có Hồng Y Sư Vinh bọn họ vài người cũng cùng chính mình Giống nhau năm đó làm nền đến không đến Mức làm chính mình quá mức xấu hổ hắn thật đúng là tưởng không Thói quen cũng không được Cuối cùng là thương lượng không sai biệt lắm Mấy người chuẩn bị đi hiệu trưởng ra Từ phòng học hướng trốn đi Lúc này xem náo nhiệt người trên cơ bản đều đã biết Thản nhiên thân phận, nhưng là nghe tới này Mạnh thản nhiên giống như cùng bọn họ trường Học hiệu trưởng quan hệ không tồi a Này mạnh thản nhiên rốt cuộc là người nào a Âu Dương đêm chờ một chút Liên ở đại gia sôi nổi suy đoán thời điểm, một thanh âm gọi lại Âu Dương Đêm. Trường 421 Thanh Mai Tiểu Tức Phụ Âu Dương Đêm không cần quay đầu lại đều biết thanh âm này là của ai, không phải hắn đối người này để ý, mà là bởi vì hắn thật sự là bị cái này nữ phiền đã chết, hắn liền tính là tưởng không biết đều không được a Thản nhiên nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn, cái này nữ sinh thản nhiên nếu nhớ không lầm nói, nàng giống như nhớ rõ vừa rồi cái này nữ liền vẫn luôn đang chờ Âu Dương mượn rồi. Nàng còn tưởng rằng nàng chỉ là Âu Dương đêm đồng học, cùng những người khác giống nhau cũng chỉ là nhìn bọn họ hai người có điểm tò mò, là xem náo nhiệt mà thôi. Lúc này mở miệng kêu Âu Dương đêm, cái kêu biểu tình nhưng không giống như là bình thường đồng học đơn giản như vậy. Âu Dương đêm nhìn thản nhiên biểu tình ở trong nháy mắt chi gian thay đổi một chút sau đó có lập tức khôi phục bình thường. Nhưng là hắn tuyệt đối là thấy được thản nhiên sắc thật là ánh mắt lóe một chút, hắn trong lòng lộp bột một chút, đối nữ nhân kia là càng thêm chán ghét nếu nàng nếu là làm ra cái gì làm thản nhiên hiểu lầm sự tình hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng Âu Dương ngươi không giới thiệu một chút muội muội của ngươi sao chúng ta quan hệ tốt như vậy ta còn không biết ngươi có cái muội muội đâu thật là cái xinh đẹp tiểu cô nương à nhà các ngươi gen thật tốt huynh muội hai cái đều lớn lên tốt như vậy thật là hâm mộ cái kia Lý Lệ ở vừa rồi nhìn thấy Âu Dương đêm ôm lấy thản nhiên thời điểm nàng trong lòng liền tàn nhẫn đến ngứa răng Âu Dương đêm biểu tình Lý Lệ xem đến rõ ràng Nàng thật là cảm thấy sợ cái gì tới cái gì, như vậy nhiều người nàng cố tình liền tới tìm sự Âu Dương Đêm. Đây là cùng nàng đối nghịch tới sao. Cái này Âu Dương Đêm ngày thường nhìn thấy chính mình đều là một bộ lạnh như băng cảm giác không có một chút độ ấm bộ dáng. Đối mặt cái này nữ sinh thời điểm cư nhiên cười đến ngóc hề hề bộ dáng, quả thực là làm người nhìn sinh khí. Cái này nữ rốt cuộc có cái gì hảo. Vì cái gì nàng xuất hiện về sau mọi người lực chú ý đều ở nàng trên người. Ngay cả ngày thường những cái đó đối chính mình xun xoe nam sinh, chính mình đứng ở bên cạnh thời gian dài như vậy bọn họ đều không có phát hiện chính mình, lại còn có vẫn luôn tại đàm luận cái này nữ sinh có bao nhiêu mỹ đều mỹ đến, hoàn toàn xem nhẹ chính mình tồn tại. Vẫn luôn bị trọng tâm phủng nguyệt lý lệ, như thế nào có thể chịu được chính mình bị người bỏ qua đến như thế trình độ. Hơn nữa cái này nữ sinh mục tiêu cư nhiên là chính mình vẫn luôn ở truy hô dương đêm, này quả thực chính là xúc động nàng ghen ghét dâm, nàng nhất định phải nghĩ cách phá hư bọn họ quan hệ. Âu Dương đêm là của nàng, nàng không thể làm cái này nữ sinh cướp đi Âu Dương đêm. Đây chính là nàng nhìn chúng, dù sao cái này nữ cũng không phải bọn họ trường học, chỉ cần chính mình công phu hạ tới rồi, liền không tin còn đuổi không kịp Âu Dương nguyệt rồi. Lý lệ điểm này tiểu tâm tư thản nhiên không rõ ràng lắm, cũng không quan tâm, loại người này còn không đủ trình độ làm nàng tới nhọc lòng, nhưng là cái này nữ hài tử thản nhiên không quá thích, thoạt nhìn chính là cái loại này lên không được mặt bàn chơi tiểu tâm cơ nữ sinh. Nếu là hảo nữ hài nói. Âu Dương đêm thích nàng thản nhiên cũng không sẽ ngăn trở, Có lẽ còn sẽ chúc phúc bọn họ. Nhưng là loại này nữ sinh thản nhiên đều gõ không thượng, nàng nếu là thật sự làm Âu Dương đêm bạn gái, lừa Âu Dương đêm, thản nhiên liền cảm thấy là chính mình không có chiếu cố hảo Âu Dương đêm. Thản nhiên vẫn là không đổi được thế Âu Dương đêm nhọc lòng tận xấu. Rốt cuộc nhiều năm như vậy. Thản nhiên tối quen, tuy rằng thản nhiên đã phát hiện chính mình đối Âu Dương đêm có chút thích, nhưng là nàng vẫn luôn đều ở khắc chế chính mình cảm tình không nghĩ làm chính mình loại này cảm tình lại tiếp tục đi xuống, cho nên theo bản năng, nàng trước nay đều không có đem Âu Dương đêm làm như là chính mình thích đối tượng. Tự nhiên đối với xuất hiện ở Âu Dương đêm bên người nữ hải tử trước nay đều không có quá cái gì ghen ghét chi tâm, nhưng là nàng vẫn là muốn giúp Âu Dương đêm chấn cửa ải, hiển nhiên trước mắt cái này nữ sinh là không đủ tiêu chuẩn. Tiểu dạ đây là ngươi đồng học, nàng ánh mắt khá tốt, cư nhiên có thể cảm thấy chúng ta lớn lên giống huynh ngội, Nếu là Minh Nguyệt A Di cùng ta mẹ đã biết có phải hay không nên đoạt chúng ta hai cái. Chúng ta đây hẳn là xem như Âu Dương gia hải tử vẫn là mạnh gia hải tử A. Vấn đề này hảo nan giải quyết ta. thản nhiên cố ý làm bộ thiên chân không biết lý lệ vừa rồi như vậy nói mục đích là cái gì. Ta không quen biết nàng, ngươi là kêu lý vẫn là trương gì đó. Âu Dương đem lời đến phản ứng cái kia nữ sinh, cả ngày phiền đã chết, đi nơi nào đều có thể bị nàng quân lên, cũng không biết nàng rốt cuộc có hay không ra mặt. Ngày Tự giới thiệu một chút, ta kêu Trương Lệ là Âu Dương Bằng hưu. Nhưng là chúng ta không phải một cái đội, tiểu muội muội ngươi thật đáng yêu, ngượng ngung a, ta còn tưởng rằng các ngươi hai cái là huynh muội đâu. Ta liền nói không nghe Âu Dương nói qua hắn có muội muội. Hắn người này thật sẽ nói giỡn, cư nhiên nói không quen biết ta. Lý Lệ bị Âu Dương đem những lời này lập tức làm cho xấu hổ cực kỳ, ở trong trường học còn không có gặp được cái nào nam sinh nói không quen biết nàng đâu, cái này Âu Dương đem thật là quá mức. Cư nhiên đến bây giờ đều không nhớ được tên nàng, nàng đều nói mấy trăm lần, cư nhiên vẫn là phân không rõ nàng rốt cuộc là họ trương vẫn là họ lý, hắn nhất định là cố ý. Lúc này lý lệ thật đúng là hoan của Âu Dương mượn rồi, hắn thật sự không phải cố ý không nhớ được, mà là căn bản là không có ghi tội, mỗi lần cái này nữ sinh xuất hiện ở hắn chung quanh thời điểm, Âu Dương đêm liền trực tiếp đem nàng theo như lời nói toàn bộ tự động che chắn rớt, đương nhiên đôi khi cũng không có như vậy sạch sẽ cho nên hắn vẫn là sẽ thực không tình nguyện có điểm ấn tượng nàng là nói chính mình gọi là gì lệ tới. Cái này nữ sinh thật đúng là ra mặt dạy a Âu Dương đêm đều nói không quen biết nàng, nàng cư nhiên còn có thể làm như là giống như người không có việc gì ở chỗ này tiếp tục ra mặt dạy, thật là bội phục nàng a Bên cạnh vây xem các bạn học, cũng là lần đầu tiên cảm thấy bọn họ giáo hoa cư nhiên ra mặt dạy làm người mở rộng tầm mắt ra không ít người nghe nói lý lệ cùng Âu Dương đêm đi rất gần. Đại gia ngoại ý muốn chính là Âu Dương đêm cư nhiên cũng không biết lý lệ rốt cuộc gọi là gì. Lúc này có chút người đại khái là có thể phẩm ra trong đó hương vị. Ta không phải tiểu dạ muội muội, chúng ta hai cái là thanh mai trúc mã, nhận thức ngươi thật cao hứng lý lệ tỉ tỉ, tiểu dạ luôn luôn đều hãy nói giỡn, ngươi đừng để ý. Thản nhiên cười cười theo lý lệ nói đi xuống nói, nếu ngươi ra mặt như vậy hầu, ta liền bồi ngươi chơi chơi. Ta đương nhiên sẽ không để ý, ta cùng Âu Dương là bạn tốt, trước kia đều không có nghe hắn nói khởi quá ngươi. Nếu ngươi đã đến đến rồi, ta cùng các ngươi ở trong trường học đi dạo đi. Cái này lý lệ thật đúng là đủ không biết xấu hổ, một hai phải xem náo nhiệt. Ngươi rốt cuộc có chuyện gì liền nói, không có việc gì phiền thoái ngươi nhường một chút, chúng ta muốn đi hiệu trưởng ra, thản nhiên liền tính là muốn dạo vườn trường cũng có ta bồi không cần phải ngươi cái này, người không liên quan nhiều chuyện, mặt khác ta lặp lại lần nữa, ta không quen biết ngươi, không cần làm bộ cùng ta rất quen thuộc bộ dáng, ta không nghĩ bị người hiểu lầm, đặc biệt là thản nhiên. Nàng chính là nhà ta người đều tán thành ta tương lai thế tử, ta không hy vọng bởi vì một. Cái căn bản không quen biết người ảnh hưởng tình cảm của chúng ta. Âu Dương đêm nói cái này lời nói thời điểm vẫn luôn đang nhìn thản nhiên. Hắn trong mắt chân thành ngay cả thản nhiên đều cho rằng Âu Dương đêm nói chính là thật sự. Tiểu tử này vì thoát khỏi cái này nữ sinh đều sẽ diễn kịch. Xem ra cái này nữ sinh thật là ngày thường đem hắn phiền đủ lợi hại. Thản nhiên nghĩ nghĩ vốn đang tính toán bồi cái này ra mặt dạy nữ sinh chơi chơi đâu. Không nghĩ tới Âu Dương đêm như vậy phiền nàng, tính, nàng vẫn là giúp giúp tiểu dạ đi. Tiểu dạ nói giỡn, tuy rằng tiểu dạ cha mẹ xác thật nói qua hy vọng ta khi bọn hắn con dâu, bất quá kia còn muốn xem tiểu dạ biểu hiện, nếu là ta phát hiện hắn trong lòng có mặt khác nữ hài tử, ta mới sẽ không đáp ứng đâu, con người của ta rất hẹp hỏi, ta đổ vật là trước nay đều sẽ không nhường cho người, ai nếu muốn đoạt ta đổ vật, kia muốn ước lượng ước lượng chính mình. Thản nhiên lời này nói ý vị đã thực rõ ràng, Âu Dương đêm là của nàng. Nếu nếu ai muốn đánh Âu Dương đêm chú ý, thật đúng là phải nghĩ lại. Người bên cạnh chính là đều thỉnh rõ ràng sở nghe được ba người đối thoại, rất nhiều người đều cảm thấy đáng tiếc. Như vậy xinh đẹp nữ hải tử cư nhiên đã có chủ, bất quá cũng khó trách lý lệ mỗi ngày ở Âu Dương đêm trước mặt lúc gần lúc hiện cùng ra theo và Âu Dương đêm cũng chưa nhớ kỹ tên nàng. Có như vậy xinh đẹp bạn gái ai còn sẽ thích lý lệ loại này nữ sinh, bất quá nhìn kỹ xem hai người kia thật đúng là trai tải gái sắc trời sinh một đôi, hai người đứng chung một chỗ thoạt nhìn thật sự. Phi thường xứng đôi A, lại quay đầu lại nhìn xem cái kia lý lệ, tâm tắc, tuy rằng ngày thường thoạt nhìn cũng coi như là cái mỹ nữ, chính là cùng Âu Dương đêm cái này bạn gái một so sánh với thật sự liền kém đến xa, cho nên người đều thường nói, người so người sẽ tức chết, hóa so hòa hòa đến ném, không có tương đối liền không cảm thấy, có tương đối thay đổi là ai đều sẽ không tha từ nhỏ thanh mai trúc mã người nhà tán thành tiểu tiên nữ không cần, mà lựa chọn một cái. Ngạch nói như thế nào đâu? Da mặt dày tư sắc miễn cưỡng có thể nói đến quá khứ nữ sinh, chính là ngốc tử đều biết nên như thế nào tuyển. Lời nói đều số đều ngao cái này phân thượng, Lý Lệ liền tính là da mặt lại hậu cũng không có biện pháp lưu lại, hơn nữa nhìn nhìn lại chung quanh người ánh mắt Lý Lệ cắn răng một cái, cùng thản nhiên bọn họ nói một tiếng chính mình còn có chuyện đi trước. Lý Lệ tuy rằng thực thích câu Dương Đêm, hơn nữa thông qua hôm nay tình huống nàng cũng đoán được câu Dương Đêm gia đình nhất định không phải giống nhau cán bộ cao cấp gia đình. Chỉ là cái này nữ hải tử đi theo nhân viên liền có ba cái, hơn nữa cư nhiên còn cùng bọn họ hiệu trưởng như vậy thủ, nếu là thật sự có thể giúp đỡ Âu Dương đêm đối nàng về sau tiền đồ tới nói đó là chỗ tốt rất nhiều. Cho nên nàng mới không màng có nhiều người như vậy ở đây mà ra mặt dạy đi lên đáp lời. Kỳ thật lý lệ phía trước đi lên đáp lời một cũng là vì làm thản nhiên hiểu lầm chính mình cùng Âu Dương đêm quan hệ, lấy nàng nhiều ngày tới đối Âu Dương đêm quan sát, có lẽ Âu Dương đêm căn bản sẽ không đi giải thích, hắn cùng ai nói đều không nhiều lắm. Ngày thường chính mình quân lấy hắn, mặc dù hắn thực phiền cũng sẽ không cùng chính mình nhiều lời một câu, mà là vẫn luôn ở nơi đó làm chính mình sự tình, nhiều nhất chính là làm như lý lệ không tồn tại, mà hôm nay lý lệ nhưng thật ra muốn Dùng Âu Dương đêm cái này thói quen tới giúp chính mình đạt tới mục đích của chính mình. Đáng tiếc lý lệ tính sai rồi, liền tính là ở nhà người cha mẹ trước mặt Âu Dương đêm có lẽ thật sự sẽ không giải thích, hoặc là thật sự bởi vì không thích nói chuyện, sẽ tùy ý nàng ở nơi đó tự đạo tự diễn này một vở diễn. Mà ở thản nhiên trước mặt chính là tuyệt đối sẽ không làm như vậy Cho nên Lý Lệ ở đoán trước ở ngoài dự kiến bên trong chạm vào một cái mùi hôi Con Hảo nàng không phải ngốc tử Vẫn luôn ở chỗ này đãi đi xuống sẽ chỉ làm mọi người xem chê cười Hơn nữa Âu Dương đêm thái độ như vậy rõ ràng nàng là một chút cơ hội đều không có Vì chính mình tương lai suy nghĩ nàng cũng không thể lại ra mặt dày đãi đi xuống Chương 422 biết khó mà lui Lý Lệ tuy rằng thích Âu Dương đêm Nhưng là nàng trước nay đều là một cái biết chính mình nghĩ muốn cái gì người. Nàng đối với Âu Dương Đêm càng cảm thấy lưng thú chính là thân phận của hắn bối cảnh. Ở cái này trong trường học là có không ít cán bộ cao cấp con cháu. Nhưng là Âu Dương Đêm đặc thù tuy rằng đã rất điệu thấp, nhưng là lại vẫn là bị Lý Lệ phát hiện. Đây là câu kia sợ nhất chính là người có tâm. Lý Lệ ở phương diện này rõ ràng chính là cái phi thường có tâm người. Nàng gia đình là một cái bình thường gia đình công nhân. Cha mẹ hai cái đều là nhà xưởng công nhân viên trước. Từ nhỏ nàng liền rất minh sắc biết chính mình lớn lên xinh đẹp, ở thúc thúc gà ri ra ra nãi nãi trước mặt chỉ cần chính mình nói ngọt một chút sẽ gọi người, sẽ có rất nhiều ăn ngon. Sau lại trưởng thành, nàng liền phát hiện chính mình quăng co xinh đẹp khuôn mặt là không đủ, nếu muốn về sau nhật tử qua đến hảo, còn phải gả hảo nhân ra, như vậy mới sẽ không cùng ba ba mụ mụ giống nhau cả đời hoa ở cái này tiểu thành thị, cả đời liền dựa vào về điểm này chết tiền lương sống qua. Lý lệ thật sâu minh bạch lấy chính mình hiện tại sinh hoạt vòng tựa hồ là không có khả năng tiếp xúc đến những cái đó có tiền hoặc là có quyền người, cho nên nàng suy xét thật lâu phân tích tình thế, cuối cùng quyết định vẫn là phải đi hiện tại con đường này có khả năng nhất gả vào người trong sạch. Cho nên lý lệ phi thường nỗ lực học tập, liền vì có thể tiếp xúc đến những cái đó khả năng trở thành chính mình tương lai lão công người được chọn. Đều nói nữ nhân làm hảo không bằng gả hảo, này lý lệ từ trước kia liền minh bạch đạo lý này, cho nên ở khảo nhập tương nam quân chính thời điểm. Nàng đã bắt đầu quan sát trong trường học các nam sinh. Quả nhiên này trong đó có không ít điều kiện tốt, nhưng là này tốt nhất đương nhiên phải kể tới Âu Dương Nguyệt rồi, không chỉ có tự thân điều kiện thực hảo, ngay cả gia đình bối cảnh thoạt nhìn cũng tuyệt đối không bình thường. Như vậy hảo mục tiêu lý lệ tự nhiên là sẽ không bỏ qua, cho nên nàng liền bắt đầu một loạt truy phu kế hoạch. Bất quá dựa theo lý lệ rộng khắp tán vong trọng điểm bồi dưỡng cá tính, hẳn là không ngừng Âu Dương đêm này một mục tiêu, cho nên hiện tại nếu Âu Dương đêm nơi này là không hi vọng Khi nàng cũng không thể phá hủy ở những người khác trước mặt hình tượng, ít nhất không thể hiện tại lại tiếp tục cùng bọn họ dây dưa đi xuống. Giải quyết cái này không nhận người thích nữ sinh, mấy người hướng hiệu trưởng ra đi. Trên đường Âu Dương đêm tưởng tượng Thản Nhiên giải thích, Thản Nhiên không phản ứng hắn. Âu Dương đêm thật sự không nghĩ tới nữ nhân kia sẽ như vậy ra mặt dày. Rõ ràng đã như vậy, rõ ràng trước muốn cho nàng biết khó mà lui, nàng cư nhiên còn sẽ ra tới chỗ lẫn, sớm biết rằng là như thế này. Hắn phía trước nên trước tiên cùng Thản Nhiên nói rõ ràng. Làm thản nhiên hỗ trợ đem nữ nhân này cấp giải quyết, liền sẽ không hiện tại có loại này phiền toái còn chọc thản nhiên sinh khí. Từ từ, ngươi đừng nóng giận, ta thật sự không quen biết cái kia nữ sinh, ngươi nghe ta giải thích Âu Dương đêm thật cẩn thận tưởng hướng thản nhiên giải thích rõ ràng. Không cần nghe. Thản nhiên cũng làm không rõ chính mình. Rõ ràng vừa rồi còn không cảm thấy sinh khí đâu. Hiện tại liền có chút trong lòng không thoải mái. Nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Từ từ Âu Dương đêm bị thản nhiên biểu tình hoảng sợ. Hắn trước nay chưa thấy qua thản nhiên như vậy nghiêm túc biểu tình, xem ra sự tình thật là đại điều. Một bên Hồng Y Lệ nhìn xem thản nhiên biểu tình, trong lòng đại khái minh bạch thản nhiên đối Âu Dương Đêm co ý tứ. Này rõ ràng chính là ghen tiểu nữ nhân bộ dáng sao, Hồng Y Lệ vẻ mặt hiểu rõ, bất quá thoạt nhìn thản nhiên tựa hồ chính mình còn không có suy nghĩ cẩn thận, vừa rồi thản nhiên biểu hiện hoàn toàn là không đem Âu Dương Đêm làm như là chính mình thích nam sinh mới có thể đối mặt cái kia ra mặt dày nữ nhân tình hình lúc ấy như vậy bình tĩnh phản ứng. Lúc này sự tình đi qua ngược lại thản nhiên không cao hứng, nghĩ đến là trong lòng thoải mái. Một bên vương vân cảnh nhìn này đối tiểu nhi nữ bộ dáng rắc có chút buồn cười, bất quá này hai đứa nhỏ nhìn xem sắc thật còn rất giống một đôi kim đồng ngọc nữ, vừa rồi cái kia lý lệ tuy rằng cũng không kém, nhưng là sắc thật nhìn có tâm cơ chút. Hơn nữa có chút buồn, đại gia tộc người ai không có điểm tâm cơ, chính là nhân gia kia đều là cất giấu, nơi nào giống vị này mục đích tính minh sắc còn chưa tính, còn tất cả đều viết ở trên mặt ai vẫn là quá tuổi trẻ dọc theo đường đi thản nhiên cũng chưa phản ứng Âu Dương Đêm tới rồi sư mẫu trong nhà thản nhiên càng là lấy ra trà mới thỉnh đại gia phẩm trà nói chuyện hiếm duy độc đối Âu Dương Đêm hờ hững đừng nói là Hồng Uy rìa bọn họ ngay cả sư mẫu này ngày thường không như thế nào gặp qua bọn họ hai cái ở trung bộ dáng đều cảm thấy hôm nay hai người có chút không thích hợp thấp giọng hỏi thản nhiên thản nhiên cũng chưa nói là sự tình gì liền nói Âu Dương Đêm chọc chính mình hôm nay không để ý tới hắn Sư mẫu vừa thấy thản nhiên này tư thế, liền tính là tưởng khuyên nhủ sợ là cũng không biết nên khuyên như thế nào, nghĩ nghĩ vẫn là tính không nhiều lắm sự, dứt khoát làm cho bọn họ hai cái tiểu gia hỏa chính mình giải quyết đi, dù sao thản nhiên cũng không phải là có hại kia một cái. Vương Vân Cảnh cùng thản nhiên nói chuyện phiếm trong quá trình, phát hiện thản nhiên thật sự tri thức lượng thực phong phú, hơn nữa tuy rằng là học ý đi hề, nhưng là ở quân sự phương diện cũng không thể so bọn họ này đó chỉ huy học viện các học viên kém cho nên Vương Vân Cảnh cùng Thản Nhiên liêu thực tận hứng, nhưng thật ra Âu Dương Đêm vẫn luôn mắt trông mong nhìn Thản Nhiên, tưởng chen vào nói tựa hồ lại cảm thấy thời cơ không đúng, xem đến Vương Vân Cảnh là vừa buồn cười lại kinh ngạc. Âu Dương Đêm tính cách thân phận hắn là biết đến, hắn trước nay không nghĩ tới Âu Dương Đêm cư nhiên sẽ đối một nữ hài tử như vậy thật cẩn thận, thật đúng là làm người mở rộng tầm mắt ra, bất quá nói chuyện phiếm trong quá trình, Vương Vân Cảnh cũng đại khái có thể minh bạch Thản Nhiên cái này tiểu cô nương vì cái gì có thể làm nhiều người như vậy đều yêu thích có thể làm mọi người đều yêu thương nàng. Như vậy cô nương thật là nhận người thích ra, này Âu Dương đêm lại không ở nàng bên người, nếu muốn đem nàng thật sự quải về nhà tựa hồ thật là yêu cầu tiếp theo phiên công phu đâu, húng chi cái nào nữ hài tử gặp phải hôm nay loại chuyện này sẽ không tức giận, thản nhiên không có bởi vì Âu Dương đêm mà giận chó đánh mèo người khác nhưng thật ra đã thực hiểu chuyện, hiện tại tiểu cô nương tâm tình không tốt thời điểm dễ dàng giận chó đánh mèo người, vương vân cảnh chính là gặp qua không ít, cho. Nên thản nhiên hiện tại còn chỉ là lệnh Âu Dương không phản ứng hắn, cũng coi như là thực hảo. Cơm trưa khi thản nhiên cùng trịnh nghiên hai người vì đại gia làm một bàn lớn đồ ăn, làm đại gia ăn thị phi thường thỏa mãn, vương vân cảnh không ngừng đại tán thản nhiên trú nghệ, còn nói cái này có thể cùng chính mình sư huynh nói chính mình trước hắn một bước nhấm nháp quá hắn cao đồ tay nghề, phỏng trừng đại sư huynh là muốn buồn bực. Thản nhiên đối với Vương Vân Cảnh bọn họ hai sư minh chi gian loại này mình tương đối kỳ thật là tăng tiến cảm tình quái dị cách làm thật sự là có chút lý giải không được. Bất quá cũng theo bọn họ đi, nhiều nhất khi thản nhiên trở về đế đô cấp giáo sư Phùng cũng tự mình xuống bếp làm một bữa cơm đồ ăn cũng liền giải quyết, bằng không còn có thể làm sao bây giờ. Là Vương Vân Cảnh đừng nói, vẫn là làm thời gian chạy ngược căn bản không nên thỉnh hắn tới ăn cơm. Ăn cơm xong lúc sau, Vương Vân Cảnh bởi vì buổi chiều còn có khóa muốn thượng. Cho nên liền đi về trước nghỉ ngơi, trước khi đi thời điểm thản nhiên tặng hắn một bao trà mới, đây là không gian xuất phẩm trà mới, giống nhau đều là dùng để tặng người, phẩm chất phi thường hảo, phía trước còn có người hỏi qua thản nhiên là nơi nào mua tới, thản nhiên nói là làm phỉ Thúy Vương làm tới, thứ này vốn dĩ liền không phải bên ngoài đồ vợ, nếu là tùy tiện biên cái lấy cơ sợ là dễ dàng lòi, ngược lại là phỉ Thúy Vương, tổng sẽ không có người dám đi hỏi hắn mua đi, liền tính là có người có cái này lá gan cũng muốn bọn họ có thể tìm được lão nhân A, cho nên kế la gia minh lúc sau, phỉ Thúy Vương cũng trở thành thản nhiên ở tìm lý do khi lấy cớ. Thản nhiên buổi tối ở tại khách sạn, tuy rằng lão hiệu trưởng trong nhà trống không phòng cho khách nhưng thật ra đủ trụ, nhưng là rốt cuộc hắn là không rõ ràng lắm thản nhiên cùng trịnh nghiên chân chính quan hệ, hơn nữa thản nhiên mang theo hồng Y ý để bọn họ cùng nhau lại đây, đều ở tại lão hiệu trưởng gia cũng không có phương tiện, cho nên thản nhiên vẫn là quyết định đi chủ khách sạn, dù sao bọn họ lại đây thời điểm cũng mang theo xe lại đây. Qua lại cũng phương tiện. Thản nhiên từ lão hiệu trưởng ra ra tới thời điểm đụng phải Âu Dương đêm, vừa rồi Âu Dương đêm hồi trong đội điểm danh đi. Âu Dương đêm cùng thản nhiên bất đồng, hắn ngày thường cùng các bạn học là giống nhau đều là trực tiếp ở tại học viên đội, chỉ là hắn cùng đội trưởng một phòng mà thôi, tương đối tới nói vẫn là có bảo đảm, nhưng là giống các học viên ngày thường điểm danh thể dục buổi sáng gì đó hắn cũng là cùng đại gia giống nhau tham gia, cho nên tới rồi thời gian Âu Dương đêm đi về trước điểm danh. Âu Dương đêm vội vội vàng vàng chạy trở về điểm song danh thuận tiện cùng đội trưởng xin nghỉ, mấy ngày nay hắn muốn thỉnh mấy ngày giả, thản nhiên thật vất vả tới, hắn tự nhiên là muốn bồi một bồi, hơn nữa hắn mới vừa đem thản nhiên trọc sinh khí, vô luận như thế nào muốn ở thản nhiên đi phía trước đem nàng hứng hảo, bằng không liền phiền toái. Âu Dương đêm biết có một số việc là không thể đủ có hiểu lầm, đặc biệt là chuyện tình cảm một cái nho nhỏ hiểu lầm khả năng sẽ chậm rãi mở rộng, cuối cùng biến thành một cái vô pháp tiêu trừ ngăn cách. Âu Dương Đêm biết Thản Nhiên tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn giống như một chút đều không để bụng bộ dáng, chính là nàng biệt mữu Âu Dương Đêm là xem ở trong mắt, cho nên vô luận như thế nào Âu Dương Đêm là tính toán phải hảo hảo bồi Thản Nhiên hống hảo nàng. Thản Nhiên vốn dĩ ở sinh khí, nghĩ trong chốc lát trở về khách sạn lại nói cho Âu Dương Đêm chính mình rời đi, không nghĩ tới ở cửa liền đụng phải Âu Dương Đêm, thật đúng là xảo đâu. Kỳ thật căn bản không phải trùng hợp, Âu Dương Đêm chính là vô cùng lo lắng gấp trở về, liền sợ Thản Nhiên đi rồi hắn chính là hiểu biết thản nhiên, giống nhau nàng sẽ không cho người ta thêm phiền toái. tuy rằng thản nhiên là trịnh sư mẫu đồ đệ, nhưng là lại cùng la gia phỉ thúy vương như vậy quan hệ vẫn là bất đồng. lấy âu dương đêm hiểu biết, nàng hẳn là sẽ không ở tại sư mẫu trong nhà, cho nên hắn muốn chạy nhanh trở về. bằng không thản nhiên liền đi rồi. thản nhiên cho rằng âu dương đêm chỉ là trở về tìm nàng, buổi tối còn phải đi về. vốn dĩ muốn đánh cái tiếp đón nói cho chính hắn đi khách sạn ở, không nghĩ tới âu dương đêm lại nói cho nàng chính mình đã xin nghỉ. Mấy ngày nay thời gian đều sẽ bồi nàng, thản nhiên có điểm ngoài ý muốn. Âu Dương đêm ngày thường có bao nhiêu vội thản nhiên là biết đến, hắn ngày thường đều không có thời gian hồi đế đô, lần này chính mình tới thản nhiên cũng không nghĩ tới Âu Dương đêm sẽ xin nghỉ bồi chính mình, nhưng là Âu Dương đêm trước đó đều không có nói cho chính mình, nói không chừng là bởi vì sự tình hôm nay. Âu Dương đêm cho rằng thản nhiên nghe được chính mình có thể mấy ngày nay đều sẽ bồi nàng nhiều ít sẽ có điểm gương mặt tươi cười. Bất quá nàng tựa hồ là có điểm ngoại ý muốn sau đó lại khôi phục phía trước biểu tình Nga một tiếng lúc sau liền mang theo hồng ý, ý bọn họ chuẩn bị đi rồi. Nhìn Thản nhiên bộ dáng, Âu Dương đêm cũng không dám nói thêm cái gì, trực tiếp theo ở phía sau cùng nhau đi. Chương 423 qua cơn mưa trời lại sáng. Lúc sau mấy ngày, Âu Dương đêm vẫn luôn đi theo Thản nhiên, tuy rằng không đến mức xử đi theo làm tùy tùng, bưng trà đổ nước, nhưng là lại cũng là đối Thản nhiên cẩn thận tỉ mỉ. Quả thực là liền Vương Hiên bọn họ sống đều mau đoạt đi rồi. Bởi vì phía trước sự tình Vương Hiên cùng phùng vũ bọn họ đều ở đây, cho nên đại khái cũng biết hai người là tình huống như thế nào. Đối với Âu Dương Đêm ân cần biểu hiện bọn họ liền không có lại đem Âu Dương Đêm cấp làm sự tình lại đoạt lấy tới. Dù sao ở bọn họ tâm lý, Âu Dương Đêm cùng thản nhiên là cùng nhau nhìn lớn lên. Tuy rằng bọn họ đối Âu Dương Đêm tâm tư chưa chắc như vậy rõ ràng, nhưng là cũng đại khái có thể nhìn ra tới Âu Dương Đêm là thích thản nhiên, như vậy cẩn thận mỗi ngày đi theo Thản Nhiên phía sau chính là vì Hống Thản Nhiên vui vẻ hảo hảo giải thích một chút phía trước kia chuyện, cho nên mọi người đều hiểu rõ, đây là Âu Dương Đêm để ý Thản Nhiên. Nếu không, lấy Âu Dương Đêm tính cách là rất khó nhìn thấy hắn đối một người nữ sinh như vậy nhân nhượng. Kỳ thật lại nói tiếp phía trước kia sự kiện, Âu Dương Đêm cũng vẫn là vô tội, là cái kia nữ sinh tự chủ trương đối hắn có ý tứ, hắn rõ ràng liền có thực không minh sát tỏ vẻ quá đối nàng không có hứng thú, là nàng chính mình quá mức ra mặt dày, cuối cùng biến thành cái dạng này. Nhất xui xẻo sự Âu Dương đêm. Vốn dĩ liền không hắn sự tình gì, hắn trước nay đều không có treo chọc quá cái kia nữ sinh, cũng không có tỏ vẻ quá đối nàng có bất luận cái gì hứng thú, ngay cả nói chuyện cũng chưa nói qua vài câu, hiện tại cư nhiên bị nàng nói là Âu Dương đêm bằng hữu, hơn nữa nàng còn ra mặt dậy đến Thản Nhiên trước mặt châm ngòi thị phi, này thật là trách không được Âu Dương đêm. Kỳ thật Thản Nhiên là minh bạch, Âu Dương đêm căn bản là không có trêu chọc quá cái kia nữ sinh, nàng biệt nữ căn bản chính là vô cớ gây rối. Nàng chính mình cũng không thích vô cớ gây rối nữ sinh, chính là nàng chính là không có biện pháp làm như chuyện này không có phát sinh quá. Trước kia cùng Âu Dương đêm như hình với bóng thời điểm, tuy rằng cũng có nữ hài tử thích Âu Dương đêm, nhưng là thản nhiên vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, khi đó liền tính là có nữ hài tử vẫn luôn đuổi theo hắn, hắn cũng trước nay đều không có đã cho đối phương sắc mặt tốt, khi đó thản nhiên cảm thấy Âu Dương đêm như vậy nam sinh tuy rằng lệnh chút, nhưng là một khi thích thượng một nữ hài tử liền nhất định sẽ đối nữ hài tử kia toàn tâm toàn ý khi đó thản nhiên còn thực hâm mộ Âu Dương đêm thương, lai sẽ thích nữ sinh, chính là sau lại thản nhiên từ đã biết chính mình đối Âu Dương đêm cảm giác không chỉ là bạn tốt đơn giản như vậy, tâm cảnh liền đã xảy ra biến hóa, phía trước ngẫu nhiên tiểu biệt nữ còn chưa tính, lúc này đây thản nhiên gặp được cái kia lý lệ ra tới náo loạn như vậy một lát, tuy rằng giống như cái kia nữ sinh đối Âu Dương hôm qua nói căn bản liền tên đều nhớ không được, hoàn toàn không tính là là nhận thức, nhưng là thản nhiên tưởng tượng đến, ở chính mình nhìn không tới địa phương. Ở nàng nhìn không tới thời điểm, sẽ có mặt khác nữ sinh tiếp cận Âu Dương đêm nàng liền cảm thấy không thoải mái. Liên tính lúc này đây, hoặc là tiếp theo. Âu Dương đêm đều cự tuyệt các nàng. Nhưng là sớm hay muộn ở nàng nhìn không tới thời gian địa điểm Âu Dương đêm sẽ gặp được một cái hắn thích cũng thích hắn nữ sinh. Tới rồi lúc ấy, thản nhiên thật sự không biết chính mình có thể hay không giống phía trước đối mặt lý lệ khi như vậy tâm tình nhẹ nhàng. Bất quá người đôi khi chính là như vậy, ở không có chú ý tới một việc thời điểm. Giống như cái gì đều sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Nhưng là một khi phát hiện một người hoặc là một việc đối nàng quan trọng, nàng liền thời khắc nghĩ những cái đó sẽ ảnh hưởng đến bọn họ phía trước nhân tố, sẽ đứng ngồi không yên, sẽ trong lòng biến lữ, Thản Nhiên cùng Âu Dương Đêm biệt lữ kỳ thật chính là bởi vì cái này. Âu Dương Đêm tuy rằng không rõ Thản Nhiên vì cái gì ngay lúc đó phản ứng rất hào phóng, mặt sau lại không cao hứng nguyên nhân, nhưng là đối với Thản Nhiên giận dỗi hắn kỳ thật vẫn là có điểm vui vẻ. Nay đảo không phải nói Âu Dương Đêm có tự ngửa khuôn hướng. Nhân gia không cao hứng hắn cư nhiên sẽ vui vẻ, mà là bởi vì hắn cảm thấy thản nhiên bắt đầu không có như vậy tự nhiên. Đối mặt chính mình bên người xuất hiện nữ hài tử, này có phải hay không đại biểu thản nhiên đối hắn cũng là có như vậy điểm thích, không phải cái loại này bằng hữu chi gian thích, mà là nữ sinh đối nam sinh thích. Âu Dương đêm tuy rằng hiểu biết thản nhiên, nhưng là tại đây loại sự tình thượng hắn cũng chưa chắc có thể thấu hiểu được thản nhiên tâm tư. Cho nên hắn không dám mạo hiểm đi hỏi thản nhiên, vạn nhất thản nhiên cũng không phải như vậy tưởng. Hoặc là thản nhiên căn bản không biết chính mình tâm ý, như vậy sẽ dọa hư nàng, hắn không thể cũng không dám, cho nên hắn thà rằng ở thản nhiên bên người thật cẩn thận bảo hộ chính mình trong lòng bí mật, cùng chính mình thích cái này nữ hài tử, thẳng đến hắn cảm thấy hắn có năng lực cho nàng hạnh phúc, vô luận khi đó nàng có phải hay không thích chính mình, hắn đều sẽ nói cho nàng tâm ý, làm. Nàng tới lựa chọn. Mặc dù tới rồi lúc ấy nàng cũng không có lựa chọn chính mình, Âu Dương đêm cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ hắn sẽ nỗ lực làm tốt. Chỉ mình khả năng làm nàng cho chính mình một cái có thể làm nàng hạnh phúc cơ hội, hiện tại vẫn là thời cơ không đến vấn đề A. Bất quá mặc kệ thản nhiên hiện tại như thế nào làm, Âu Dương đêm đều sẽ hảo hảo làm được chính mình có thể làm được hết thảy đem lần này hiểu lầm giải thích rõ ràng. Thản nhiên cũng không phải một cái không nói lý nữ sinh, Âu Dương muộn rồi giải nàng, mấy ngày nay chỉ cần không phải Âu Dương đêm yêu giải thích kia chuyện, thản nhiên đều thực bình thường, cũng không có lại không phản ứng hắn, cho nên Âu Dương đêm muốn vẫn luôn vẫn luôn nỗ lực. Chờ đến thản nhiên muốn nghe nàng giải thích mới thôi. Lý Minh hôn lễ làm được tuy rằng không phải thực long trọng, nhưng là người nhà bằng hữu đều tới rồi, làm phi thường ấm áp. Lý Minh cha mẹ đã sớm nghe Lý Minh nói lên quá thản nhiên sự tình, nhưng là vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy thản nhiên. Lúc này đây Lý Minh kết hôn, thản nhiên tới, Lý Minh cha mẹ đối thản nhiên phi thường nhiệt tình. Nhị Lão biết Lý Minh kết hôn, thản nhiên không chỉ có tặng phòng ở còn có tiền. Còn vì bọn họ tương lai suy xét bọn họ cái gì đều không làm mỗi năm đều có thể thu được một tuyệt bút tiền. Đối bọn họ nhi tử tốt như vậy, hai lão tự nhiên là đối thản nhiên phi thường cảm kích. Lý Minh cha mẹ đều là dân quê, nhi tử lớn như vậy lấy được như vậy nhiều thành tích đều là dựa vào chính hắn. Bọn họ này đó làm phụ mâu đối với chuyện của con một chút đều giúp không được gì luôn là có chút cảm thấy đối hải tử có chút thua thiệt. Tuy rằng Lý Minh thường xuyên thật lâu mới có thể hồi một lần ra, nhưng là hắn thật là cái hiếu thuận hải tử. Mỗi tháng tiền lương đại bộ phận đều gửi trở về nhà cho cha mẹ, hai lão nghị cho hắn tích cóp xuống dưới, chờ đến hắn kết hôn cưới vợ thời điểm lại dùng. Không nghĩ tới Lý Minh kết hôn thời điểm chẳng những nói không cần bọn họ tiền tiết kiệm, càng nói hắn còn thu được hảo chút lễ vật, hai lão đều là bình thường nông thôn lão nhân, bọn họ nghe song nhi tử nhiều như vậy hoảng sợ, cảm thấy hắn có phải hay không làm cái gì chuyện xấu thu nhân gia nhiều như vậy đồ vật, liền chạy nhanh làm Lý Minh đem vài thứ kia đổi về đi. Sau lại vẫn là Lý Minh giải thích nửa ngày mới giải thích rõ ràng. Lúc sau hai lão liền nghĩ có cơ hội nhìn thấy thản nhiên nhất định phải cùng Hảo Hảo cảm tạ nàng đối chính mình nhi tử chiêu cố. Kết quả Lý Minh kết hôn thời điểm thản nhiên đã bị liền cái lão nhân lôi kéo cảm tạ làm thản nhiên sắp căng không nổi nữa. Nguyên lai like người quá nhiệt tình đôi khi cũng là làm người chịu không nổi. Sau lại vẫn là Lý Minh phát hiện mới đưa thản nhiên từ phụ mẫu của chính mình trong tay giải cứu ra tới. Thản nhiên mới xem như có thể thả lòng một chút không nghĩ tới Lý Minh cha mẹ cư nhiên như vậy nhiệt tình, làm nàng thật sự thiếu chút nữa muốn chạy trốn. Âu Dương đêm nhìn thản nhiên bị người ta như vậy nhiệt tình tiếp đón suy nghĩ muốn chạy trốn bộ dáng trên mặt cũng có mỉm cười, Âu Dương đêm như vậy băng sơn nam trước nay chỉ có ở thản nhiên trước mặt mới có nhu tình một mặt. Thản nhiên gặp được Tân Nương Tử, người không tuổi thản nhiên cảm thấy cùng Lý Minh rất xứng đôi, Tân Nương Tử cũng biết thản nhiên vì bọn họ sở làm hết thảy, đối thản nhiên tuy rằng không có giống Lý Minh như vậy cảm tạ cái không ngừng nhưng là cũng phi thường tôn kính. Nàng biết chính mình trượng phu là thực tôn kính tuổi này so với bọn hắn tiểu rất nhiều, nhưng là làm việc nghiêm túc, vì bọn họ suy nghĩ tiểu sư tỷ nàng đối thản nhiên tôn kính cũng là đương nhiên, hơn nữa liền tính thản nhiên không phải Lý Minh tiểu sư tỷ chỉ bằng nàng nhân phẩm cũng là đáng giá người tôn kính. Lý Minh hôn lễ sau khi chấm dứt, thản nhiên cũng nên đi trở về, lần này tới tương nam vốn di chính là tới tham gia hôn lễ, hơn nữa nàng còn có rất nhiều sự tình phải đi về làm. Nếu không phải tưởng nhiều bồi Âu Dương đêm mấy ngày nàng cũng sẽ không trước tiên ba bốn thiên liền tới đây. Bất quá giống như ngày đầu tiên không thoải mái làm thản nhiên mấy ngày nay đều còn ở tiểu biển yếu, không biết nên như thế nào cùng Âu Dương đêm nói rõ ràng kia chuyện. Bất quá con hảo, Âu Dương đêm không chê phiền lụy mỗi ngày hỏi thản nhiên muốn hay không đi nơi nào chơi, khó được chính mình thỉnh mấy ngày giả bồi nàng. Thản nhiên nghĩ nghĩ cũng là khó được Âu Dương đêm có thời gian thả lỏng một chút, tổng không thể làm hắn mỗi ngày ở khách sạn bồi chính mình đi hơn nữa kia chuyện sắc thật cùng Âu Dương đêm không có quan hệ tổng không thể bởi vì một ít vô vị người ảnh hưởng bọn họ tâm tình cho nên Thản Nhiên trước đêm kia chuyện phóng một bên mỗi ngày đều cùng Âu Dương đêm đi ra ngoài chơi thực vui vẻ ngày mai Thản Nhiên liền phải hồi lấy đô Âu Dương đêm tưởng mở miệng cùng Thản Nhiên giải thích rõ ràng đưa Thản Nhiên về phòng thời điểm Âu Dương đêm còn không có tới kịp mở miệng Thản Nhiên trước đề ra tiểu dạng kỳ thật ta không có sinh khí ngươi vẫn luôn đều tưởng giải thích ta không phải không muốn nghe ngươi giải thích mà là cảm thấy không cần phải, ta lần này tới phía trước cũng đã tính toán làm ta cho ngươi tránh đảo hoa đi. Lâu như vậy bằng hữu cư nhiên lợi dụng ta, hừ. Thản nhiên cảm thấy nàng cùng Âu Dương đêm không có khả năng vẫn luôn biệt nữ đi xuống, hơn nữa nàng cũng hoàn toàn không muốn cho Âu Dương đêm biết chính mình tâm tư, cho nên nàng suy nghĩ mấy ngày, vẫn là cảm thấy làm như sự tình gì đều không có phát sinh quá hảo, dù sao nàng tiểu biệt nữ cũng bởi vì mấy ngày nay Âu Dương đêm vẫn luôn một tấp cũng không rời bồi nàng. Đối nàng che trở đầy đủ chiếu cố đã sớm không có việc gì, chỉ là vẫn luôn bởi vì chuyện này nàng đều không buông khẩu, không. Muốn nghe Âu Dương đêm giải thích, nếu lập tức liền không có việc gì giống như có điểm kỳ quái, cho nên thản nhiên mới tìm như vậy cái thời điểm tìm như vậy cái lý do. Tuy rằng Âu Dương đêm cũng minh bạch này không phải thản nhiên chân chính giận dỗi lý do, nhưng là thản nhiên hiện tại không sinh hắn khí, này xem như cho hắn gửi trở về đi, kia hắn tự nhiên muốn ngoan ngoãn theo thản nhiên nói chạy nhanh xin lỗi. Nói lần sau lại thỉnh nàng lên sân khấu thời điểm nhất định trước tiên thông chi hơn nữa phó thủ lao. Thản nhiên bị hắn nói cho cười, nói chính mình lên sân khấu phí rất cao, liền sợ hắn phó không dậy nổi. Âu Dương đêm chạy nhanh thuận căn bò, nói cũng là, dù sao chính mình tài sản đều ở thản nhiên trong tay, muốn thỉnh đến khởi thản nhiên lên sân khấu, vậy muốn làm ơn thản nhiên hảo hảo giúp hắn nhiều kiếm ít tiền. Thản nhiên nhìn trước mắt cái này sẽ cùng nàng nói giỡn nhưng là ở khác nữ sinh trước mặt lệnh như núi băng Đại Nam Hải những cái đó nữ sinh thật sự không cần phải đi để ý chuyện này cuối cùng là qua cơn mưa trời lại sáng. Trước 424 tập thể huấn luyện giã ngoại. Ngày hôm sau thản nhiên liền hồi đế đô, trước khi đi thời điểm Âu Dương đêm đi tặng nàng. Thưa một lần, thản nhiên đi thời điểm, Âu Dương đêm không có đi đưa, lúc này đây hắn đền bù một chút không có làm sự tình, dù sao hắn cũng đã thỉnh vài thiên giả, cũng không kém tiến đưa. Thường một lần thản nhiên đi thời điểm hắn không đưa, lúc ấy cảm thấy sợ chính mình đưa thản nhiên thời điểm sẽ luyến tiếp, sợ chính mình sẽ nhịn không được đi theo nàng trở về. Mà lúc này đây lại là bất đồng, Âu Dương đêm sẽ không bởi vì luyến tiếp thản nhiên không dám đi tiến đưa, hắn biết ở chính mình có thể nhìn thấy thản nhiên thời điểm muốn tận lực đi làm chính mình có thể làm được sự tình, vốn dĩ hắn hiện tại liền ly thản nhiên rất xa, không thể ở thản nhiên bên người chiếu cố nàng, hắn rất sợ người khác sẽ sấn hư mà nhập, nhưng là trước mắt hắn không có càng tốt biện pháp. Chỉ có thể ở mỗi một lần ở thản nhiên bên người thời điểm nhiều biểu hiện, làm thản nhiên, sẽ không quên chính mình. Âu Dương Đêm biểu hiện sắc thật làm thản nhiên thực hưởng thụ, trước kia mỗi ngày ở bên nhau thời điểm đại đa số thời điểm đều là thản nhiên ở chiếu cô Âu Dương Đêm. Lúc này đây thản nhiên phát hiện kỳ thật Âu Dương Đêm cũng rất sẽ chiếu cấu người, quả nhiên người đều là hội trưởng đại, hoặc là nói hai người phải có một ít khoảng cách mới có thể càng thêm rõ ràng nhìn đến đối phương ưu điểm. Thản nhiên cùng Âu Dương đêm trước mắt trước giai đoạn bọn họ có càng nhiều so cảm tình càng chuyện quan trọng, cho nên thản nhiên trở về đế đô lúc sau, hai người trừ bỏ mỗi ngày cứ theo lẽ thường thông điện thoại ở ngoài, mặt khác thời gian hai cái đều rất bận. Âu Dương đêm tuy rằng rất tưởng niệm thản nhiên, nhưng là lại cũng không có khả năng bay trở về đế đô bồi thản nhiên, hắn cũng chỉ có thể mỗi ngày ở trong điện thoại quan tâm một chút thản nhiên. Mà thản nhiên đâu, nàng đối hiện tại chính mình cùng Âu Dương đêm loại trạng thái này cũng thực vừa lòng. Không cần suy nghĩ chính mình có phải hay không thích hắn, bọn họ vẫn là giống như trước đây, bất quá thản nhiên ngẫu nhiên sẽ nhớ tới ngày đó Âu Dương đêm đối cái kia nữ sinh nói chính mình là nhà hắn người nhận định tương lai thế tử những lời này, bất quá thản nhiên cũng chỉ là mỗi lần nhớ tới liền cảm thấy khi đó Âu Dương đêm hẳn là ở dùng chính mình đương tấm một đi, hẳn là không cần để. Ý, chính là không biết vì cái gì nàng tổng hội nhớ tới những lời này. Thượng nửa năm thản nhiên trừ bỏ trường học công khóa, chủ yếu tinh lực đều dùng ở công ty game mặt trên. Thời gian qua thực mau, chỉ chấp mắt liền đến tháng 6 phân. Ly nghỉ hè không đến một tháng thời gian. Nghỉ hè thời gian thản nhiên đã kế hoạch hảo đi trước một chuyến đông bắc lao núi rừng, phía trước về dược điển cùng thu thập trong không gian động vật kế hoạch đều phải ở cái này nghỉ hè tiến hành rồi. Tháng 6 trung tuần, Y Khoa tổ chức lớn một lần toàn thể học viên huấn luyện giã ngoại. Lúc này đây huấn luyện giã ngoại chủ đề là trọng đi cách mạng đường xưa, vì này là nửa tháng. Nay nửa tháng thời gian. Toàn thể học viên muốn trọng đi một lần đã từng cách mạng đường xưa, tuy rằng không có khả năng hoàn toàn đem năm đó độ ngạch cách mạng đường xưa đi xong, nhưng là từ đế đô xuất phát, đem phụ cận cách mạng đường xưa lấy đi bộ hành quân phương thức đi một lần, đối bọn họ này đó 80 sau tân thời đại quân nhân cũng coi như là một loại thân thể cùng tinh thần thượng song trọng mài rúa, cũng coi như là làm cho bọn họ đối bọn họ thân là quân nhân trách nhiệm sứ mệnh cả một loại tân nhận chi quá trình. Cái này huấn luyện giã ngoại khi đế đô đệ nhất quân y dìa đại mỗi một năm học đều sẽ cử hành. Thản nhiên bọn họ là tân sinh học viên là lần đầu tiên tham gia. Giống cao niên cấp các học trưởng học tỷ đều phi thường có kinh nghiệm. Ở xuất phát phía trước, liền có rất nhiều các học trưởng học tỷ lưu truyền tới nay kinh nghiệm truyền thụ cấp này đó học đệ học mỗi nhóm, bởi vì phải đi nửa tháng, rất nhiều chuyện đều không có phương tiện, tỉ như tắm rửa A nữ sinh sinh lý kỳ, còn có đường thượng ngẫu nhiên có chút đồng học sẽ sinh bệnh còn có người bởi vì là lần đầu tiên tham gia, chưa từng có đi qua xa như vậy lộ, thực dễ dàng trên chân khởi cái bọt nước ma chảy ra linh tinh, cho nên có rất nhiều trước đó yêu cầu làm chuẩn bị công tác. Thản nhiên nhưng thật ra không có như vậy giống mặt khác nữ sinh như vậy lo lắng, rốt cuộc nàng nhưng người khác thể chất bất đồng, nhiều thế này lộ liền tính là người khác kiên trì không được, đối nàng tới nói nhưng thật ra không như vậy khoa trương. Hơn nữa nàng lại không gian, có cái gì vấn đề trong không gian đều có thể giải quyết, Không gian thật là thản nhiên ở nhà lữ hành chuẩn bị thần khí A. Đại gia bởi vì trong khoảng thời gian này đều ở học tập thượng tiếp thu quá thản nhiên trợ giúp, cho nên cùng thản nhiên cũng coi như là thân cận không ít, đối thản nhiên không có trước kia như vậy sợ. Cho nên cũng có chút hảo tâm nữ hải tử lại đây nói cho thản nhiên các nàng từ học tỷ nơi đó được đến kinh nghiệm, sợ thản nhiên không có chuẩn bị liền tham gia huấn luyện giã ngoại đến lúc đó liền phiền toái Kết quả tới rồi xuất phát thời điểm rất nhiều người đều chuẩn bị rất lớn hành lý, ăn dùng một đại bao. Tuy rằng đối với quân nhân hành quân tới nói như vậy trang bị là khẳng định không đủ tiêu chuẩn, nhưng là rốt cuộc bọn họ là đều chỉ là một ít sinh viên, hơn nữa vẫn là các nữ hải tử mang đồ vật nhiều, trường học cũng coi như là vong khai một mặt mở to liếc mắt một cái nhắm một con mắt, chỉ cần đại gia không phải quá khoa trương cũng liền miễn cưỡng làm cho bọn họ mang lên. Bất quá nếu là có người mang đồ vật thật sự quá nhiều, đội cán bộ cũng sẽ nhắc nhở một chút, bọn họ đây là đi huấn luyện giã ngoại, không phải đi nghỉ phép, Nhiều ít sẽ làm bọn họ tinh giản một chút trang bị Một phương diện như vậy thật sự là khó coi An mặc quân trang hành quân Bao lớn bao nhỏ, quá khoa trương Mặt khác hành quân lộ trình rất xa Mang lên như vậy nhiều đồ vật căn bản là không có biện pháp đi Đến lúc đó chẳng lẽ muốn đem này đó hành lý ném ở trên đường Vẫn là đến lúc đó tìm người giúp bọn hắn lấy Đều không hiện thực Cho nên duy nhất biện pháp chính là ở xuất phát phía trước đem này Đó nghiêm trọng siêu biên hành lý ba lô trực tiếp làm cho bọn họ tinh giản bằng không xuất phát về sau mới là một kiện phiền tói sự tình. Thản nhiên lần này cũng tham gia huấn luyện giã ngoại, cùng đại gia cùng ăn cùng ở, hết thể đều là cùng đại gia giống nhau, Nay hẳn là thản nhiên từ vào đại học trừ bỏ quân huấn ở ngoài lần thứ hai cùng đại gia cùng nhau tham gia tập thể hoạt động. Thản nhiên lần này tham gia huấn luyện giã ngoại đại gia đến lúc đó không có đặc biệt phản ứng, trong khoảng thời gian này ở trung xuân dưới, đại gia cảm thấy thản nhiên không có tưởng tượng giữa như vậy khó nói lời nói, cho nên có thản nhiên gia nhập Các nữ sinh cảm thấy nhiều một cái đồng bọn, các nam sinh có mỹ nữ xem càng là không có không vui. Đương thản nhiên xuất hiện ở tập hợp mà thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt một chút, không phải bởi vì thản nhiên hôm nay xuyên áo quần lố lăng, cũng không phải bởi vì nàng có cái gì kỳ quái trang điểm, mà là bởi vì đại gia chỉ nhìn đến thản nhiên mang theo một cái đơn giản ba lô, cùng bọn họ đội trưởng giống nhau trang bị, không còn có mặt khác dư thừa hành lý. Đừng nói là nữ sinh bên trong. Ngay cả nam sinh đều rất ít có giống thản nhiên như vậy đơn giản hành trang. Mọi người đều thở dài, nay thật là vô chi giả không sợ à, nàng nhất định là không biết lần này huấn luyện giã ngoại gian khổ. Tuy rằng sẽ không thật sự giống năm đó cách mạng quân hành quân như vậy an trụ đều thực gian khổ, nhưng là cũng tuyệt đối không phải tưởng tượng giữa như vậy nhẹ nhàng tự tại. Mọi người đều suy nghĩ đến lúc đó muốn hay không đem chính mình mang đồ vật cấp thản nhiên phân một ít, mỗi người phân một chút cũng đủ rồi, tính nàng vui nhẹ nhàng ra trận liền nhẹ nhàng ra trận đi. Dù sao còn có bọn họ đâu. Đại đa số đồng học đối thản nhiên thân thiện, làm thản nhiên cảm thấy thực vui vẻ. Tuy rằng nàng thật là không cần như vậy nhiều đồ vật, nhưng là đại gia quan tâm vẫn là làm nàng cảm thấy thực ấm áp, thản nhiên cười cười cảm tạ đại gia hảo ý, cũng không có nhiều lời liền tiến vào tập hợp đội ngũ. Tập hợp thời gian là buổi sáng 6 giờ, thừa dịp thời tiết mát mẻ sớm một chút xuất phát, tháng 6 thời tiết đã thực nhiệt, trường học suy xét đến bọn nhỏ thân thể, tận lực sớm một chút xuất phát, giữa trưa nhất nhiệt thời điểm có thể nghỉ ngơi. Buổi chiều qua 2 điểm lại xuất phát, buổi tối 7 giờ về sau cắm trại hoặc là tới an bài rừng chân giờ bắt đầu ăn cơm chiều nghỉ ngơi, buổi tối còn có một loạt hoạt động, trong khoảng thời gian này trường học vì các học viên an bài hoạt động thực chặt. Trẻ, thời gian vừa đến 6 giờ toàn viên tập hợp điểm danh, không có nghỉ làm, toàn thể liền xuất phát. Dựa theo niên cấp từ trước đến sau phái loại, thản nhiên bọn họ bởi vì là năm nhất tân sinh liền ở cuối cùng, mặt sau theo sát chính là trường học phái ra hậu cần bảo đảm nhân viên cùng chiếc xe. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, trường học phái ra tùy đội bác sĩ, quân y lì ở đại không thiếu chính là bác sĩ, lần này làm tùy đội bác sĩ bên trong cư nhiên có thản nhiên bọn họ trung y y học vài vị lao giáo thụ, bất quá lao nhân nhóm là ngồi ở hậu cần bảo đảm trong xe, nếu là làm cho bọn họ một phen tuổi đi theo bọn nhỏ đi chạy bộ hành quân, phỏng trừng không mấy ngày liền đổ, trường học nhưng phụ không được cái này trách nhiệm. Thản nhiên mới này mấy cái lao nhân nhất định có mục đích, bằng không sẽ không vô duyên vô cớ tới tham gia lần này khoa kéo. Giống bọn họ cái này cấp bậc số tuổi hoàn toàn là không cần tham gia cái này hoạt động. Bất quá thản nhiên cũng không có tự mình đi hỏi bọn hắn, dù sao đến lúc đó sẽ biết, nàng hiện tại thành thật đi theo đội ngũ giữa hành quân mới là quan trọng nhất, miễn cho bị lao nhân nhóm kéo lên hậu cần xe nhân ra cho rằng nàng làm đặc thủ. Buổi sáng 6 giờ xuất phát, tới rồi giữa trưa 12 giờ thời điểm, trước đội thông chi tại chỗ nghỉ ngơi chuẩn bị ăn cơm, đại gia cuối cùng là có thể xuyên khẩu khí nghỉ một lát nhi, này một buổi sáng suốt đi rồi 6 tiếng đồng hồ. Quả thực so với lúc trước quân huấn còn tra tấn người, rất nhiều nữ sinh đều bị phơi mặt đỏ bừng, tiêu khổ không ngừng. Mà các nam sinh tuy rằng so các nữ sinh tốt một chút, nhưng là cũng đều là mồ hôi ướt đấm, thông chi nghỉ ngơi thời điểm đại đa số đều là trực tiếp hướng ngầm ngồi xuống đem mũ một chích xuyến này khí thô. Chính là này một đống lớn ngã trái ngã phải người giữa một cái sắc mặt bất biến quân trang chỉnh chỉnh tề tề ở được đến nghỉ ngơi mệnh lệnh lúc sau, cũng chỉ là tìm một khối đất chống nhẹ nhàng ngồi xuống người. Cùng những người khác chật vật bộ dáng hình thành tiên minh đối lập Người này tự nhiên chính là thản nhiên Nàng bởi vì tu tập linh lực nguyên nhân Đi rồi lâu như vậy một chút đều không cảm thấy mệt Hơn nữa liền hắn đều không ra Thái dương lớn như vậy Nàng cũng không có như vậy phơi cảm giác Mê màu mũ hạ vẫn là một trường trắng non gương mặt tươi cười Nhấp nháy nhấp nháy trước mắt to thưởng thức này Trung quanh phong cảnh Thản nhiên bọn họ nghỉ ngơi địa phương là vừa ra chân núi Bọn họ vừa mới từ phía sau kia tòa sơn trái lại cho nên mọi người đều cơ hồ đã cảm giác chính mình thể lực tiêu hao quá mức, lúc này đều hận không thể nằm trên mặt đất, nơi nào còn có người thưởng thức phong cảnh. Cũng duy độc thản nhiên có cái này nhàn hạ thoải mái, bất quá lại nói tiếp nơi này phong cảnh nhưng thật ra thật sự rất mỹ. Thản nhiên nhìn này cây xanh hoa hồng, núi cao cây rừng trùng điệp xanh mướt tâm tình đặc biệt hảo, nếu không phải người nhiều nàng còn tưởng lên tiếng hát vang đâu, đều nói này thiên nhiên là thả lỏng tâm tình tốt nhất địa phương quả nhiên không tồi đâu. Nàng đi vào nơi này cảm giác nơi này giống như có cùng không gian linh lực giống nhau cảm giác, xem ra trong núi hẳn là cái thích hợp tu luyện địa phương. chương 425 buổi tối cắm trại, thản nhiên nghĩ đến giống như trước kia nghe nói trong núi có thần tiên, hiện tại ngẫm lại cảm thấy khó trách, loại địa phương này nếu thích hợp tu luyện, có được đến thành tiên người cũng không kỳ quái. Trước kia thản nhiên không tin trên thế giới này có quỷ thần tồn tại. Trọng sinh một lần lúc sau nàng đã trải qua quá nhiều kiếp trước cũng không dám tưởng tượng cùng không có khả năng xuất hiện sự tình, nàng bắt đầu chậm rãi trở nên tin tưởng một ít, cho nên nàng đấy lòng là không phủ nhận có thần tiên tồn tại chuyện này. Bất quá nàng nhưng thật ra cảm thấy đương thần tiên thật sự khá tốt, mỗi ngày đều có thể thưởng thức đến cảnh đẹp như vậy, quá nhàn nhã nhật tử, không cần vì sinh kế mà bôn ba, không có người phiền não kỳ thật hẳn là cũng thực hạnh phúc đi, đáng tiếc thản nhiên cảm thấy chính mình là không có khả năng tu luyện thành thần tiên rốt cuộc nàng tạm nghiệm quá nhiều, muốn nhảy ra hồng trần giống như không quá khả năng. Thản nhiên một người thưởng thức cảnh đẹp trong lòng lung tung rối loạn ý tưởng một đám toát ra tới, lại không cẩn thận phạm vào ai phát ngốc tật xấu. Thản nhiên một bên phát ngốc một bên ngây ngô cười, người bên cạnh đều xem ngây người. Tuy rằng mọi người đều đã đối thản nhiên dung mạo xem thói quen, chính là vẫn là sẽ bị thản nhiên như vậy tươi cười sở mê hoặc, không ít người trong lòng đều suy nghĩ, thường nghe nói nhất tiếu khinh thành đại để chính là như vậy tươi cười đi. Đừng nói là nam nhân ngay cả bên cạnh ngồi mấy nữ hài tử đều bị thản nhiên tươi cười cấp mê chuyển không khai tầm mắt. Thản nhiên kết thúc phát ngốc thu hồi tầm mắt chuẩn bị cầm lấy chính mình mang theo ấm nước uống điểm linh tuyên thủy. Kết quả nhìn đến người chung quanh đều nhìn chầm chầm nàng xem, làm cho nàng cũng là không thể hiểu được cảm giác. Làm sao vậy? Ta trên mặt có thứ gì sao? Thản nhiên kỳ quái hỏi ly nàng gần nhất một người nữ sinh. Không phải là ngươi tươi cười quá mỹ. Hại chúng ta đều chúng độc ai cái kia nữ sinh bị thản nhiên như vậy vừa hỏi, lăng một chút lúc sau nghịch ngầm nói. Thiếu không chính hình, nói đứng đắn rốt cuộc các ngươi vừa rồi kêu biểu tình là chuyện như thế nào? Thản nhiên lời đến phản ứng nàng, biết cái này nữ hài tử cũng là cái ngay thẳng ái nói giỡn tính tình. Gạo kê nói chính là thật sự, chúng ta thật sự vừa rồi là nhìn đến ngươi tươi cười mới sướng suốt, mỹ nữ tỷ tỷ ngươi nếu không lại cười một lần, nhìn xem đại gia có phải hay không cái kia biểu tình. Bên cạnh một cái nhỏ gầy nữ hải tử cũng khơi dậy thản nhiên. Thản nhiên thật là bất đắc dĩ. Này đó tiểu cô nương thật là, trước kia sợ chính mình sợ đến độ không dám tới gần chính mình. Hiện tại một phát hiện chính mình không như vậy đáng sợ cư nhiên khai khởi nàng vui đùa. Thật là thản nhiên chính mình làm bậy à, sớm biết rằng các nàng sẽ như vậy thản nhiên có phải hay không hẳn là ngày thường cùng các nàng bảo trì chút khoảng cách. Tính, dù sao các nàng cũng không có ác ý. Cười đùa trong chốc lát. Đại gia phát hiện giống như thả lỏng không ít không có phía trước như vậy mệt mỏi. Ngay sau đó đội trưởng thông chi Đại gia ăn cơm, làm Đại gia mang lên chính mình hộp cơm đi xếp hàng thịnh cơm. Tuy rằng là huấn luyện giã ngoại hành quân trọng đi cách mạng lộ, nhưng là vì bảo đảm các học viên thân thể khỏe mạnh sẽ không đã chịu ảnh hưởng, trường học can bài hậu cần tiếp viện trung cô ý chụp một chiếc bếp núc xe phương tiện tại giã ngoại vì Đại gia nấu cơm đồ ăn, lấy bảo đảm tham gia huấn luyện giã ngoại học viên cùng cùng đối cán bộ nhóm dinh dưỡng cùng được với không đến mức bởi vì nửa tháng hành quân huấn luyện giã ngoại ở ẩm thực thượng tạo thành lệch lạc. Rốt cuộc này đó học viên vẫn là ở giáo học sinh, không thể đối bọn họ yêu cầu quá hà khắc rồi. Thản nhiên vẫn là lần đầu tiên là bếp núc xe làm đồ ăn, giống như còn không tồi bộ dáng, bất quá vẫn là cùng bình thường hồng y đi cho chính mình làm đồ ăn trên lệnh rất lớn. Thản nhiên nghĩ chờ buổi tối trộm tiến không gian lại hảo hảo làm hồng y đi cho nàng làm đốn mỹ vị đi, có không gian thật là quá hạnh phúc. Ăn qua cơm trưa. Thẳng nhiên bọn họ tại chỗ nghỉ ngơi hơn 1 giờ, vào buổi chiều hai điểm thời điểm đúng giờ xuất phát, tiếp tục cẩn sớm định ra kế hoạch đi trước. Bởi vì không phải lần đầu tiên, cao niên cấp các học trưởng học tỷ rất rõ ràng mỗi ngày hình thành, đại gia giống như cũng thói quen như vậy hành tẩu, ngẫu nhiên còn có thể nghe được bọn họ ở phía trước kéo ca, nghe tới tinh thần cũng không tệ lắm bộ dáng Mà lần đầu tiên tham gia loại này huấn luyện giã ngoại năm nhất học viên. Bọn họ liền không như vậy nhẹ nhàng, bọn họ cảm thấy chính mình đều sắp đi được mệt chết. Nơi nào còn có thể giống cao niên cấp bọn học sinh kéo ca, thật là hâm mộ bọn họ hảo tinh thần. Thản nhiên vẫn là giống buổi sáng một bên thưởng thức phong cảnh, một bên cùng đại gia cùng nhau đi tới. Tâm tình không tồi bộ dáng. Đại gia so với đối cao niên cấp bọn học sinh hâm mộ, giống như thản nhiên nhẹ nhàng trạng thái càng là làm cho bọn họ đỏ mắt đến không được. Đáng tiếc người so người sẽ tức chết, nhân gia thể lực cũng may quân huấn thời điểm liền biểu hiện đến phi thường sông ra. Bọn họ thật là vô mã đều không đuổi kịp trừ bỏ đỏ mắt hâm mộ giống như không có biện pháp khác. Buổi tối 7 giờ cuối cùng tới rồi hôm nay buổi tối cắm trại địa mọi người đều mau mệt không đứng được, càng đừng nói lại tiếp tục đi rồi. Cuối cùng là có thể ăn cơm chiều nghỉ ngơi. Tuy rằng liều trại là muốn chính mình đáp còn tương đối mệt, bất quá buổi tối cuối cùng là không cần ở nơi đất hoang ngủ. Đây chính là rất quan trọng lao động hạng ngủ, bọn họ liền tính là lại mệt tại đây chuyện thượng sẽ không lười biếng. Đương liều trại thản nhiên vẫn là lần đầu tiên. Trước kia chỉ là ở trong TV gặp mặt quá, tuy rằng hiện tại thượng trường quân đội, nhưng là cũng không có cơ hội như vậy, lần này giã ngoại huấn luyện giã ngoại huấn luyện, muốn chủ giã ngoại, thản nhiên nghĩ có thể hay không yêu cầu đáp lều trại, nàng liền trước tiên giống Vương Hiên bọn họ thỉnh giáo một chút, không nghĩ tới thật đúng là dùng tới. Lúc ấy Vương Hiên cấp thản nhiên giảng giải thời điểm bởi vì trong tầm tay không có, cũng không có cách nào thực tế diễn luyện một chút, chỉ là đại khái nói một chút đáp lều trại đại khái bước đi cùng yếu điểm, thản nhiên không sai biệt lắm đều nhớ kỹ buổi tối đáp lều chạy thời điểm các bạn học vốn dĩ liền rất mệt mỏi nghĩ chạy nhanh đáp lên có thể chạy nhanh nghỉ ngơi một chút không nghĩ tới đại gia bởi vì đều không có kinh nghiệm tuy rằng đội trưởng cho đại gia phía trước đã giảng qua một lần đáp lều chạy phương pháp cùng trọng điểm yêu cầu nhưng là vẫn là đáp lên luôn cuống tay chân kết quả lăn lộn nửa ngày vẫn là không thành bộ dáng đặc biệt là thản nhiên các nàng nữ sinh bên này càng là đến bây giờ chỉ ngã chay ngã phải chống đỡ nổi lên một cái điểm tựa mấy nữ sinh vội đến mùa hôi đầy đầu cũng không chuẩn bị cho tốt còn bị lều lớn cấp trôn ở bên trong, đại gia hi hi ha ha nở nụ cười, thật là mệt mỏi quá, thật muốn dứt khoát đừng đáp cứ như vậy trước ngủ một giấc rồi nói sau. Thàn nhiên ở bên cạnh nhìn thật sự là không được, dứt khoát vẫn là nàng động thủ chỉ huy đi, bằng không hôm nay buổi tối là không cần ngủ. Tuy rằng các nam sinh đáp đến cũng chẳng ra gì, nhưng là nhiều ít còn có cái hình dạng đâu, bọn họ còn nghĩ trong chốc lát lại đây giúp các nữ sinh hội, kết quả đã bị đội trưởng báo cho, đại gia cần thiết chính mình hoàn thành đáp lều chạy nhiệm vụ. Không giả cái này nhiệm vụ điểm các nữ sinh liền phải khâu rớt, các nam sinh cũng chỉ hảo đối các nữ sinh tỏ vẻ đồng tình. Vừa rồi thản nhiên vẫn luôn đứng ở bên cạnh không có động thủ là bởi vì bị mặt khác mấy nữ sinh cấp đặc thủ chiếu cố hạ, làm nàng đến bên cạnh nhìn liền hảo, không cần nàng động thủ, việc nặng các nàng tới làm. Lúc này đây cùng thản nhiên một tổ mấy nữ sinh là một cái ký túc xá, này mấy nữ sinh tính cách đều không tồi, làm người ngay thẳng ái nói giỡn, tuy rằng sẽ ngẫu nhiên khai thản nhiên vui đùa nhưng là lại đối thản nhiên rất chiếu cố, lần này đáp lều chạy thời điểm, các nàng liền cảm thấy thản nhiên loại này đại tiểu thư khẳng định làm không được loại này sống, tuy rằng thản nhiên là bọn họ mấy cái giữa trước mắt thể lực tốt nhất, nhưng là các nàng vẫn là làm thản nhiên đến bên cạnh chờ liền. Hảo, thản nhiên cũng không phải thật sự tính toán làm nhân gia làm việc chính mình chờ là được, nàng tưởng ở một bên trước nhìn xem mặt khác đáp quá người là như thế nào làm, rốt cuộc nàng phía trước cũng không có kiến thức không thực tế thao tác quá trình chờ cao niên cấp bên kia cái kia trước hết đáp lên lều chạy đáp hảo lúc sau thản nhiên liền trong lòng có điểm đế kế tiếp xem nàng đi ta đến đây đi lại chờ các ngươi lăn lộn đi xuống thiên đều phải đen thản nhiên một phen nhấc lên để ở bốn cái nữ sinh trên người lều chạy cười nói ngươi được chưa a tựa hồ cũng cảm thấy như vậy đi xuống không phải biện pháp nói không chừng thản nhiên như vậy thông minh nàng sẽ đâu cùng lắm thì các nàng bốn người động thủ làm thản nhiên ở một bên chỉ huy là được không cho nàng động thủ cũng đúng đi Được chưa thử xem chẳng phải sẽ biết. Thản nhiên lịch ngậm đối với nói chuyện đường Mễ chớp chớp mắt, cười nói. Ai hù, nói chuyện ngươi liền nói sao, làm gì cho chúng ta vứt bị nhãn, đây là muốn sắc dụ chúng ta tiết tấu sao. Đường Mễ bị thản nhiên kia nháy mắt lại là lung lay một chút, cô nương này chẳng lẽ không biết chính mình lớn lên thực mỹ. Không thể tùy tiện cho nhân ra vứt mị nhãn sao. Đừng nói là nam sinh, ngay cả các nàng mấy nữ sinh đều chịu không nổi nàng, cái này mị nhãn một nhận được đường Mễ cảm thấy chính mình nửa người đều tô. Thật là đáng sợ, trước kia thường nghe nói Mỹ nhân kế có bao nhiêu không cỡ nào lợi hại, nàng còn cảm thấy là những cái đó nam nhân quá ngu ngốc, chính mình không bản lĩnh đem sở hữu vấn đề đều đẩy đến nữ nhân trên người quá không phẩm, chính là hiện giờ xem ra này Mỹ nhân kế nếu sử dụng hảo, thật là có thể làm như 10 vạn tinh binh dùng A. Chỉ cần đem tướng lánh lộng mơ hồ, còn không phải cái gì đều nghe nàng A. ngươi quả thực chính là thiếu tấu, lại nói bậy tiểu tâm ta thu thập ngươi. thản nhiên thật là phục cái này đường mễ. Mặc kệ chính mình làm cái gì biểu tình nàng đều có ý kiến, thật là chẳng lẽ muốn cho nàng giống cái băng sơn giống nhau vẫn luôn bành mặt sao? Được rồi được rồi, gạo kê ngươi liền ít đi nói hai câu đi, nếu là thật sự náo nhiệt thản nhiên đại nhân, ngươi nếu như bị tấu biến thành đầu heo, đến lúc đó mẹ ngươi đều không quen biết ngươi, chúng ta cũng chỉ có thể mang ngươi đi chỉnh dung, hơn nữa chúng ta hiện tại mệt mỏi quá, trước đáp liều trại. Bên cạnh lục mạn lời này vừa ra quả thực chính là châm ngỏi thổi do sao? Bất quá cũng may cuối cùng nàng câu kia tổng kết nhưng thật ra nói ra đại gia tiếng lòng. Hảo hảo, đừng náo loạn, chạy nhanh đáp lều chạy đi, nam sinh bên kia đều mau đáp hảo. Lại không đáp chúng ta buổi tối liền phải lấy thiên vì lò mà vì phô, ta còn không nghĩ như vậy hảo phóng hảo đi. Thản nhiên thật là lấy này đàn nữ sinh không có cách nào, một đám miệng lưỡi sắc bén, rất là đàn ái làm ẩm ý ra hỏa. Bất quá nhưng thật ra rất giống không có trọng sinh phía trước thản nhiên cùng bằng lưu ở chung khi cảm giác. Thản nhiên cảm thấy chính mình cùng các nàng nhất định hợp nhau. Vô nghĩa không nói nhiều, mọi người đều tưởng chạy nhanh đáp khởi lều trại, sớm có thể nằm một chút, hiện tại các nàng việc muốn làm nhất liền sẽ nằm xuống. Hôm nay thật là quá mệt mỏi, trường học quả thực chính là ở tra tấn các nàng sao, này hành quân rốt cuộc có bao nhiêu đại ý nghĩa a? còn mỗi năm tổ chức một lần, thật là chịu không nổi. Chương 426 cãi nhau. Thản nhiên đem phía trước vương hiên dạy cho chính mình đáp lều trại yếu điểm cùng vừa rồi nhìn đến người khác thực tế thao tác tình huống kết hợp một chút, làm bốn người phân biệt đứng ở bốn cái giác thượng nghe chính mình chỉ huy. Thản nhiên đứng ở trung gian chỉ huy. Thực mau Thản nhiên các nàng lều trại cũng ra dáng ra hình đi lên, tuy rằng có chút địa phương Thản nhiên cuối cùng lại giúp các nàng tu chỉnh một chút các nàng sở dựng địa phương. Bất quá mặc kệ nói như thế nào cái này lều trại cũng là trải qua các nàng năm người nỗ lực cuối cùng thành công đáp đi lên. Nhìn bọn họ bên này lều trại. Nhìn nhìn lại bên cạnh các nam sinh đáp đường mẹ các nàng vài người tức khắc phi thường có thành tựu cảm, đều ôm thản nhiên cao hứng kêu to lên, còn Têu gia có thản nhiên như có một bảo, thản nhiên thật là quá lợi hại, cái gì đều sẽ linh tinh, dẫn tới người bên cạnh đều dừng lại trong tay sóng quay đầu lại xem các nàng mấy cái điên điên khùng khùng nơi đó làm mà mỹ, bất quá đại gia cũng đồng thời chú ý tới thản nhiên các nàng mấy cái dựng liêu chạy, xác thật là không tồi các nam sinh nhìn xem chính mình đáp nhìn nhìn lại thản nhiên bọn họ đáp nhiều ít có chút cảm thấy thật mất mặt cái này nữ sinh quá khủng bố như thế nào cái gì đều so với bọn hắn lợi hại bất quá nhưng thật ra cũng không có mặt khác ý tưởng mà thản nhiên bên cạnh mặt khác một tổ nữ sinh sắc mặt đã có thể không có như vậy đẹp các nàng vẫn là không có đáp lên hơn nữa các nàng tình huống cùng phía trước thản nhiên bọn họ này một tổ không sai biệt lắm liền cái bộ dáng đều không có lung tung rối loạn chiếu như vậy đi xuống khi nào mới có địa phương nghỉ ngơi à Trong đó một người nữ sinh liền toan lên, chúng ta thật là mệnh không tốt, nếu là chúng ta cũng có một chuyện trước học quá đáp lều chạy đồng bạn, nói không chừng đã sớm. Đáp đi lên, cũng không biết khoe khoang cái gì, không phải sẽ đáp cái lều chạy sao. Đến nỗi như vậy khoe khoang sao. Thật là làm người chán ghét. Cái này nữ sinh kêu tế quyên phía trước ở sau lưng nói thản nhiên nói bậy chính là nàng, hiện tại lại là cái dạng này, thật là làm người cảm thấy phản cảm, thản nhiên còn chưa nói lời nói đường mễ nhịn không được. Tề quên ngươi nói ai đâu. Thản nhiên nàng cũng là lần đầu tiên đáp lều trại, đừng nói giống như ngươi đều biết dường như, nữ hài tử nói chuyện như vậy khắc nghiệt sẽ không nhận người thích. Cái này nữ sinh thật là làm người chán ghét, phía trước mượn thản nhiên bút ký nàng cũng mượt quá. Kết quả còn ở sau lưng nói nhân gia nói bậy, hiện tại nói chuyện còn như vậy khắc nghiệt, nghĩ sao nói vậy đường mệ chính là không có biện pháp xem hạ mắt đi. Ta nói ai ai trong lòng rõ ràng, đường mệ ngươi không cần nhiều chuyện như vậy được không? Nhân gia đương sự còn trột dạ không nói cái gì đâu, lại không cần phải ngươi nhiều chuyện ra tới thế nàng suất đầu, hướng chi ngươi như thế nào biết ta nói không phải sự thật. Thật là ghê tởm làm bộ làm tịch, tự cho là chính mình có vài phần tư sắc liền ở đảng kia trang thanh cao, ai còn không biết ai về điểm này chi tiết, thiết này tề quên là càng nói càng quá mức, bất quá nói xong nàng chính mình cũng có chút hối hận. Giống như lúc này nàng mới nhớ tới thản nhiên thân phận. Chủ yếu là những lời này nàng trước kia ở thượng trung học thời điểm mắng khác nữ sinh nói nhiều. Nhất thời nói thói quen, trước mắt cái này nữ sinh chi tiết sắc thật tất cả mọi người biết, chính là nàng thật sự không phải trước kia những cái đó tùy tiện nàng mắng không cãi lại, vu hám không ra tiếng người. Đến lúc này tề quên mới hối hận. Ngươi thật quá đáng, ngươi mới ghê tầm đâu, cả ngày ở sau lưng bàn lộng thị phi, ngươi loại người này như thế nào cũng có thể đến chúng ta trường học tới, ta biết phía trước ở sau lưng nói thản nhiên nói bậy chính là ngươi, đừng tưởng rằng ngươi đã làm cái gì chúng ta không có người biết, thật là không biết xấu hổ. Ở sau lưng nói xong nhân gia nói hư cư nhiên còn có mặt mũi mượn nhân gia bức ký thật là chưa thấy qua như vậy ra mặt dày người. Hiện tại còn nói loại này lời nói, ta cảm thấy ngươi có phải hay không hẳn là trước lấy gương chiếu chiếu chính mình, nhìn xem ai ghê tởm, thật là không có tự mình hiểu lấy. Đường mẽ vốn đang tưởng cấp cái này tề quên trừa chút mặt mũi, rốt cuộc nữ hải tử làm cho nhiều người như vậy mặt bị người nói như vậy khẳng định thật mất mặt. Đường mẽ tuy rằng cũng là nữ sinh, nhưng là giống nhau đều sẽ nhường này đó nũng nỉu tiểu nữ sinh miễn cho chính mình câu nói kia đem các nàng cấp nói khóc. Hôm nay là cái này tề quên thật quá đáng, cho nên đường mẹ mới không có nhịn xuống, chính là nói xong nàng cũng không hối hận, rốt cuộc này trường đôi mắt người đều biết là chuyện như thế nào, chính mình nhưng không có khi dễ cái này chán ghét quỷ. Ngươi nói bậy, ta căn bản không có đã làm, ngươi có cái gì chứng cứ. Cái này tề quên nhìn đường mẹ nói vừa rồi câu kia lúc sau, thản nhiên ánh mắt thay đổi một chút, nàng lập tức liền sợ hãi. Cái này mạnh thản nhiên có thể hay không tìm chính mình phiền toái chính mình cũng chưa nói quá nàng cái gì à, nhiều nhất chính là bởi vì ghen ghét nói nàng chính mình có tư tưởng mượn cho bọn hắn bút ký không phải nàng toàn bộ bút ký, cũng chính là như vậy mà thôi à, nhiều nhất chính là nói quá nàng thu mua nhân tâm, không nhiều lắm sao. Nàng làm như vậy còn không phải là mục đích này sao, chẳng lẽ nàng thật đúng là chính là hảo tâm trợ giúp đại gia để cao thành tích à. Lúc này tề quên trột dạ bên cạnh xem náo nhiệt người đều đã nhìn ra, Những cái đó nam sinh vốn dĩ liền muốn tìm đến xem là ai ở sau lưng nói bọn họ cảm nhận chung nữ thần nói bậy, lúc này chính là bắt lấy hiểu rõ, hơn nữa cái này nữ sinh đến bây giờ còn như vậy tiêu ngạo, thật là nếu không phải làm nam sinh phải có phong độ không thể đánh nữ nhân, bọn họ thật sự nghĩ tới đi tấu cái này nữ sinh một đốn, nàng này phó sắc mặt quả thực chính là thiếu tấu. Người quả thực chính là nhìn ở nơi đó giảo biện còn không nhận nợ tề quên, đường mệ thật là khí không đánh vừa ra tới, thật là chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người. Dám làm không dám nhận, thật là hỏa chết nàng, hôm nay một hai phải cùng nàng nói rõ ràng không thể. Đường Mễ, hà tất ngươi, có người nguyện ý nói khiến cho nàng nói đi, ngươi không phải vừa rồi liền tèo đói bụng sao. Còn có nghĩ ăn cơm. Hôm nay buổi tối chính là làm chính chúng ta làm ăn, ngươi sẽ không tính toán ở chỗ này cãi nhau liền trực tiếp xảo no rồi đi. Thản nhiên đánh gây đường Mễ nói, không tính toán làm nàng tiếp tục lại cùng cái này tề quên tranh cãi nữa chấp đi xuống, rốt cuộc loại này chán ghét nữ sinh khi nào đều sẽ có. Thản nhiên kỳ thật nhưng thật ra không có như vậy quá để ý, vì loại người này cùng sự tình căn bản không có tất yếu cái nhau, húng chi hiện tại nhiều người như vậy đều đang nhìn đâu, Thản nhiên không nghĩ đường mễ bởi vì chính mình mà để cho người khác hiểu lầm nàng cũng là cái tranh chua người. Thản nhiên tính tình của ngươi cũng thật tốt quá điểm đi, loại người này như vậy chán ghét lại kiêu ngạo, cư nhiên còn ở nơi này rào biện, ngươi đều không tức giận sao. Đường mễ hiện tại cảm thấy thản nhiên thiện lương quả thực chính là mềm yếu, loại người này hà tất sợ nàng đâu. Lấy thẳng nhiên thân ra bối cảnh, loại người này đều có thể khi dễ nàng, thật là nàng quá mềm yếu nguyên nhân đi, đường mẹ thật là có điểm hận sắt không thành thép cảm giác. Ta vì cái gì sinh khí, đối với không liên quan người nói, ta trước nay đều sẽ không đi để ý, ta hiện tại càng để ý chính là bằng hữu của ta có thể hay không nói đến, chờ hạ ta xuống bếp cho ngươi làm ăn ngon, không cần vì loại người này sinh khí. Thẳng nhiên nhìn đường mẹ giống như đối chính mình có chút tức giận bộ dáng. Nàng biết đường mẹ cũng là vì chính mình mới có thể cùng cái kia tề quên cái nhau, cũng là vì chính mình hiện tại mới có thể như vậy tức giận. Thản nhiên cảm thấy kỳ thật cái này tề quên tuy rằng thảo người ghét, nhưng là lại làm thản nhiên phát hiện chính mình có thiệt tình bằng hưu, không phải cái loại này dối trá giả bằng hưu, mà là có thể vì người khác thương tổn chính mình thế chính mình động thân mà ra bằng hưu. Cho nên thản nhiên rất vui vẻ, cho nên hiện tại mới có thể như vậy kiên nhẫn đi hướng đường mẹ. Hảo hảo, ta không xảo hảo đi. Ngươi vừa rồi nói làm tốt ăn cho ta, có phải hay không thật sự à? Hoàng thái nữ còn sẽ xuống bếp à? Đường Mễ xem thản nhiên như vậy có thành ý, cũng không tính toán cùng cái kia tề quên lại so đo đi xuống. Dù sao giống thản nhiên nói không cần thiết cùng nàng tiếp tục dây dưa đi xuống. Hơn nữa loại người này mọi người đều biết nàng là người nào, cũng kiêu ngạo không nổi nữa. Ngược lại là vừa mới thản nhiên nói câu kia xuống bếp làm tốt ăn cho các nàng ăn càng hấp dẫn Đường Mễ lực chú ý. Lại gọi bậy, ta là phát hiện. Ngươi gia hỏa này chính là miệng không giữ cửa, muốn biết chủ nghệ của ta được không trong chốc lát thử xem không phải hảo. Thản nhiên thật là hết trô nói rồi, gia hỏa này cư nhiên liền hoàng thái nữ loại này sưng hô đều kêu ra tới, tuy rằng phía trước thản nhiên cũng biết không ít người ở ngầm cho nàng nổi lên không ít biệt sưng, nhưng là nhưng không ai dám đảm đương thản nhiên mặt kêu ra tới. Không nghĩ tới cô nương này cư nhiên làm cho thản nhiên mặt kêu nàng thái tử nữ, thật là không biết nên nói nàng là nghĩ sao nói vậy đâu, vẫn là nói nàng ngốc đâu, ai. Hắc hắc, không cẩn thận không cẩn thận, lần sau ta sẽ chú ý. Đường mẹ cũng ý thức được chính mình nói lỡ, lúc này đến phiên nàng cấp thản nhiên bồi gương mặt tươi cười, lại nói như thế nào cái này xưng hô cũng không thể làm cho nhân ra mặt nói ra à, tuy rằng các nàng ngày thường ngầm chính là như vậy kêu mạnh thản nhiên. Thản nhiên không lại rồi dám vấn đề này, lôi kéo đường mẹ các nàng mấy nữ sinh cái kia liền đi lấy nguyên liệu nấu ăn đi. Trường học yêu cầu buổi tối bên ngoài ăn ngủ ngoài trời thời điểm các học viên chính mình giải quyết thức ăn. Trong tình huống bình thường đều là trường học cung cấp nguyên liệu nấu ăn, ngẫu nhiên có cá biệt tình huống yêu cầu học sinh chính mình tìm nguyên liệu nấu ăn chính mình nấu cơm ăn. Tề quyên nhìn thản nhiên lôi kéo vài người đi rồi, cũng không hề nói thêm cái gì, nàng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thật sự sợ vừa rồi mạnh thản nhiên sẽ tìm nàng phiền toái, còn hảo còn hảo cái kia mạnh thản nhiên giống như cũng không có như vậy lợi hại, thoạt nhìn cũng là khá tốt khi dễ sao, đều biết là Tề quyên nói những lời này đó, cư nhiên vẫn là để cho người khác xuất đầu. Chính mình cũng không dám nói một lời. Tề Quyên cảm thấy về sau chính mình căn bản không cần sợ nàng. Cái này Tề Quyên thật đúng là không phải giống nhau nao tàn a, thản nhiên dễ khi dễ. Nàng là thật sự tính toán tự tìm tử lộ đi. Thật là hết trô nói rồi, người như vậy thật sự không biết như thế nào thi đậu quân ý địa đại. Thản nhiên hiện tại không thu thập nàng là cảm thấy giống nàng loại này tiểu nhân vật căn bản không cần thiết cùng nàng so đo. Bất quá liền hướng về phía vừa rồi cái này Tề Quyên vừa mới như vậy tiêu ngạo. Thản nhiên liền tính toán tìm một cơ hội cho nàng điểm nhan sắc, hiện tại trước làm nàng lại kiêu ngạo trong chốc lát đi. Tề Quyên đang nghĩ ngợi tới về sau như thế nào tính kế Thản nhiên đâu, vừa nhấc đầu liền phát hiện chung quanh không ít người đang ở dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn trầm trầm nàng xem, đặc biệt là một ít nam sinh, ánh mắt giữa tràn ngập khinh thường, như vậy nữ sinh thật là làm người chán ghét. Sau lưng nói người nói bậy không nói, cư nhiên còn như vậy mặt dày vô sỉ, nhìn xem nàng vừa rồi cúi đầu tính kế người kia phó sắc mặt thật là làm người nhìn không được. Các Nam sinh tuy rằng ngày thường đối nữ sinh tương đối nhường nhịn, nhưng là cũng là phân tình huống cùng người, giống thể quyên như vậy nữ sinh, liền tính là lại tính tình tốt nam sinh cũng sẽ đối nàng kính nhi viễn chi. Chương 427 khởi nội chiến. Tề quyên không nghĩ tới chính mình chính là bởi vì vừa rồi không hề bận tâm tiêu ngạo bộ dáng, từ nay về sau ở trong trường học quả thực chính là thanh danh hỗn độn. Người A phủng cao giẫm thấp khi nhất bình thường bất quá sự tình. Không nói thản nhiên vốn dĩ liền rất tìm người thích. Liên tính thản nhiên thân phận bối cảnh mọi người đều là biết đến, liên tính là ngốc tử cũng biết muốn thản nhiên cùng cái kia tề quên chi gian lựa chọn một cái, tất nhiên là sẽ lựa chọn lực đỉnh thản nhiên. Huống chi chuyện này vốn dĩ chính là cái này tề quên vấn đề, như vậy rõ ràng sự thật bại ở trước mắt, đại gia tự nhiên trong lòng có cái cân nhắc. Hiện giờ như vậy nhiều người thấy được vừa rồi tình hình, không ra 10 phút liền sẽ truyền đến không ít người đều biết đến, lần này hoạt động chính là toàn giáo ở giáo sở hữu học viên đều tham gia, không nói là một truyền mười. Mười truyền trăm đi, nhưng là này lực ảnh hưởng cũng là không dung bỏ qua, cái này Tề Quyên thật đúng là chính là cái triệt triệt để để nao tàn, hoàn toàn không suy xét trước mắt tình thế, chính mình nói vui vẻ liền trợm, hiện tại chính là hối đều không còn kịp rồi. Tề Quyên nhìn đại gia biểu tình liền biết sự tình không hảo, vốn định bổ cứu một chút không biết nên dùng biện pháp gì. Nàng đột nhiên nhìn đến chính mình ngày thường yêu thầm lớp học cái kia nam sinh giờ phút này cũng ở vây xem đám người giữa, nàng nghĩ lại một chút, dù sao cũng ra mặt dày, nàng đi qua đi Cô ý dùng thực đà thanh em cùng cái kia nam sinh nói các nàng mấy nữ sinh sẽ không đáp liều trại, hy vọng cái này nam sinh giúp các nàng chỉ đạo một chút. Cái kia nam sinh nhìn tề quên liếc mắt một cái, không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt trực tiếp xoay người liền đi rồi, quả thực là lười đến phản ứng nàng. Ngày thường cái này tề quên liền tổng ở chính mình trước mặt xun xoay còn thích làm nũng, cái này nam sinh vốn dĩ cũng đối cái này tề quên không có gì hứng thú, bởi vì là cùng lớp đồng học. Hắn cũng không hảo cự tuyệt đối phương yêu cầu hỗ trợ thỉnh cầu cũng giúp quá tệ quên vài lần, không nghĩ tới hôm nay mới biết được cái này nữ sinh. Cư nhiên là này phó sát mặt, liền tính sẽ bị người ta nói không phong độ, hắn cũng không tính toán giúp loại người này. Tề quên không nghĩ tới ngày thường đối chính mình cũng không tệ lắm nam sinh cư nhiên sẽ như vậy một câu đều không ném liền đi rồi, thật quá đáng đi. Lần này nàng hoàn toàn ghi hận thượng thản nhiên, có lẽ phía trước nàng đối thản nhiên nhiều nhất là ghen ghét tâm quay phá. Hiện tại lại so với kia nghiêm trọng không ít, cái này mạnh thản nhiên không chỉ có làm tề quyên ném mặt mũi. Hơn nữa cư nhiên còn làm nàng thích nam sinh hiểu lầm chính mình không để ý tới chính mình, đều là cái kia mạnh thản nhiên sai, nàng tề quyên là sẽ không liền như vậy tính. Tề quyên vốn dĩ muốn tìm người khác hỗ trợ, kết quả vừa thấy đến nàng lại đây, mặt khác nam sinh cũng đều tự động tàng ra, không cho nàng mở miệng cơ hội, này quả thực là muốn đem tề quyên cấp tức chết rồi. Không giúp liền không giúp nàng cũng không tin không ai hỗ trợ các nàng buổi tối còn không có địa phương ngủ. Kết quả sự thật chứng minh, quả nhiên không có người hỗ trợ các nàng mấy nữ sinh là không có cách nào đáp hảo lều trại, cho nên không có cách nào. Mặt khác nữ sinh đều thực bất đắc dĩ đem tề quên thỉnh đến một bên. Chính mình tìm người lại đây hỗ trợ chỉ đạo. Lại lăn lộn hảo một thời gian mới đưa lều trại cấp đáp lên. Mặt khác cùng tề quên một cái tiểu tổ nữ sinh cũng đều là nàng đồng học, vốn dĩ ngày thường các nàng liền không thích cái này nữ sinh. Nhưng là phân ở một cái tổ, đại gia tuy rằng không thích nàng, cũng không thể đem nàng đuổi ra ngoài, chỉ có thể chịu đựng nàng. Lại cứ cái này tề quên còn không phải cái đèn cạn dầu, cũng không có việc gì thích chỉ huy người, chính mình ở nơi đó bất động, phía trước liều trại đắp không đứng dậy cũng là vì nàng hạt chỉ huy. Đại gia đối nàng nhường nhịn cũng không phải sợ nàng, mà là đội trưởng nói, bọn họ lần này huấn luyện giã ngoại thành tích là đưa vào học kỳ mạt khảo hạch thành tích giữa, Mà lần này huấn luyện giã ngoại thành tích chủ yếu tính chính là tiểu tổ tập thể thành tích, đối các học viên đoàn kết tính suy tính yêu cầu vẫn là tỉ trọng chiếm không ít. Nếu không phải bởi vì nguyên nhân này ai sẽ phản ứng cái này chán ghét nữ sinh. Này trong đó còn có một cái là tề quên cùng phòng ngủ bạn cùng phòng nàng ngày thường liền biết cái này tề quên là có bao nhiêu chán ghét, nàng là có thể bất hòa tề quên nói chuyện liền không nói lời nào, đỡ phải trêu chọc cái này bệnh tâm thần không có việc gì mắng chửi người. Kết quả chính là như vậy mọi cách nhung nhịn Tới rồi buổi tối thản nhiên các nàng cách vách bên kia nữ sinh tổ ở thản nhiên các nàng làm cơm chiều thời điểm vẫn là nổi lên nội chiến xào lên. Nguyên nhân gây ra tự nhiên lại là bởi vì cái kia tề quên. Thản nhiên các nàng đã bắt đầu làm cơm chiều, thậm chí đều mau chuẩn bị cho tốt thời điểm. Cách vách vừa mới đáp hảo lều trại. Cái này tề quên là một chút lực cũng chưa ra, một chút cũng chưa động thủ. Hiện tại lều trại đáp hảo nàng cư nhiên muốn tuyển lều trại tốt nhất địa phương buổi tối ngủ, này còn chưa tính, còn muốn ba chiếm một khối to địa phương Dựa theo nàng phân chia phương pháp, mặt khác bốn cái nữ sinh liền phải tê ở bên nhau, mà nàng lại bá chiếm rất lớn một khối đất trống. Mặt khác nữ sinh có chút không cao hứng, nói như vậy không có đạo lý, đại gia hẳn là chia đều diện tích, nếu nàng một hai phải ngủ ở bên kia, đại gia có thể cho cho nàng, nhưng là nàng không thể bá đạo như vậy. Cái này nữ sinh thái độ đã thực hảo, kết quả không nghĩ tới cái này tê quên không phải giống nhau quá mức, một hai phải dựa theo nàng quyết định tới. Cái này mặt khác mấy nữ sinh không thể nhịn được nữa liền giúp cái kia cùng tề quyên lý luận nữ sinh nói chuyện, tề quyên này lấy một địch bốn lại không chút nào luôn uống, thậm chí so bốn cái nữ sinh liên hợp thanh em còn muốn đại, liền như vậy xảo đi lên. Cuối cùng kia bốn cái nữ sinh đối cái này tề quyên đã hoàn toàn hết trô nói rồi, cũng bất chấp cái gì đoàn kết không đoàn kết vấn đề, các nàng cũng lời đến cùng cái này điên nữ nhân cái nhau, trực tiếp đem nàng đồ vật cho nàng ném tới cửa vị trí, nhân ra vài người sửa sang lại chính mình đồ vật đi. Sau đó liền chuẩn bị đi lấy nguyên liệu nấu ăn, ra cửa phía trước đại gia có điểm không yên tâm, cái này điên nữ nhân một hồi có thể hay không quấy rối để lại một cái thể lực tương đối tốt nữ. Sinh nhìn tề quên, nàng dám lộn xộn nhân gia đồ vật, cái này nữ sinh nói không chừng liền động thủ. Cái này tề quên lại nói tiếp cũng là tự tìm, nhân gia đối nàng mọi cách nhường nhịn nàng còn ngại không đủ, một hai phải như vậy bá đạo vẫn luôn nháo cuối cùng nhân gia vũ lực chấn áp nàng, nàng nhưng thật ra không biết giận. Tề Quyên đi học thời điểm tuy rằng thành tích còn giống như vậy hồi sự nhưng là lại là cái hoàn toàn ở thể lực thượng cùng nhân gia không có biện pháp chống lại gia hỏa miệng lợi hại mà thôi chính là cuối cùng phát hiện điểm này kia mấy nữ sinh cũng lười đến cùng nàng giảng đạo lý trực tiếp vũ lực giải quyết tính. Bất quá nhân gia nhưng thật ra không có đánh nàng nhiều nhất chính là ngăn chặn nàng không cho nàng động sau đó đem nàng đổ vật ném tới cửa hơn nữa uy hiếp nàng lại nháo liền trực tiếp tấu nàng Tề Quyên bắt đầu còn cay bướng. Nói các nàng nếu dám động thủ nàng liền đến đội cán bộ nơi đó đi cáo các nàng. kia mấy nữ sinh dù sao cũng không sợ minh bạch nói cho nàng, nếu nàng tưởng cáo liền đi cáo đi, cùng lắm thì làm đội cán bộ nhóm nhìn xem nàng tề quên không nói lý vẫn là đại gia không nói lý. Lúc này tề quên nhưng thật ra không biết giận, đại gia một quan sát, nguyên lai like thứ này là cái ăn cứng mà không ăn mềm chủ a xem ra về sau trực tiếp mạnh bạo là được cùng nàng nói nhảm cái gì đâu. thản nhiên một bên nấu cơm một bên nghe cách vách động tĩnh Trong lòng cảm thấy buồn cười, cái này tề quên thật đúng là cái phạm tiện chủ, hảo thuyết hảo thương lượng không được, một hai phải làm nhân gia như vậy đối đãi nàng mới vui vẻ, ngạch cho nên nói cô nương này thật là cái điển hình tiện nhân. Bất quá không sao cả, dù sao cùng thản nhiên không có quan hệ, bất quá muốn chọn cái không ai thời điểm cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem mới được, miễn cho nàng lại ra cái gì chuyện xấu. Thản nhiên liền dùng trường học phân cho các nàng đơn giản nguyên liệu nấu ăn làm một bữa cơm đồ ăn, tuy rằng đồ vật đơn giản. Nhưng là mọi người xem thản nhiên từ tẩy đến làm động tác nhanh nhẹn hoàn toàn không cần người hỗ trợ, ngay cả nhóm lửa thản nhiên đều là lập tức liền thu phục quả thực xem đến đôi mắt đều thẳng hiểu rõ. Trước bất luận thứ này làm có được không ăn, chính là thật sự rất đẹp à, đường mẹ các nàng cảm giác chính mình vài người giống như một chút đều cắm không thượng thủ. Vốn đang tưởng nói chính mình ở nhà đã làm vài lần cơm nữ sinh còn tưởng hỗ trợ tới, kết quả cùng thản nhiên động tác một tương đối, các nàng cảm thấy vẫn là không cần ra tay. Chính mình sẽ kia hai tay căn bản lấy không lên đài mặt Hơn 20 phút về sau Thản nhiên làm ba cái đồ ăn còn có một cái canh Món chính là trường học cấp chuẩn bị màn đầu Cái này liền không cần thản nhiên phát huy Mọi người xem này ba cái đồ ăn một cái canh Ngươi xem ta ta xem ngươi Không biết có nên hay không nói cái gì Thản nhiên cho rằng các nàng là hoài nghi Chính mình làm gì đó có thể ăn được hay không Cười nói như thế nào sợ ta làm gì đó có độc Ta đây trước thử xem đi Thản nhiên dẫn đầu cầm lấy thìa căng một chút canh phóng tới chính mình hộp cơm liền hộp cơm uống một ngụm. Không phải, không phải, chúng ta nơi nào sẽ như vậy từng đâu. Như vậy hương đồ ăn chỉ là người được liền cảm thấy ăn rất ngon, chúng ta như thế nào sẽ cảm thấy mấy thứ này không thể ăn đâu. Đường Mễ xem thản nhiên hiểu lầm, chạy nhanh giải thích. Kia vừa mới cái kia biểu tình là có ý tứ gì. Thản nhiên giống như đối nàng giải thích cũng không mua trướng bộ dáng. Đại gia chỉ là có điểm ngoài ý muốn, không nghĩ tới đơn giản như vậy nguyên liệu nấu ăn. Đơn giản như vậy món ăn làm ngươi làm ra tới cũng có thể như vậy đẹp tốt đẹp vị Thật là cảm thấy ngươi có phải hay không đường mét nhiên liền dừng lại Nói thêm gì nữa nàng giống như lại sẽ nói nói bậy Có phải hay không cái gì Người Thản nhiên chỉ là xem nàng cái kêu biểu tình liền biết nàng nghĩ tới cái gì Thật là loại này lời nói nghe nhiều Có hay không điểm mới mẻ Tuy rằng bị người ta nói thành là yêu nghiệt giống như rất lợi hại bộ dáng Nhưng là thản nhiên vẫn là muốn làm hồi người Hi hì Ta nhưng chưa nói là chính ngươi nói. A. Hảo đối a, đại gia ăn cơm đi, ăn cơm đi. Đường Mễ cũng không dám lại ở cái này vấn đề thượng rồi dám, miễn cho trong chốc lát đem Thản Nhiên cấp trọc sinh khí không cho các nàng ăn cơm liền không hảo. Thản Nhiên cũng lười đến phản ứng nàng, trực tiếp cho đại gia thỉnh canh, một bữa cơm ăn mấy nữ sinh đối Thản Nhiên là khen không dứt miệng. Ăn ngon thật. Thơm quá a, ta còn là lần đầu tiên biết một cái phiên gia canh cũng có thể làm như vậy mỹ vị thật không nghĩ tới ở như vậy địa phương cũng có thể ăn đến ăn ngon như vậy đồ ăn. Thản nhiên ngươi về sau gả cho ai quả thực muốn đem người nọ hạnh phúc. Chính là chính là, ta nếu là cái nam nhân ta khẳng định truy ngươi. Bọn ngươi kia ăn cơm cũng đủ không thượng các nàng miệng, ngươi một lời, ta một ngữ nói cái không để yên. Thật là phục các ngươi, không phải phía trước đều mệt không động đại nổi, ta xem các ngươi miệng vẫn là thực linh hoạt bộ dáng. Đó là à, phía trước chúng ta đã mệt đến hơi thở thoi thoác. Nếu không phải ngươi cứu mạng đồ ăn chúng ta hiện tại nào có sức lực nói chuyện A, này không còn phải cảm tạ chúng ta thân ái thản nhiên đồng học sao? Vài ngươi định mập nói. Chương 420-80 lén. Nói như vậy vẫn là ta sai rồi. Ta liền không nên cho các ngươi cơm ăn, đói chết tính dịu dít giống chim sẻ giống nhau phiền nhân thực thản nhiên thật là muốn dứt khoát đói đến các nàng không sức lực nói chuyện thì tốt rồi, đỡ phải nhiều như vậy nói nhiều. Chúng ta sai rồi, thản nhiên chúng ta sai rồi. Ngươi nếu là không nấu cơm chúng ta sẽ đói chết, chúng ta vài người bên trong liền ngươi sẽ nấu cơm, này tương lai còn có hơn 10 ngày nhật từ đâu, ngươi nhận tâm nhìn đến chúng ta trở về về sau gầy thành ra bọc xương sao. Đến lúc đó liền ta mẹ đều không quen biết ta, ngươi thật sự nhận tâm sao. Đây là trang nổi lên đáng thương. Rửa chén đi. Thản nhiên ra lệnh một tiếng căn bản không ai dám có dư thừa phản ứng, trực tiếp dư lại 4 người đều cầm lấy chén đũa nhằm phía cung ứng thủy hậu cần xe bên kia đi rửa chén. Thản nhiên nhìn nhìn giống như các nàng mấy cái hẳn là xem như ăn cơm tương đối mau, những người khác có rất nhiều vừa mới làm tốt cơm, có rất nhiều còn ở làm, có thậm chí là liền hỏa cũng chưa phát lên tới đâu, tỉ như bên cạnh Tề quên kia một tổ, tuy rằng Thản nhiên thực đồng tình cùng Tề quên một tổ kia mấy nữ sinh, nhưng là nàng cũng không nghĩ nhiều chuyện, miễn cho có người nói nàng là thu mua nhân tâm vẫn là giáp tâm bất lương. Vừa rồi thản nhiên bọn họ ăn cơm thời điểm bên cạnh ly đến gần một tổ nam sinh liền rất nghĩ tới đến xem thản nhiên các nàng làm chính là cái gì ăn ngon. Ly đến gần bọn họ đều có thể ngửi được bên này mùi hương, hơn nữa vừa rồi đường mẹ các nàng mấy cái đối thản nhiên chù nghệ khen không dứt miệng ăn như vậy cổ động ra sức bộ dáng, bọn họ nước miếng đều mau chảy ra. Lúc này những người khác đều đi tẩy nồi rửa chén đi, liền dư lại thản nhiên một người, mấy cái đại nam sinh ngươi đẩy ta ta lui ngươi. Cuối cùng vẫn là kia tổ tổ trưởng một cái vóc răng cao nam sinh có chút ngượng ngùng đi đến thản nhiên trước mặt, tưởng tượng thản nhiên lãnh giáo một chút nấu ăn phương pháp, bọn họ mấy cái cũng là thật sự không có cách nào, vài người không ai hạ qua bếp. Nay ai còn nghĩ đến trước quân y gì học viện muốn sẽ nấu cơm à nếu là sớm biết rằng bọn họ đã sớm ở đi học phía trước liền trước học. Thản nhiên đối với bọn họ cầu viện cũng không có cự tuyệt, cười cười nói qua đi giúp bọn hắn nhìn xem đi. Thản nhiên đi đến đối phương nam sinh lều chạy bên kia vừa thấy mấy cái đại nam sinh đem đồ ăn thiết chính là lung tung rối loạn, lập tức liền vui vẻ, bọn họ vẫn là có bản lĩnh, nảy mấy thứ rau dưa lăng là có thể làm cho bọn họ cắt ra các loại lớn nhỏ bộ dáng, không có bất luận cái gì kết cấu. Hơn nữa không có hoàn toàn hai khối lớn nhỏ hình dạng giống nhau, thật là nhân tài. Thản nhiên như vậy cười mấy cái nam sinh tức khắc mặt đỏ, bọn họ xác thật là lập tức đều không biết, trước kia ở nhà thời điểm. Người nhà đều làm cho bọn họ hảo hảo học tập là đủ rồi, trong phòng bếp sự tình là chưa bao giờ làm cho bọn họ hỗ trợ, cho nên liền thành như bây giờ thành tích hảo nhưng là mặt khác năng lực giống như khiếm khuyết một ít tình huống. Ta không phải chê cười các ngươi, đừng hiểu lầm. Thản nhiên vừa thấy nhân gia sắc mặt thay đổi, liền chạy nhanh giải thích, nàng thật sự không có dễ yêu cợt bọn họ ý tứ. Chu nghệ thứ này thật đúng là chính là yêu cầu thiên phú. Có chút người sắc thật là trời sinh liền không được. Húng chi tưởng cũng biết này vài vị ở nhà là cái gì cũng chưa đã làm, hiện tại nữ hải tử sẽ không nấu cơm đều có rất nhiều, húng chi là nam hải tử càng không mới mẻ. Chúng ta biết, bất quá cái dạng này xác thật có chút không tốt lắm. Hơn nữa chúng ta cũng chỉ sẽ tiến hành đến này một bước, đội trưởng yêu cầu chính chúng ta làm, chúng ta là thật sự không có cách nào mới đến tìm ngươi làm chỉ đạo, không cần ngươi động thủ nói cho chúng ta biết nên làm như thế nào thì tốt rồi. Mấy cái đại nam sinh cũng không nghĩ tới làm thản nhiên giúp bọn hắn làm có người giáo liền rất hảo. Rốt cuộc trường học yêu cầu chính mình động thủ, bọn họ vẫn là muốn dựa theo trường học yêu cầu tới, hơn nữa làm thản nhiên chỉ đạo còn có thể nói quá khứ, nếu là làm thản nhiên giúp bọn hắn làm tốt giống liền có điểm không thể nào nói nổi. Thản nhiên cười cười nhìn xem hiện có đồ vật, nghĩ nghĩ trực tiếp chuẩn bị làm cho bọn họ lộn cái rau dưa canh cùng một cái đơn giản đồ ăn. Nam sinh sức ăn đại chút, không cần làm cỡ nào tinh xảo, ăn no là được, huống chi bọn họ hiện tại đã đem đồ vật đều cắt thành cái dạng này Còn có thể làm thật đẹp đâu. Ở thản nhiên chỉ đạo hạ mấy cái nam sinh lăn lộn gần có như vậy 20 phút cuối cùng là làm một đốn có thể ăn đồ ăn. Đại gia nếm nếm chính mình đệ nhất thân thủ làm đồ ăn cảm thấy phá lệ hương. Thản nhiên ở bên này giúp đỡ chỉ đạo thời điểm đường mệ các nàng liền đã trở lại. Nhìn thản nhiên nghiêm túc chỉ đạo bộ dáng cũng không có quay giày nàng. Hơn nữa vài người hôm nay một ngày cũng đều mệt mỏi. Đại gia liền trước sẽ lều chạy nghỉ ngơi. Giúp cách vách các nam sinh làm xong cơm, thản nhiên liền đã trở lại. Nhìn mấy cái các cô nương ngủ đến tứ tung ngang dọc, bộ dáng thật là hẳn là cho các nàng chụp được tới làm các nàng thưởng thức một chút, Thản Nhiên nghĩ đến liền làm. Thừa dịp không ai chú ý, Thản Nhiên từ trong không gian lấy ra lập nhưng chụp giúp này, mấy cái cô nương chụp mấy tấm các nàng ngủ kinh điển bộ dáng, một người ở nơi đó vui vẻ lên. Nghe được Thản Nhiên tiếng cười đường mễ chần chọc tỉnh lại. Vừa thấy Thản Nhiên ở nơi đó không biết cầm thứ gì nhìn cười đến vui vẻ, nàng cũng lên thỏ lại gần vừa thấy, liền muốn đi đoạn. Như thế nào đánh cược a? thản nhiên trong tay đồ vật nơi nào là dễ dàng như vậy cướp được từ Đường Mễ tỉnh lại thản nhiên sẽ biết nàng muốn cướp đi ảnh chụp căn bản không có khả năng trả lại cho ta ngươi chưa kinh ta cho phép chụp ta ảnh ngọc tự nhiên là muốn đem ảnh chụp trao đổi cho ta Đường Mễ vừa lúc nhìn đến chính là chính là chính, là chính mình kia hai trường thật là thảm không nỡ nhìn Tư Thế Ngủ a nàng ngày thường là tính cách tương đối thẳng cùng các nam sinh cùng nhau thời điểm cũng thực đem huynh đệ nghĩa khí nhưng là nàng không nghĩ tới chính mình Tư Thế Ngủ cư nhiên cũng như vậy dũng cảm Quả thực chính là cái nam nhân bộ dáng sao, quá có tổn hại hình tượng, Thản Nhiên, cái này tên vô lại cư nhiên thừa dịp các nàng ngủ thời điểm chụp các nàng ảnh chụp, hiện tại không cướp. Về, còn chờ ngươi đến chính mình anh minh bị này, đó ảnh chụp hủy hoại lúc sau a. Các ngươi xảo cái gì a? Nghe được Thản Nhiên thanh âm mấy nữ sinh đều tỉnh, Phùng Mẫn Kỳ quái hỏi hai người. Tiểu Mẫn mau tới hỗ trợ, Thản Nhiên chụp chúng ta ngủ ảnh chụp, người này quá xấu rồi, cư nhiên chụp chúng ta ảnh chụp ở một bên trộm nhạc còn không cho ta ảnh chụp. Đường Mễ vừa thấy Phùng Mẫn bọn họ đều tỉnh, liền chạy nhanh cầu viện, nàng một người là khẳng định lấy không được ảnh trụ, nàng liền không tin các nàng bốn cái đều lấy không được. Lời này vừa ra, Phùng Mẫn, Lưu Hà, Vương Tuyết ba người đều hướng tới thản nhiên phát lại đây, kết quả thản nhiên vẫn là thực nhẹ nhàng nẹ tránh. Kế tiếp chính là một hồi kéo dài người truy ta chạy trò chơi thời gian, mặc kệ bốn người như thế nào bọc đánh, vẫn là sẽ làm thản nhiên dễ dàng nẹ tránh, thản nhiên quả thực là quá lợi hại. Vài người liền truy biên kêu thanh âm càng ngày càng sáng, bên ngoài người đều nghe được, mọi người đều tò mò muốn biết bên trong mấy cái cô nương rốt cuộc là đang làm cái gì cười nháo kêu kêu, làm người nhìn đều không tự giác mỉm cười, tựa hồ là bị các nàng sung sướng không khí cấp cảm nhiễm tới rồi. Bất quá đồng thời bọn họ cũng thập phần bội phục này mấy cái cô nương khác hẳn với thường nhân thể lực, ba ngày đi rồi một ngày các nàng không mệt sao. Cứ nhiên như vậy có tinh thần còn có thể như vậy điên áo. Đại gia đang nghĩ ngợi tới đâu? ngay cả đến lều chạy mấy cái bóng dáng đột nhiên liền dừng lại không chạy chỉ nghe thấy bên trong truyền ra đường mẹ lớn rộng mỵ chết ta ta không chơi thản nhiên ngươi đem đổ vật cho chúng ta đi ngươi cũng lăn lộn đủ rồi đi ngươi xem những cái đó ảnh chụp ngươi cầm cũng vô dụng a không quan hệ ta có thể lưu làm kỷ niệm dù sao ta còn chưa từng có thế người khác chụp quá loại này ảnh chụp đâu thản nhiên cố ý đậu các nàng mấy cái ai làm các nàng luôn là lấy chính mình nói giỡn. cô nãi nãi chúng ta sai rồi Ngài liền đem ảnh chụp đổi cho chúng ta đi, về sau ngài nói đông chúng ta không dám hướng tây, ngài chỉ nam mặt chúng ta không dám hướng bắc đi. Đường Mễ vừa thấy vẫn là chịu thua đi, này Mạnh Thản Nhiên thể lực các nàng là thật sự là so ra kém, quá mệt mỏi, nàng cảm giác nàng đều mau tan thành từng mảnh, không chơi, lấy về ảnh chụp, Thản Nhiên nói thế nào liền như vậy đi. Ta muốn tâm phục khẩu phục, không phải cưỡng bức thỏa hiệp, Nga Thản Nhiên cô ý nói. Ngạch Đường Mễ bị Thản Nhiên này một câu nghẹn một chút, ngài lao đây là muốn đùa chết chúng ta à. Rốt cuộc như thế nào mới xem như tâm phục khẩu phục biểu hiện a, nàng hiện tại liền rất chịu phục a. Văn Thành Võ Đức, thản nhiên giáo chủ nhất thống giang hồ. Phùng Mẫn đột nhiên đầu góc vừa chuyển trong miệng nhảy ra như vậy một câu. Phúc Liều trại ngoại đang ở bên nghe người ta nữ sinh nói chuyện, bên uống thủy nam sinh lập tức đem trong miệng thủy cấp phun tới, này bọn nữ sinh liền võ hiệp kịch đều dọn ra tới còn nhất thống giang hồ đâu. Tiểu Mẫn tử rất cơ linh, hôm nay bản giáo chủ liền thu các ngươi mấy cái nha hoàn đi, về sau muốn ngoan ngoãn nghe lời. Giáo chủ liền đem ảnh chụp cho các ngươi. Thản nhiên thật là phục phùng mẫn liên tưởng lực, bất quá này mấy cái cô nương đều đỉnh hảo ngoạn, liền đậu đậu các nàng đi. Ta nói thản nhiên giáo chủ, nha hoàn có phải hay không cấp bậc quá thấp, ngài tốt xấu cũng cho chúng ta đương cái giáo chúng cũng phải. Chúng ta liền cơm đều sẽ không làm, cũng từ nay về sau không được ngài lao nhân ra, vẫn là đương giáo chúng đi ngài nói có phải hay không. Không nghĩ tới bông tuyết cư nhiên tại đây loại vấn đề thượng dối dám lên. Chính là chính là, kia về sau giáo chủ có phải hay không muốn dạy chúng ta công phu, ta phát hiện nàng hình như là người biết võ sinh ra. Ở một bên thở hổn hển nói chuyện thanh âm còn có chút không song lưu hà từ nhỏ chính là cái võ hiệp mê. Nàng tuy rằng không có luyện qua công phu, nhưng là nàng cũng kiến thức không ít, không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao. Nàng từ thản nhiên vừa rồi phản ứng lực cùng động tác tới phán đoán thản nhiên nhất định là luyện qua. Các ngươi này một lời ta một ngữ nhưng thật ra nói được rất náo nhiệt. Ta giống như chưa nói các ngươi liền tính là cho ta mang cao mũ ta cũng sẽ không đem ảnh chụp cho các ngươi đi. Thản nhiên nhìn này mấy cái lo chính mình hàn huyên lên, đề thi hiếm thấy quá xa, nghĩ đem các nàng kéo về đến chính đề đi lên. Tính tính, ảnh chụp ngươi hãy cầm liền cầm chúng ta từ bỏ, bất quá lại nói tiếp nếu là ngươi thật đương giáo chủ chúng ta đi theo ngươi về sau có phải hay không liền có thể ăn sung mặc sướng. Đại gia còn có người che chở, kia cũng không tồi a, bọn tỷ muội chúng ta mau bái kiến giáo chủ đi. Đường Mễ nghĩ nghĩ lúc sau nghiêng đầu đối đại gia nói. Tham kiến giáo chủ. kia mấy cái cũng siêu cấp phối hợp trực tiếp làm bộ làm tịch thảm bại khởi thản nhiên cái này chính mình cũng không biết chính mình thành lập không giáo giáo chủ. Các ngươi thật đúng là có thể làm âm ý, ta muốn biết ta là cái gì giáo. Thản nhiên bất đắc dĩ hỏi trước mắt mấy cái chơi điên rồi cô nương. Chương 429 mê hương. Hồng liên giáo, chúng ta là Hồng liên giáo. Đường Mễ thấy được thản nhiên ba lô thượng có cái Hồng liên đồ án. Giống như nhớ tới thản nhiên tựa hồ là thực thích hồng liên. Phúc! Ta nghe qua trước kia có cái bạch liên giáo, chúng ta còn hồng liên giáo đâu, thật có thể tưởng. Được rồi được rồi ảnh chụp còn cho các ngươi, đừng náo loạn A, sớm một chút dọn dẹp một chút ngủ đi. Thản nhiên đem ảnh chụp ném cho các nàng tính toán thúc dục vài người chạy nhanh nghỉ ngơi đi, bằng không này còn không biết lại nghĩ ra cái gì lung tung rối loạn đồ vật đâu. Cảm ơn giáo chủ, chúng ta chạy nhanh rửa mặt đi, bằng không trong chốc lát chậm muốn không thủy. Thản nhiên một câu nhắc nhở lại ra nay thủy vốn di chính là hậu cần xe cung ứng, không còn sớm điểm múc nước, muốn tới ngày mai buổi sáng xe đi kéo thủy trở về mới có thủy đâu, bất quá nàng vẫn là không có đã quên cấp thản nhiên tân an sưng hô. Cảm ơn giáo chủ, thuộc hạ cáo lui. Mặt khác mấy người cũng là học theo, còn chơi nghiện rồi. Thản nhiên thật là đối với các nàng đều hết trô nói rồi, nàng cũng chuẩn bị mang lên buồn đi múc nước, kết quả bị mấy người cản lại nói các nàng như thế nào có thể làm giáo chủ tự mình đi múc nước đâu. Các nàng sẽ giúp thản nhiên mang về tới, liền lao ra đi. Thản nhiên nhìn vài người thân ảnh cười lắc đầu, này mấy cái gia hỏa thật đúng là mê chơi, tính theo bọn họ đi thôi. Vốn dĩ thản nhiên là có thể không rửa mặt, dù sao buổi tối cũng muốn hồi không gian phao linh tuyển. Bất quá nhiều người như vậy nhìn đâu, vẫn là bảo hiểm một chút không cần làm một ít bị người hoài nghi sự tình, cùng đại gia giống nhau cho thỏa đáng. Mấy người thực mau liền đánh trở về thủy, vừa vào cửa liền chạy nhanh cùng thản nhiên khoe thành tích. Nói các nàng đi thời điểm thủy liền dư lại một chút, sửa lại bọn họ mấy cái đoạt cuối cùng thủy, mặt sau đi người đều không có thủy có thể rửa mặt, thuận tiện cũng độ cao tán dương một chút thản nhiên giáo chủ lãnh đạo hảo. Đối với mấy người định nọt muốn hôn ăn hôn hợp tâm thái, thản nhiên cũng tính toán vạch trần các nàng, kỳ thật này mấy nữ sinh cũng không phải cái loại này tâm cơ thâm trầm nữ sinh, các nàng tưởng cái gì đều sẽ bài ở trên mặt cũng không sẽ giống tề quên cái loại này người mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, thản nhiên càng thích cùng người như vậy giao tiếp. Vài người lại làm ẩm ỉ trong chốc lát, thực mau liền có người ngủ rồi, tiếp theo mặt sau mọi người đều ngủ rồi. Thản nhiên chờ mọi người đều đi vào giấc ngủ, từ trong không gian lấy ra một loại hương liệu. Điểm một chút, tùy cơ liều trại mấy nữ sinh đều ngủ trầm. Thản nhiên cho các nàng điểm chính là một loại có thể trợ giúp giấc ngủ nhưng là sẽ không thương tổn nhân thể, thậm chí sẽ trợ giúp người đi vào giấc ngủ sâu có thể nghỉ ngơi tốt một loại hương liệu. Loại này hương liệu là thản nhiên ở trong không gian loại sau đó chính mình chế. Ở lều trại điểm thượng loại này hương có thể cho các nàng ngủ đến càng trầm, lại còn có có thể không dễ dàng tỉnh. Như vậy thản nhiên liền phương tiện tiến không gian. Tuy rằng thản nhiên ở trong không gian nếu lều trại người có người tỉnh lại nàng có thể kịp thời tỉnh lại, nhưng lại như vậy tương đối phiền toái cũng không an toàn. Như bây giờ thản nhiên có thể yên tâm tiến không gian, không đến ngày mai buổi sáng thản nhiên từ trong không gian ra tới cho các nàng điểm thượng mặt khác một loại hương liệu, các nàng là ngủ thượng 3 ngày đều sẽ không tỉnh. Thản nhiên vào không gian nhìn Hồng Y Ly cùng Ngự Long hai người đều đang chuyên tâm luyện công, Thản Nhiên cảm thấy cái này hình ảnh làm nàng phi thường vừa lòng. Nhìn bộ dáng nói không chừng không xa tương lai Ngự Long có khả năng cũng có thể giống Hồng Y Ly như vậy tu luyện thành hình người. Thản Nhiên muốn gì không tính toán quấy giày bọn họ, nhưng là Thản Nhiên vừa tiến đến Hồng Y Ly bọn họ sẽ biết, bọn họ hai cái liền dừng lại đối Thản Nhiên hỏi đông hỏi tây. Thản Nhiên cũng không có không kiên nhẫn đối bọn họ vấn đề nhất nhất trả lời, kỳ thật chủ yếu vấn đề đều là Ngự Long. Mà hồng ý, ý còn lại là vì thản nhiên chuẩn bị hào uống nước canh cấp thản nhiên bổ bổ. Bên ngoài đồ vật tuy rằng là thản nhiên làm, hương vị không tồi, nhưng là nguyên liệu nấu ăn như thế nào cũng là không trên không gian, cho nên thản nhiên vừa tiến đến hồng ý, ý chỉ là quan tâm hỏi một câu lúc sau liền đi giúp nàng nấu canh. Mỹ Mỹ uống lên một chén đường phèn hoa quế trẻ hạt sen thản nhiên cuối cùng là thoải mái, tuy rằng thản nhiên thể chất đi lên mấy ngày đều sẽ không mệt, nhưng là như vậy đi rồi một ngày, thản nhiên cũng yêu cầu thả lỏng thả lỏng. Phao Linh tuyển phía trước uống thượng một chén hồng y y thân thủ làm mỹ vị canh thang thật là cảm thấy hạnh phúc a. Lúc sau thản nhiên vẫn là cùng thường lui tới giống nhau phao nước suối luyện công, sau đó liền ở trong không gian nghỉ ngơi. Cùng bên ngoài lều trại hoàn cảnh so sánh với. Trong không gian điều kiện hảo quá nhiều. Ngày hôm sau năm giờ nhiều ngày tờ mờ sáng thời điểm, thản nhiên liền từ trong không gian ăn cơm sáng ra tới, lại vẫn nàng sợ bị người phát hiện. Điểm một chi giải mê hương thanh tâm hương một suốt đêm ngủ đến liền thân đều không có phiên đường mễ vài người trần trọng tỉnh lại vài giờ giống như trời đã sáng đường mễ nhìn thản nhiên đã đi lên đứng ở lều trại biên liền tờ mở sáng sắc trời giống như ở cầm quyển sách nhìn bộ dáng nàng có điểm biểu tình hoang hốt suy nghĩ một chút mới suy nghĩ cẩn thận chính mình thân ở nơi nào hiện tại là tình huống như thế nào liền hỏi thản nhiên ân trời đã sáng phòng trưng một hồi liền phải thổi bay giường hào các ngươi nếu tỉnh liền chuẩn bị dọn dẹp một chút rời giường đi Thản nhiên buông quyển sách trên tay, cười đối Đường Mễ các nàng vài người nói. Đường Mễ nhìn Thản Nhiên tươi cười lại thiếu chút nữa ngây người, còn hảo nàng kịp thời chuột một chút chính mình chán làm chính mình thanh tỉnh, này mỗi lần đều làm nàng xem ngốc bộ dáng thật là làm nàng một chút sức chống cự đều không co a, thật là, cái này Thản Nhiên gác ở cổ đại nhất định sẽ bị người ta nói thành hồng nhan hỏa thủy, nàng bộ dạng sinh ra chính là dùng để mê hoặc nhân tâm đi. Thản Nhiên nhìn Đường Mết Nhiên một phách chính mình chán có điểm không minh bạch tình huống như thế nào. Tuy ý nhìn đến nàng biểu tình liền đoán được nàng là như thế nào, thản nhiên buồn cười đứng lên đi ra ngoài, nàng vẫn là rời đi một chút đi, miễn cho trong chốc lát đường mễ lại phải có nói. Giáo chủ hảo. Giáo chủ sớm. Thản nhiên vừa ra lều chạy đụng tới mấy cái cùng hệ đồng học, liền nghe được từng tiếng vấn an thanh, này vấn an tuy rằng là lễ phép, nhưng là lại làm thản nhiên nghe ra trong đó trêu chọc chi ý vị. Thản nhiên có chút thuộc liền trực tiếp hồi một câu sớm, không quá thuộc liền trực tiếp cười một chút đều là kia mấy cái da hỏa đêm qua làm ầm ĩ, khẳng định hiện tại chính mình cái này giáo chủ danh hảo đã sớm đã truyền lưu thực quảng. Buổi sáng 7 giờ toàn viên xuất phát, ở cái này phía trước đại gia phải nắm chặt thời gian thu thập rửa mặt ăn cơm sáng còn muốn đem lều trại thu thập lên. Con hảo thản nhiên phía trước liền đem đường mễ vài người cấp tiêu lên, đại gia động tác thực mau ăn cơm sáng liền bắt đầu thu thập lều trại. Thu thập lều trại thời điểm đại gia cảm thấy so đáp gặp thời chờ dễ dàng quá nhiều, nếu là mỗi lần đều có thể chỉ thu không đáp liền thật tốt quá. Đáng tiếc đây là một loại không tưởng. Đại gia còn xem như tương đối tuân thủ mệnh lệnh, toàn viên ở 7 giờ thời điểm trên cơ bản toàn bộ thu thập xong chờ xuất phát, đương nhiên cái này cơ bản chính là bởi vì có cá biệt ngoại lệ, cái này ngoại lệ chính là thản nhiên các nàng cách vách tề quên kia một tổ. Từ đêm qua bắt đầu nội chiến, cho tới hôm nay buổi sáng sáng sớm bởi vì dùng thủy vấn đề liền vẫn luôn ở xảo, các nàng nếu muốn ở trong thời gian quy định thu thập xong kia hoàn toàn liền không phải không có khả năng sự tình. Cho nên hiện tại tự nhiên liền biến thành toàn thể học viên hiện tại liền ở chỗ này chờ các nàng là thu thập xong mới có thể xuất phát. Đội trưởng lại đây vừa thấy mấy nữ sinh ngồi ở chỗ kia ai cũng bất động, lều chạy liền ném ở nơi nào không thu thập, đây là muốn bãi công tình huống. Hắn liền tìm học viên thông chi trước đội mang theo các học viên trước xuất phát đi, nơi này sự tình hắn tới xử lý, hắn đảo muốn nhìn này mấy nữ sinh hôm nay là tính toán muốn làm cái gì. Thẳng nhiên bọn họ xuất phát lúc sau cũng không có người đi quan hệ Tề quên các nàng vài người hiện tại là tình huống như thế nào. Thẳng đến giữa trưa nghỉ ngơi ăn cơm thời điểm, mọi người đều tại chỗ nghỉ ngơi kết thúc chuẩn bị xuất phát, Tề quên các nàng mấy cái mới sắc mặt khó coi đuổi đi lên. Thản nhiên chú ý tới trong đó một người nữ sinh đôi mắt hồng hồng phỏng chừng là đã khóc, xem ra bọn họ đội trưởng khẳng định là phê bình bọn họ mấy cái, bất quá hẳn là không tính quá nghiêm trọng, ít nhất Thản nhiên còn có thể đủ nhìn đến Tề quên kia phó tìm người chán ghét bộ dáng vẫn là không có biến hóa. Bất quá thản nhiên cũng không tính toán quan tâm các nàng, bởi vì này cùng nàng không có quan hệ, nhưng thật ra có một việc nàng cảm thấy muốn đi tìm đội trưởng nói một chút. thản nhiên tìm được đuổi kịp tới đội trưởng nói hạ nàng hy vọng buổi tối các nàng nếu vẫn là cắm trại nói có thể cùng tề quên các nàng cái này chất hợp thành khai một ít khoảng cách. Mục tranh không hỏi nguyên nhân liền đồng ý, nói buổi tối sẽ tìm người an bài, xem ra đêm qua đường mẹ cùng tề quên cãi nhau sự tình Mục tranh hẳn là cũng là nghe được vì tránh cho phiền toái hắn cảm thấy đem hai cái ngạch tổ người tách ra một chút cũng hảo. Lúc này mục tranh là thật sự có chút sinh khí, vốn dĩ lúc trước hắn mang tân sinh học viên thời điểm nghe nói trong đội có nữ học viên thời điểm hắn liền cảm thấy rất phiền toái. sau lại cho hắn phái cái nữ cộng sự có một số việc từ trần điển xử lý hắn cũng cảm thấy còn hảo. Chính là lúc này đây ra tới huấn luyện giã ngoại không nghĩ tới cái kia tề quên như vậy có thể gây chuyện, đầu tiên là treo trọc thản nhiên các nàng, sau đó lại là cùng cùng tổ đồng học nháo mâu thuẫn. Cuối cùng còn ảnh hưởng chỉnh thể học viên xuất phát, thật là mất hết hắn mặt. Mục tranh là cái hảo cường người, ở bộ đội thời điểm cũng là vẫn luôn đối chính mình cùng chính mình binh đều là nghiêm khắc yêu cầu. Tranh thủ mỗi một lần đều làm được tốt nhất, này lần đầu tiên tham gia toàn viện tập thể hoạt động, hắn học viên liền cho hắn tìm phiền toái thật là làm hắn thực hòa đại. Nếu là bởi vì một ít có thể nói quá khứ lý do đi còn chưa tính, chính là vừa hỏi giới cư nhiên là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Hắn nghe xong lúc sau thật muốn đem cái kia tề quyên cấp ném hồi đế đô đỡ phải phiền toái. Tuy rằng mục tranh thực hòa đại, nhưng là đối mặt một đám nữ học viên, hắn cũng không có cách nào nói chuyện quá đông cứng chính là phê bình các nàng một chút, lúc sau, cấp mặt khác mấy nữ sinh làm một chút công tác, hy vọng các nàng có thể từ đại cục xuất phát đối tề quyên nhiều nhường nhịn. Lúc sau lại đơn độc đối tề quyên tiến hành rồi phê bình giáo dục, lúc này mới tổ chức đại gia đem lều trại thu hồi đến mang mấy nữ sinh đi đổi trước đội. Cuối cùng, cuối cùng là ở toàn đội nghỉ ngơi kết thúc phía trước đuổi kịp đội ngũ. Lúc sau Tề Quyên các nàng mấy cái chỉ là đơn giản ăn một lát đồ ăn liền đi theo đội ngũ xuất phát. Bởi vì buổi sáng chỉ hoãn, các nàng mấy cái đã có tiếng. Lần này cũng không dám lại cọ sát. Mục Tranh tuy rằng đối Tề Quyên tiến hành rồi phê bình giáo dục, nhưng là đối với Tề Quyên tới nói, nàng cũng không cho rằng chính mình có sai, còn cảm thấy sở hữu sai đều là người khác, đều là người khác khi dễ nàng. Ngay cả mục tranh cũng khẳng định là thu cái kia mạnh thản nhiên chỗ tốt tới đối chính mình có thành kiến. Chương 430 thản nhiên học làm ăn vật Loại người này thật đúng là thần kỳ, vô luận chính mình làm cái gì nói gì đó, sai lầm vĩnh viễn đều ở người khác trên người, các nàng trước nay đều không có, cho nên tề quên đối thản nhiên là càng thêm ghi hận. Đối với tề quên ghi hận thản nhiên cũng không biết, hoặc là có thể nói liền tính là biết cũng sẽ không để trong lòng, có lẽ nàng vẫn là quá thiện lương đi. Nàng chưa từng có nghĩ tới một cái tuổi không lớn một ít cô nương cư nhiên cũng sẽ bởi vì một ít việc nhỏ ghi hận chính mình ngày sau cho chính mình tìm phiền thoái, bất quá đây là lời phía sau. Vào lúc ban đêm thản nhiên bọn họ không có cắm trại, mà là ở trường học an bài một cái trong thôn tá túc ở dân chúng trong nhà. Bởi vì mỗi một năm học quân y gì phần lớn sẽ có như vậy huấn luyện giã ngoại hoạt động, cho nên này đó bên đường muốn tá túc các thôn dân đều thói quen. Hơn nữa trường học mỗi lần còn sẽ cho bọn họ một ít trợ cấp cũng coi như là đối chính mình trường học các học viên quấy dày nhân ra sinh hoạt làm chút bồi thường. Cho nên này đó các đồng hương đối mỗi lần tới huấn luyện giã ngoại học viên đều thực nhiệt tình, có chút cao niên cấp các học trưởng học tỷ còn nhận thức một ít đồng hương, mỗi lần tới giống như là cùng các lão bằng hưu gặp mặt giống nhau. Thản nhiên bọn họ tuy rằng là lần đầu tiên, nhưng là cũng tiếp nhận rồi các đồng hương nhiệt tình tiếp đãi, như vậy thản nhiên cảm thấy thực mới mẻ. Vô luận là trọng sinh phía trước vẫn là lúc sau, thản nhiên tựa hồ đều không có loại này thể nghiệm, ở người xa lạ trong nhà ta túc, hơn nữa vẫn là ở nông thôn, lúc này đây ngay cả nàng đều cùng đường mễ bọn họ giống nhau tò mò nơi nơi đi xem. Bởi vì ta túc ở đồng hương gia, cho nên cơm chiều, nhưng thật ra không cần thản nhiên các nàng chính mình giải quyết, nhưng là bọn họ cũng không có khả năng thật sự không biết xấu hổ giống ở nhà giống nhau, vài người xếp hàng ngồi hạ đẳng ăn cơm, tự nhiên cũng là muốn giúp chút vội thản nhiên bọn họ ta túc ở một cái bà cố nội trong nhà, cái này bà cố nội mang theo chính mình tiểu tôn tử hai người sinh hoạt. Tiểu tôn tử cha mẹ là bà cố nội đại nhi tử con dâu cả, hai người đều đi trong thành làm công, cho nên trong nhà chỉ có tổ tôn hai người, phòng tương đối không, Thản nhiên các nàng năm người đều có thể ở hạ. Có đồng hương người nhà nhiều địa phương tiểu, có tiểu tổ đã bị tách ra chạy đến vài hộ nhân gia đi ở nhờ như vậy là thường có sự tình. Bất quá cũng may thôn này khá lớn, dân cư tương đối nhiều. Bọn họ toàn viện học viên từng nhóm mượn dùng ở nhân gia đồng hương gia cũng trụ hạng, nếu không phải như vậy trường học cũng sẽ không hàng năm đều lựa chọn nơi này. Mặt sau thản nhiên bọn họ nghe nói còn sẽ có như vậy mượn dùng ở đồng hương gia tình huống. Tuyển cũng đều là tương đối thôn trang, xem ra trường học cũng không phải mù quáng làm cho bọn họ đi thể nghiệm cách mạng lộ, sở hữu giai đoạn trước công tác làm được còn là phi thường tương tận. Thản nhiên bọn họ trụ tiến bà ngoại trong nhà, vị kia bà cố nội nhưng cao hứng, này mấy cái nữ hoa hoa vừa thấy liền tìm người thích Đặc biệt là thản nhiên lớn lên xinh đẹp nam nữ già trẻ đều thích, bà cố nội từ nhìn thấy nàng liền vẫn luôn lôi kéo nàng lao việc nhà. Vốn dĩ bà cố nội còn tưởng rằng thản nhiên sẽ giống có chút trong thành tiểu cô nương giống nhau chính mình nói nhiều liền sẽ phiền đâu, nghĩ thu liễm thu liễm, không nghĩ tới ở cùng thản nhiên nói chuyện phiếm trong quá trình, phát hiện thản nhiên một chút đều không có không nghề phiền. còn bồi chính mình rất có kiên nhẫn nói chuyện. Quan tâm thân thể của mình thế nào? Chính mình tiểu tôn tử học tập thế nào? Tóm lại một chút đều không giống trước kia ở nhà bọn họ trụ quá những cái đó tiểu cô nương, vừa thấy chính là hiểu chuyện thực, hơn nữa phi thường tôn trọng lão nhân gia Có thể nhìn ra tới ngày thường ở nhà liền rất hiếu thuận lão nhân. Bà cố nội cũng không phải cảm thấy trước kia tá túc các nữ sinh không hiểu chuyện, chỉ là các nàng nghe bà cố nội nói chuyện nhiều sẽ có chút không kiên nhẫn, ánh mắt giữa không kiên nhẫn bà cố nội là xem rõ ràng. Nhưng là bà cố nội cũng sẽ không trách các nàng. Rốt cuộc người trẻ tuổi sao không thích chính mình cái này Lao thái bà Lại nhải cũng là bình thường sự tình Cho nên mỗi lần bà cố nội nhìn đến đối phương toát ra Có chút không kiên nhẫn biểu tình nàng liền sẽ dừng lại không nói Kỳ thật bà cố nội biết rõ mọi người đều không thích nàng Lại nhải Nhưng là bởi vì ngày thường trong nhà liền nàng cùng tiểu tôn tử cùng nhau sinh hoạt Tuy rằng có một cái nữ nhi ở cùng thôn Nhưng là nữ nhi trong nhà còn có lao bà bà muốn chiếu cố Ngày thường cũng không thể thường xuyên lại đây xem nàng Bình thường có thể nói lời nói lao tỉ muội liền kia mấy cái, nàng khó được thấy ngoại lai bọn nhỏ đối với các nàng thực thích mới có thể lôi kéo các nàng nói chuyện phiếm, bà cố nội cũng có nàng đáng thương chỗ. Giống hôm nay như vậy có thể bồi bà cố nội vẫn luôn nói chuyện phiếm còn phi thường nghiêm túc hài tử, bà cố nội là lần đầu tiên gặp được, cho nên nàng đối thản nhiên phá lệ thích. Nói buổi tối phải cho các nàng mấy cái tiểu cô nương làm nàng sở trường nhất lương thực phụ mị phở. Bà cố nội nói cái này lương thực phụ mì phở là ngày thường thản nhiên các nàng rất ít ăn đến, dùng cây dương trồi non cùng du mạch mặt cùng cùng nhau làm được một loại mì phở, cũng không có một loại đứng đắn tên, nhưng là lại rất ăn ngon. Vốn dĩ bà cố nội sợ thản nhiên không biết có thể hay không không thích loại này ở nông thôn đồ vật, có điểm do dự, nhưng là nàng nghĩ nghĩ có lẽ đứa nhỏ này không phải giống nhau nàng nhìn thấy như vậy đâu, cho nên nàng liền đề nghị phải cho đại gia làm một loại đại gia không có ăn qua thức ăn, không biết đại gia có thể hay không thích thản nhiên nhưng thật ra không sao cả bà cố nội một phen tâm ý hơn nữa nói là các nàng giống nhau đều không có ăn qua địa phương đặc có mì phở kia thật đúng là mới mẹ đâu nếu ăn ngon nói thản nhiên muốn học trở về làm cấp trong nhà lão nhân ăn Dù mạch mặt là lương thực phụ lão nhân gia ngẫu nhiên ăn một ít đối thân thể cũng là có chỗ lợi đường mễ các nàng nhưng thật ra cảm thấy nghe mới mẹ cho nên đại gia nhất trí đồng ý buổi tối giúp bà cố nội làm lương thực phụ mì phở lại nói tiếp là đại gia cùng nhau hỗ trợ làm Nhưng là tới rồi cuối cùng kỳ thật cũng chỉ có thản nhiên cùng bà cố nội tiểu tôn tử hai người hỗ trợ, mặt khác mấy nữ sinh chỉ có thể ở một bên nhìn. Đảo không phải các nàng lười biếng, mà là bởi vì các nàng hỗ trợ hình như là làm trở ngại chứ không giúp gì bộ dáng, cuối cùng đại gia đành phải ở một bên nhìn thản nhiên các nàng bận việc. Vốn dĩ bà cố nội không nghĩ tới thản nhiên như vậy xinh đẹp tiểu cô nương không riêng gì người thiện lương hiểu chuyện, cư nhiên làm khởi cơm tới vẫn là ra dáng ra hình, bà cố nội đối thản nhiên là càng thêm thích. Ở thản nhiên cùng tiểu tôn tử cùng nhau hỗ trợ dưới, thực mau liền một lung dương diệp du mạch cơm ra lò, nghe lên hương vị tựa hồ không tồi đâu. Thơm quá hương vị à, ta cũng không biết nguyên lai like cây dương lá cây cũng có thể ăn à, thật là không thể tưởng được đâu. Đường Mễ cái này nhất có thể làm âm ý cô nương là đi đến nơi nào đều sẽ không ngừng nghỉ, lúc này đây nàng lại phát huy nàng thích ăn bản tính. Đúng vậy, chúng ta cái này du mạch cơm sắc thật hương vị là không tồi, khả năng thoạt nhìn không có khách sạn lớn tinh xảo đồ ăn xinh đẹp. Nhưng là ở nông thôn đồ ăn cũng có ở nông thôn đồ ăn chỗ tốt, chính là hương vị mới mẻ, đại gia có thể nếm thử. Cũng là các ngươi đổi đến xảo, chúng ta nơi này năm nay thời tiết lánh lá cây đâm chồi đã muộn, này tháng 6 thiên gần nhất mới vừa nhiệt lên, còn có thể véo thượng cây dương chồi non, năm rồi này mùa đã sớm đã không có, hôm nay dùng để làm du mạch cơm chồi non vẫn là hôm trước ta cùng tiểu tôn tử cùng đi méo, mới vừa phơi khô chuẩn bị làm cấp tiểu tôn tử ăn, các ngươi liền tới rồi. Xem ra các ngươi mấy cái tiểu nha đầu là chú định có lục ăn. Bà cố nội cùng thản nhiên các nàng mấy cái chín nói chuyện cũng rõ ràng đem thản nhiên các nàng làm như người một nhà. Rốt cuộc làm tốt, thản nhiên nếm một ngụm, ngoài ý muốn vị thực hảo Tuy rằng không phải sơn chân hải vị, chính là một loại bình thường việc nhà mị phở. Hơn nữa vẫn là thản nhiên trọng sinh phía trước nhất không thích lương thực phụ, không nghĩ tới chính là vị cũng không có cái loại này lương thực phụ tương đối thô giáp cảm giác, mà là phi thường tinh tế, còn có một loại tươi mát cỏ xanh hương vị. Đại khái chính là bởi vì bên trong dùng cây dương trổi non quan hệ đi. Thản nhiên cảm thấy loại đồ vật này ngẫu nhiên cấp trong nhà trưởng bối các lao nhân làm làm bọn họ hẳn là sẽ tương đối thích, cho nên thản nhiên liền đi theo bà cố nội học một chút, chờ đến về sau có cơ hội thời điểm làm cấp người nhà ăn. Bà cố nội xem thản nhiên như vậy hiểu chuyện hiếu thuận trưởng bối, sẽ dạy cấp thản nhiên, kỳ thật vừa rồi thản nhiên ở giúp bà cố nội nấu cơm trong quá trình, thản nhiên kỳ thật đã biết đại khái cách làm, chỉ là còn có chi tiết muốn thỉnh giáo bà cố nội. Đường mẹ mấy nữ sinh, làm các nàng ăn còn có phân, làm các nàng học liền tính. Cho nên thản nhiên ở thỉnh giáo bà cố nội thời điểm, các nàng mấy cái liền đi nghỉ ngơi, hôm nay lại là mệt mỏi một ngày. Các nàng ăn một đốn tuy rằng không tính là là cỡ nào chân quý mỹ thực, nhưng là cũng coi như là ăn tới rồi chưa từng có nhấm nháp quá nông gia tiểu thực đối với các nàng tới nói cũng rất vui vẻ. Hiện tại các nàng càng muốn làm sự tỉnh chính là đi nghỉ ngơi. Buổi tối thản nhiên cùng ông tuyết một phòng, mà đường mẹ các nàng ba cái một phòng. Thản nhiên vì không không làm cho người hoài nghi tiếp tục điểm thượng mê hương, cũng coi như là cấp vông tuyết một cái ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, vông tuyết vẫn là cùng ngày hôm qua sáng sớm thần thanh khí sảng, mà đường mệ các nàng mấy cái liền kém một ít, tuy rằng cũng là mệnh đến cả đêm trực tiếp ngủ đến bình minh, nhưng là lại vẫn cứ là không biết vì cái gì không có ngày hôm qua buổi sáng lên tinh thần hảo. Đường các nàng nhìn đến cùng thản nhiên ở bên nhau vông tuyết thời điểm, trong lòng không cấm âm thầm tưởng Chẳng lẽ này giáo chủ còn có cái gì có thể làm tinh thần tốt phát bảo? Cung năng ở bên nhau tựa hầu ngủ đến phá lệ thơm ngọt hơn nữa cách thiên lên tinh thần hảo. Bất quá loại này suy đoán đại gia cũng bất quá là chợt lóe mà qua ý niệm thôi, liền tưởng như vậy một chút sau đó liền quay đầu đã quên, bởi vì đương các nàng ra khỏi phòng nhìn đến thản nhiên thời điểm, thản nhiên đã cùng bà cố nội cho các nàng làm tốt cơm sáng chờ các nàng, các nàng càng có tình thú chính là kia trên bàn đồ ăn. Tuy rằng cơm sáng đều là thực bình thường đồ vật Nhưng là bởi vì làm nhân thủ nghệ thực hảo, cho nên đại gia ăn chính là phá lệ mỹ vị, đường mẹ còn nói về sau thiệt tình thực lòng đi theo thản nhiên giáo chủ lan lộn, đi theo giáo chủ có ăn có uống, đây chính là nhân sinh tối cao cảnh giới. Thản nhiên đối với các nàng đồ tham ăn bản chất đã thấy nhiều không trách, cho nên không sao cả, bên người nàng đồ tham ăn cũng không phải một cái hai cái, đối với loại tình huống này thản nhiên là sớm có kinh nghiệm. Hôm nay trường học là tính toán làm học viên nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày ngày mai lại xuất phát. Bất quá tuy rằng nói là nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, kỳ thật cũng không có làm cho bọn họ thật sự nhàn rỗi mà là tổ chức toàn thể học viên hạ điển lao động. thản nhiên bọn họ này một thế hệ 80 sau là phi thường hạnh phúc một thế hệ hài tử, bọn họ rất nhiều người từ nhỏ liền sinh hoạt ở trong thành thị, liền thấy đều không có gặp qua ở nông thôn đồng ruộng là bộ răng gì. Trường học tổ chức lần này hoạt động cũng coi như là cho đại gia một loại thể nghiệm đồng ruộng lao động kinh nghiệm. Trường 431 tự làm tự chịu. Cao niên cấp đã tham gia quá hành quân huấn luyện giã ngoại nhưng thật ra cảm thấy này đó không có lần đầu tiên tham gia mới mẻ, nhưng là cũng làm hảo trong lòng chuẩn bị. Này đó việc nhà nông tuy rằng lại nói tiếp dễ dàng, nhưng là thật đúng là kỳ thật rất mệt.